chương 561, im Long xuất thế, dung chuyển trời đất chương 561, im Long xuất thế, dung chuyển trời đất theo khôn khôn thanh nham vang lên, trên đầu hắn phát quang khí phóng ra làm ra một bộ đặc thù hình ảnh. Trong hình là một đạo không ngừng hướng lên xoắn ốc cầu thang. Phim hoạt hình thức trong hình, còn có phim hoạt hình tiểu nhân, theo hắn giới thiệu chạy động, chiến đấu. Chiến đấu xoắn ốc so sánh với các vị thân ái khán giả, nhất định rất quen thuộc a. Sở hữu tuyển thủ căn cứ ban đầu thứ tự xếp hạng xuất phát, từ dưới lên trên cho đến đỉnh cao, thu thập sở hữu tán lạc tại xoắn ốc bên trong vô Nhưng lần này cũng không phải là đơn thuần so đấu tốc độ a các tuyển thủ phải đối mặt xoắn ốc chung các loại các dạng biến thức. người máy khôn khôn giới thiệu cái quy tắc sau lưng hắn hình chiếu hình ảnh cũng thời gian thực biến hóa cơ quan từ khởi điểm lao ra đệ nhất cái tiểu nhân rất nhanh thì ở xoắn ốc trên bậc thang tao nội rồi đá rơi bẫy dập đá rơi lăn qua tiểu nhân ngã xuống đất hai con mắt bị hai mươi thay thế Câu đố. một chỉ phim hoạt hình tiểu nhân trước mặt bảy đặt mấy cái đặc biệt phù hiệu tiểu nhân mãn nhãn ngôi sao đầu đỉnh vòng tròn lâm vào một bức trạng thái quái thú người máy khôn khôn thanh âm thoáng cái biến đến nghiêm túc trong hình một chỉ phim hoạt hình quái thú từ dưới lòng đất lao ra thướng phía sông lên xoắn ốc tuyển thủ gào thét những tuyển thủ khác người máy khôn khôn thanh âm vang lên lần nữa hình ảnh lại trở thành phim hoạt hình tiểu nhân lẫn nhau chiến đấu không sai đang chiến đấu xoắn ốc chung các tuyển thủ trong lúc đó cũng là có thể lẫn nhau chiến đấu cướp đoạt đối phương thu thập được võ đạo hẻ người máy khôn khôn giới thiệu chiến đấu xoắn ốc quy tắc theo hắn giới 287 triệu hiện trường người xem chờ mong cảm giác đều đã kéo căng mỗi một giới tuyển chọn đại tái cái này trận chung kết vòng thứ nhất đều là đẹp mắt nhất xuất từ tinh tế liên minh chiến trường mô phỏng hệ thống chuyên môn thiết trí dùng với tuyển chọn cuộc tranh tài chiến đấu xoắn ốc Ở trong này các loại câu đấu cơ quan, hung thú trở, các loại đều là phiền phải lớn. Có thể nói, cuộc tranh tài này chính là đối với tuyển thủ lực lượng, trí tuệ, tốc độ toàn phương vị khảo nghiệm. Đương nhiên, nhiều như vậy phiền phức phía sau cũng là có chỗ tốt nha. Ở khán giả hưng phấn xoa tay, nghị luận ầm ĩ thời điểm, người máy khôn khôn thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ nghe nó giới thiệu, cái gọi là võ đạo hệ, chính là ẩn chứa các loại tưởng tượng thể bài, mặt trên biết cái gì, chỉ cần có thể mang ra ngoài, là có thể đổi lấy thực vật, xem làm chủ hứa hẹn toàn bộ vật phẩm đều là có thể dùng cho võ đạo tu luyện, thậm chí còn có thập phần chân quý, sinh ra từ cực quang tinh vân đan đạo huyền tinh ngộ đạo đan một viên, đỉnh phong nguyên sinh chủng ăn liền có thể ngộ đạo. sở dĩ coi như các vị tuyển thủ không tin rằng lên đỉnh cũng không cần gấp, thỏa thích. đi thu thập thuộc về ngươi thưởng cho a. khôn khôn giới thiệu gian, trực tiếp nói rõ cuộc tranh tài này bản chất. xôn sao, hiện trường nhất thời náo động. vẫn còn có ngộ đạo đan. nghe nói đó là cực quang tinh vân một khỏa chuyên chú luyện đan tinh cầu bên trên a, trăm năm mới chỉ có sinh một viên đặc thù đan được a, ăn cơ a a b liền có thể ngộ đạo, quả thực khủng bố. có loại này đồ đạc coi như ra không được tiến chỉ cần đan dược thu vào tay, cũng là thỏa thỏa có thể thăng cấp đột phá trụ linh a. Xem ra lần này, các tuyển thủ thế tất yếu tranh bể đầu chảy máu. Đúng vậy, xoắn ốc chung toàn bộ thương vong tự phụ, thật đánh nhau làm ra tính mệnh cũng không tỉ bái. Khán giả nghe ra khôn khôn khả ái thanh tuyến dưới, tuyên dương tranh đấu cùng nguy cơ, kinh ngạc đồng thời, cũng không nhịn được mong đợi. Lúc này, đứng ở giác đấu tràng trung ương Tô Hoài, cũng nghe ra khỏi người máy khôn khôn ý tứ trong lời nói. Nhìn bên ngoài, biểu thị tất cả đều là phim hoạt hình hóa chưa tranh, khả ái thú vị. Nhưng những thứ này phim hoạt hình truyện tranh phía sau đại biểu, cũng là nguy hiểm nhất cũng thảm thiết nhất cạnh tranh. Xuống căn mặc kiểu Trung Quốc đầy bảo tàng, nếu như dùng trò chơi tới tương tự lời nói, chính là màn kết thưởng. Nhưng cái này có cái điều kiện tiên quyết, phải là demo offer liền mới được. Một cái người đi bảo, là có thể tùy ý chiếm lấy màn khét thưởng. Nếu như 15 người đi bảo, đồng thời không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế tự do tranh đoạt, vậy thì không phải là thưởng cho, mà là tai nạn. Sau cùng trận chung kết tuyển chọn, quan phương thái độ, xem ra là cổ vũ tuyển thủ liệu lĩnh chiến đấu. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao thắng được người, là muốn đại biểu phạm Nự là tinh suất chiến tinh hệ võ đạo hội. Cái này quan hệ đến Phàm Nự là tinh tương lai nếu để cho một ít nhát gan hạng người vô năng giảm mạo, sau cùng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào có thể tưởng tượng được. Bởi vì lo lắng tuyển thủ giữ lại thực lực, bọn họ cũng làm mừng đối. ở cửa khẩu trung thiết trí các loại phần thưởng phong phú, tất cả đều là có thể ứng dụng với võ đạo tu luyện đồ đạc. thậm chí còn có dung ăn liền có thể đột phá trụ linh cảnh đặc thù đan dược. vốn là nguyên sinh trùng đỉnh phong cảnh núi, chưa kịp đột phá loạn tưởng biện pháp cửa khẩu trung thiết trí những phần này, mê hoặc có thể tưởng tượng được. mặc dù là ngay từ đầu khá là cẩn thận, có lẽ có kiên kỵ thủ khi nhìn đến những phần này thời điểm, đều muốn nhịn không được xuất thủ. cho nên nói lần chiến đấu này xoắn ước, tất phải gian nan, tốt lắm, kế tiếp để chúng ta dùng nhiệt liệt hoan hô, cộng đồng mở ra chiến đấu xoắn ước. Tại tuyển thủ nhóm túi đầu trầm tư thời điểm, bay đến bầu trời người máy khôn khôn tay cầm mì tổ phồn, mặt hướng toàn trường thẳng giả, lớn tiếng hô to. Nghe được hắn mà nói, hiện trường vang lên từng đợt nhiệt liệt hoan hô. Cùng lúc đó, gian đấu tràng trung ương không có vật gì trên mặt đất, hơn 10 đạo quang môn chậm rãi dâng lên, mỗi một cánh cửa ánh sáng bên trên đều chiếu dọi ra xoắn ước bậc thang dấp. Các tuyển thủ thi đấu chính thức bắt đầu. Dựa theo quy tắc thứ tự vị trí đầu não đem là người đầu tiên xuất phát, phía dưới cho mời. Nhìn lấy các tuyển thủ xuất hiện trước mặt quang môn tạm, người máy Khôn Khôn tuyên bố bắt đầu tiến nhập trình tự. Nhưng không đợi hắn lại nói hết, Tô Hoài đã nhấc chân, nhẹ tiến vào quang môn trung. Chứng kiến cử động này, người máy trên mặt biến ra một cái lung túng biểu tình, cái chán còn có một giọt mồ hôi treo, nói: "Khách khái, các tuyển thủ thực sự là khẩn cấp đâu? Nếu Tô Hoài tuyển thủ đã tiến vào, vậy thì mời các vị chờ chút lát." Hắn tuyên bố những tuyển thủ khác chỉnh tự, mỗi một tên tuyển thủ trong lúc đó đều muốn khoảng cách 5 phút. Tô Hoài đi vào sau 5 phút, Khôn Khôn muốn tuyên bố tiếp theo người, nhưng không đợi hắn mở miệng, Hồng Phi Vũ liền bước đầu tiên bước ra, chui vào trong thông đạo. Lôi Tầm A, khôn khôn biểu tình biến thành phẫn nộ. Bản thiên tài thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có sao. Bất luận người máy khôn khôn là loại nào biểu hiện, Tô Hoài tiến nhập quang môn về sau, liền cũng không có tâm chú ý hắn lúc này. Người đã ở một chỗ chỗ đặc thủ. đứng tại chỗ hướng bốn phía xem toàn bộ, lọt vào trong tầm mắt sở kiến là một cái liếc mắt nhìn không thấy mở bến bình ái. Bình ái ba phương hướng bên trên trống rỗng, mà ở ngay phía trước, là một đạo cao lớn vách tường. Vách này biểu hiện ra một mảnh vàng nóng ánh, cho nhắn ánh mắt quét qua, ít nói cũng có hơn 1.000 m mà cái này cũng không phải là thực sự bất tưởng. Tô Hoài mở ra lưới rách thần đồng hướng đầu đỉnh nhìn lại. Đập vào mi mắt, chỉ có hai cái không gì sánh được cự đại cầu thang. Cầu thang bắt ngang ở trong tiến điện, hình thành một cái cự đại xoắn ốc, cuốn quít hướng về phía trước. Mà hắn lúc này chỗ ở vị trí chính là trong đó một cái trên bậc thang, phần ấy nhất nhất dai. Không sai, ở bên ngoài thấy phim hoạt hình ả những bên trên, cầu thang liền cùng cái thang lầu nhỏ không có gì khác biệt, nhưng lúc này chân chính tiến vào bên trong, thấy cũng là làm người ta sợ hai thằng cự đại kiến trúc. Chỉ là một bậc thang, liền cự đại đến liếc mắt ngắm tìm không thấy giới hạn có thể thấy được chiến đấu này xoắn lúc có bao nhiêu cự đại. nhưng tô Hoài cũng chỉ dừng lại khoảng khắc ở mới gặp gỡ chấn động về sau hắn rất nhanh thì hướng từ bản thân là tới làm cái gì thi đấu quy định tuyển thủ phải không ngừng hướng về phía trước thu thập tán lạc tại trong đó đạo cụ cuối cùng lên đỉnh thu được phía trên nhất đạo cụ mà đỉnh cao nhất đặt thưởng cho đó là có thể ăn phá cảnh ngộ đạo đan thi đấu quy định tuyển thủ có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào tô Hoài chỉ nhìn thoáng qua đầu đỉnh liền không chút do dự chuyển động tâm niệm triệu hồi ra hư không mười vạn vàng nguyên chất long vi ngộ đạo đan coi như bại lộ chút con bài chưa lần cũng không có gì. Đúng. Một tiếng chấn thiên triệt địa giấu giận, phản xạ chói mắt lẫn quang kim long, phá lỗ mà ra. Chương 562, mở mãng, một đường bay lên tầng cao nhất chương 562, mở mãng, một đường bay lên tầng cao nhất đã lâu, lao bằng hữu. Bay lên kim long phía sau lưng, Tô Hoài nhẹ nhàng xoa kim long đầu. Lặc, kim long phát sinh ấu hưởng, tâm tình vui sướng rõ ràng chuyển vào Tô Hoài lỗ hai. Thứ ly khai làm tinh về sau, nó đã lâu lắm chưa ra hoạt động. Đi thôi, Tô Hoài ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó, kim long đã phóng lên cao, thẳng đến trời cao. Kim Long phi hành so với võ giả ngự không tốc độ nhanh gấp mấy lần. Đứng ở Kim Long đầu đỉnh, Tô Hoài nếm thử một chút lệnh, làm cho Kim Long phá vỡ không gian nếu như có thể xuyên toa hư không mà đi, không chỉ có tốc độ có thể để thăng nhiều cái đẳng cấp, đồng thời cũng có thể tránh cho gặp gỡ xoắn ốc chung dấu dễ nguy hiểm. Nhưng tất là, làm phi Long sử dụng thần thông thời điểm bốn chu không gian nhưng chỉ là hơi rung nhẹ, hoàn toàn không có mở ra. Dường như mảnh không gian này có đặc thù gì cấm chế, hạn chế không gian lực lượng phát huy. Hoặc là bởi vì đây là mô phỏng ra không gian, sở dĩ không tồn tại hư không. Trong lòng Tô Hoài suy đoán cũng chỉ có thể bỏ đi phá không mà đi ý tưởng. Xuân ước bên trong cầu thang không gì sánh được cự đại, mặc dù là 10 vạn mét kim long tân châu ở giữa, cũng cùng bình thường trên bậc thang rơi xuống một con kiến không sai biệt lắm. Muốn đến phía trên nhất, cần không chỉ có là thời gian, còn muốn có không gì sánh kịp tốc độ. Vì vậy tô hại không chần chờ chút nào, lúc này tiểu hạ lệnh làm cho kim long gia tốc, bay thẳng hướng về phía trước. Mà cũng chính là tại hắn hạ lệnh đồng thời, không gian bốn phía, đột nhiên xuất hiện một trận đung đưa kịch liệt. Ông, một trận đặc biệt sóng vợ, không chịu chứng sẽ qua. Một giây kế tiếp, thì có một cỗ cực kỳ khí tức đè nén chuyển đến. Tô Hoài đưa mắt nhìn lại, bốn phía ngoại trừ bậc thang, như trước không có vật gì. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, dường như theo cùng với chính mình lướt qua nào đó điều tuyến, mảnh này thần bí không gian, triệt để thức tỉnh. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên xảy ra gì biến. Rào rào. Kim Long phía trước nguyên bản bình tĩnh không gian, dường như mặt kính vậy ẩm ẩm nghiền nát. Ngay sau đó, một chỉ đầu có hai sừng, thụ đồng răng nhọn cự thú đầu, từ cái kia nghiền nát trung ẩm ẩm xô ra. Đầu này so với Kim Long, cũng là chỉ cùng lắm điểu. Nó dường giữ tận miệng khổng lồ, hướng Tô Hoài cắn xé mà đến. Không, thấy rõ này hình dáng. Tô Hoài ngồi xuống kim long trước hết giống giận, chỉ thấy nó đen nhánh hai mắt, trong khoảnh khắc bị nồng nặng tử sắt chặn ập, dường như có cảm ứng một dạng. Phía trước cự thú cắn xé trên con đường phía trước, không gian vặn vẹo biến ắt, sinh thành một cái đặc biệt vết nước. Ở cái địa phương này, ghé qua không gian mặc dù không có thể thực hiện, nhưng không gian lực lượng vẫn có thể như thường ứng dụng. Tô Hoài suy đoán, có thể là cùng tinh tế liên minh thiết định quy tắc có quan hệ. Trước mặt vết nước thành hình, giống như một chỉ yêu dị con mắt màu tím, vắt ngang ở trên trời. Cự thú đánh lên trong nấy mắt, kinh khủng xé rách chi lực bộc phát ra, làm cho hắn phía trước nhất hầm dưới xuất hiện mắt trần có thể thấy xé rách nhuyễn nát. hầm ô, cự thú bị đau, đầu không tự chủ thiên hướng một bên, phát sinh gào thống khổ. lúc này, tô Hoài cũng không có nhà rỗi. từ lúc cự thú đánh lên kẽ hở thời điểm, trong tay hắn vạn đạo tinh phong thương liền đã nắm chắc. mà khi cự thú đầu bị đau độ lệch phía sau, thân hình của hắn đã tựa như tia chớp hổ vằn bắn, bắn mà ra. lưỡi lê, gầm lên một tiếng, trường thương phá không thứ kích. vòng tám võ đạo trùng bạch hổ cùng cùng kỳ tây động, sắc ý cùng ác niệm đan bảo, cả mảnh trời không đều bị ánh hồng. trường thương về phía trước, thẳng tắc mệnh trung cự thú đông đưa đầu kinh khủng sát y ác nhập trùng, toái ra một cô chưa từng có nguyên tố chi lực, gió lôi thủy hỏa bạo liệt như núi, kinh khủng bạo tạc ứng tiếng vang lên, cả vùng không gian đều thành năng lượng kích động hải dương. mà khi đại dương này khởi ra lúc, tô Hoài đã quay về kim long trên lưng, bay ra vài trăm thước. phía sau, cự thú tàn phá không chịu nổi đầu, giống như núi truy lạc lện xuống, chắc không được không cách nào xuyên toa hư không, nguyên lai đều là giả thuyết đi ra. A. đứng ở kim long trên lưng, tô hải quay đầu nhìn về hạ lạc cự thú đầu, không gian chi lực cùng bát hoang võ đạo trùng kích tạo thành vết thương có thể thấy rõ ràng. Nhìn một cái hoàn toàn cùng chân thật không có gì khác biệt, nhưng Tô Hoài nhìn nữa liếc mắt trong tay Vạn Đạo Tinh Phong Thương, liền đã hiểu. Đây hết thảy đều là mô phòng ra, so với chiến trường mô phòng cũng không bằng. Chiến trường mô phòng ở trên quái vật, chí ít còn có thực thể, bọn họ sau khi chết thi thể còn có thể chuyển hóa thành năng lượng bổ sung tự thân. Mà cái này chỉ nhìn lại tựa như giữ tận cự thú, liền sinh mệnh năng lượng cũng không tồn tại. Mới vừa rồi hắn khống chế Vạn Đạo Tinh Phong Thương thôn vệ năng lượng, kết quả không lấy được gì cả. Nói do cái này cự thú chính là một tổ số liệu. Trong lúc suy tư, Hắn đối với chiến đấu này, Soan Úc cũng lại có nhận thức mới, không giống với chiến trường mô phỏng, ở chỗ này phải cân nhắc ngoại trừ ứng đối nguy cơ bên ngoài, còn có một cái phiền phải lớn, chính là thần lực tiêu hao. Nếu như quá sớm đem thần lực tiêu hao hầu như không còn, phía sau nguy cơ cũng không có biện pháp lại ứng đối. Sở dĩ nếu muốn đi tới cuối cùng, còn muốn suy nghĩ tiết kiệm lực lượng. Hắn đang suy tư bể, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt bóng loáng vách tường không thấy, thay vào đó, là lại một mảnh nhỏ không gì sánh được rộng lớn bình đại. Bình đại xa xa, lại là một đạo kéo dài đến bầu trời vết tượng. Đây là đến rồi hai tầng tiếp cầu thang, xa xa bên chết, chính là tầng thứ ba cầu thang. Đến nơi này, Tô Hoài cũng không có dừng lại, mà là tuyển trực tiếp tục hướng bên trên. Kim Long đong đưa thân thể, 10 bạn mét thân thể dường như bằng, trực tiếp đi lên. Nhưng lần này đi không bao lâu, Kim Long liền ngừng lại. Truyền tới ý thức, là phía trước không cách nào nữa đi tới. Tô Hoài ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt không gian nhìn như không có vật gì, nhưng khi ánh mắt hơi chút về phía trước hội tụ, hắn liền phát hiện trước mắt dường như có một cái không thể nhận ra bình chứng, không thể thẳng tắp hướng về phía trước sao. Chứng kiến bình phong này, Tô Hoài liền hiểu xoắn ốc ý nghĩa Muốn đi lên, nhất định phải theo bậc thang đi, muốn thoát ly bậc thang trực tiếp hướng về phía trước không cách nào đi tới. Thử xem có thể hay không phá tan bình chứng. Nhìn lấy trước mặt trong suốt bình chứng quan sát khoảng khắc, Tô Hoài rất nhanh thì có ý tưởng. Hắn trong đầu trực tiếp đối với Kim Long hạ lệnh. Quy tắc cũng không nói nhất định phải dọc theo cầu thang đi à, chỉ cần có thể đột phá bình chứng, trực tiếp đi lên còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Hắn nghĩ như vậy, Kim Long đã hành động. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, tự đại đầu dường như cao tốc vận hành xe lửa, ầm ầm đánh về phía phía trước. Ầm ầm. Trong mấy mắt và chạm kịch liệt tiếng vang lên. Trước mặt bình chướng bên trên, ứng tiếng biểu hiện ra một vòng màu đỏ liên y y liên y, y lấy va chạm điểm trung tâm vị khởi đầu, không ngừng hướng bốn phía quét tán, cho đến rất xa mới từ từ tiêu tán. Mà theo cái này liên y y y tích nhìn lại, Tô Hoài cũng đại khái nhìn tấu bình phong che trở vị trí. Liên tại bậc thang ngay phía trên, cùng bậc thang song song, hạn chế tuyển thủ cao độ. Cảnh cáo, người đã thoát ly thi đấu thông đạo, mời về đến trên bậc thang, bằng không đem bị phán định phạt quy. Cũng liền ở liên y tiêu tán đồng thời, một tiếng ngập cơ giới tính thanh âm vang lên. Đây là tới từ xoắn ốc gợi ý cũng là tranh tài quy tắc. Bất đắc dĩ, Tô Hoài chỉ có thể bỏ đi mạnh mẽ đột phá ý tưởng. Hắn không chê Kim Long, quay đầu về phía trước bay xéo. Ông lại làm một trận ống hưởng, không gian bốn phía trận trở nên ngột ngạt. Không cầu hoa tươi không lại một tới. Cảm nhận được cái này bầu không khí ngột ngạt, Tô Hoài trong nháy mắt hiểu rõ, đây là mới nguy hiểm lại một tới. Trong lúc suy tư, Vạn Đạo tinh phong thương nắm trong tay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quả nhiên, trước mặt không gian ầm ầm nghiến nát, một chỉ dữ tận hung cầm sông thẳng mà ra. Thấy thế, Tô hải cũng không lời nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên, ầm ầm ném trường thương trong tay ẩn chứa ác niệm cùng sát ý, còn có thao thiết thôn vệ chi lực trường thương như mũi tên phá không, chạy ra về phía trước. Bây anh. Một tiếng bạo liệt trùng kích, trường thương xuyên tấu hung thú. Một giây kế tiếp, hung cầm lao xuống thân hình bị kiểm hãm, thẳng tắp rơi xuống. Lúc này Kim Long vẫn còn ở bay về phía trước ấy. Liên tiếp xuất hiện hai con hung thú, liền siêu phẩm cảnh giới đều không đạt được, thậm chí ngay cả tô Hoài hướng lên bước tiến đều không thể ngăn cản khoáng khắc. Cầu thang bên trong quái vật, tựa hồ là theo càng lên cao, cường độ không ngừng biến cao. Sở Dĩ với hắn mà nói, lúc này quái vật không có bất kỳ áp lực, trực tiếp mãn đi qua là được từ đầu đến cuối, tôi Hoài liền đường tiến tới đều chưa từng biến quá. thủy trung là thuận đang một đường thẳng đi phía trước, rất nhanh, lại có hung thú bật ra, đồng dạng hung lệ dị thường, nhưng là đồng dạng yếu tới cực điểm. nhẹ nhàng xuất thủ tùy ý giải quyết rồi. không bao lâu, phi long bay vọt tầng thứ hai cầu thang, đặt tới tầng thứ ba, vẫn là đồng dạng bằng thẳng, xem không đến bất luận cái gì sự vật tồn tại. khi hắn nghiêng bay về phía đệ tứ tầng cầu thang lúc, đồng dạng gặp quái vật, nhưng vẫn là hai ba lần giải quyết. cứ như vậy, tôi hải không ngừng đi lên, không ngừng bộc phá. đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng cho đến bay đến tầng thứ 9, giải quyết rồi không dưới hơn 20 con quái vật thời điểm. Tô Hoài ngược lại, ngược lại không phải là bởi vì độ khó quá cao. Mặc dù nói đến chỗ này, quái vật thực lực đã đạt đến siêu phàm sơ kỳ cảnh giới, nhưng với hắn mà nói vẫn là đơn giản liền có thể giải quyết. Hắn dừng lại bên trong nguyên nhân thực sự là trong lòng có chút nghi hoặc. Tại bên ngoài thời điểm, người máy kia nói cầu thang trung đặt võ đạo thể, cuối cùng thành tích là muốn dùng võ đạo thể bao nhiêu tới phán xét. Nhưng là phi lâu như vậy, võ đạo thể đâu? Ta có phải hay không bỏ sót cái gì à? Lúc này, Tô Hoài mới phản ứng được có thể là chính mình bỏ sót cái gì trọng yếu quy tắc phía trước đang tra xem tài liệu thời điểm sự chú ý của hắn tất cả đối thủ trên thực lực đối với quy tắc chỉ là vội vã con lên càng chú ý cũng là sau cùng trận chung kết quy tắc còn như trước mặt căn bản không làm sao chú ý muốn nói vì sao không nhìn thấy võ đạo hẻ cùng với người máy nói các loại cơ quan câu đố khả năng lớn nhất chính là chính mình lậu điệu cái gì đủ bật sở dĩ hắn không tính tiếp tục đi lên thu hồi kim long tô hải nhắm mắt đã toạ, lặng lặng chờ đợi hắn phải đợi người phía sau đi lên hỏi lại một chút xem là không phải là mình lậu điệu cái gì đủ bật nếu quả là như vậy, phải một lần nữa suy nghĩ tăng lên phương thức. mà lúc này, phía dưới cùng trên bậc thang quang mang lói lên, hiện ra một đạo nhân ảnh, là cái thứ hai tiến vào Hồng phi vũ. hắn là bấm điểm tiến bảo. cơ hồ là ở sau khi đi vào trong ngáy mắt, hắn liền trực tiếp bay về phía phía trước. trong người hình bay qua hơn trăm thước phía sau, đi tới bậc thang ở giữa đoạn vị trí. nơi này trên mặt đất có các loại phức tạp hoa văn. những hoa văn phức tạp này vẫn quanh thành một vòng tròn, đứng ở nơi này trong vòng giữa trống rông bên trên, hầm phi vũ thần lực vận chuyển. một giây kế tiếp thì có một cỗ đặc biệt quang mang bay lên, đưa hắn vào phủ. Đợi cho quang mang tiêu tán lúc, trên người của hắn xem không ra bất kỳ biến hóa, thế nhưng trong mắt thế giới, lại dĩ nhiên đại biến ba. Chương 563, giải thích này, tôi hỏi tuyển thủ đi nơi nào? Chương 563, giải thích này, tôi hỏi tuyển thủ đi nơi nào? Hồng Phi Vũ trong tầm mắt, bậc thang không còn là không có vật gì. Nhìn về phía trước, trước mặt của hắn nhiều hơn vô số đạo cửa, chút môn môn trên có mỗi người không giống nhau tiêu chí, hoặc là giữ tận há mồm cự thú, hoặc là một cái thẳng đứng tay hãm, hay hoặc giả là thẳng đứng cờ, chia đều con đường chờ các loại lúc này Hồng Phi vũ vị trí lại vừa vặn là ở những thứ này trước cửa, thuận tay là có thể đẩy nhóm cửa vào, xoắn ốc cầu thang, dường như ý nghĩa phải không đoạn hướng lên cầu thang. tuyển thủ mục tiêu chính là từ bình đài đến cầu thang trước vách tường, thang lên tầng thứ hai, lại tiếp tục đi lên. mà bọn họ về phía trước con đường chính là trước mắt những thứ này cánh cửa, mỗi một đạo cửa đều đại biểu cho con đường hoàn toàn khác. tỷ như trước mặt có cự thú tiêu chí cánh cửa, đi vào liền đem tao nộ cùng quái vật chiến đấu, trên cửa tiêu chí cũng ở một mức độ nào đó hiện ra quái vật loại hình. Mà kiểu sáu ba trừ loại chiến đấu này hình cửa khẩu bên ngoài còn lại còn có đại biểu cho cơ quan tay hãm tiêu chí đại biểu cho đặc thù quy tắc trò chơi cờ tiêu chí còn có các tuyển thủ hy vọng thấy nhất tượng trưng cho chống trải đại đạo nguy hiểm rất nhỏ con đường tiêu chí nghĩ bảo đảm thành công đến đỉnh cao liền muốn ở mỗi một tầng kế hoạch xong tự chọn chọn bảo đảm tốc độ không chậm còn muốn cho thực lực cũng phải để bảo đảm lưu bởi vì càng đi về phía sau có thể tuyển chọn cánh cửa sẽ biến đến càng ít đến lúc đó chiến đấu gần như không thể tránh cho đương nhiên Tuyển thủ cũng có thể tuyển trạch không nhìn những thứ này cánh cửa thông đạo trực tiếp lướt qua những thứ này từ bên trên bay về phía tầng thứ hai. Nhưng làm như vậy phải tao nộ thì không phải là có thể tuyển chọn quái thú, mà là quan phương thiết định trùng cường hán hung thú ngăn chặn. Hơn nữa cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều kỳ ngộ. bất kỳ tuyển thủ nào cũng sẽ không ngu đến mức đi dùng man lực bừa phá. Hồng phi vũ cũng là như vậy. Hắn đang quan sát một phen phía sau, rất nhanh liền đã xác định một cánh cửa. Thượng đạo môn môn tiêu chí là một chỉ đập cánh bọt lên hung cầm Đây là xoan bên trong chiến đấu quan tiến nhập sẽ không thể tránh khỏi tao nộ chiến đấu nhưng Hồng Phi Vũ biết sơ kỳ quái vật cường độ đều là rất thấp chiến đấu cũng sẽ không thua thiệt bởi vì ở sau khi chiến đấu thì có thưởng cho có thể cầm tuy là cũng có đại biểu cho có thể nối thẳng tầng thứ hai bằng phẳng đại lộ tiêu chí nhưng Hồng Phi Vũ cũng không có tuyển trạch, bởi vì lựa chọn hướng về phía trước sẽ không thể tránh khỏi mất đi thường cho xác định lộ tuyến Hồng Phi Vũ không chần chờ chút nào trực tiếp bước vào cánh cửa mà ở hắn không lâu về sau một người hiền thân là vị thứ ba lên đường thương mệnh tinh thuật thăng hắn xuất hiện phía sau cùng Hồng Phi Vũ làm lựa chọn giống nhau tiếp vào thi đấu chương trình. Tuyển định chiến đấu cửa khẩu tiến nhập thuật thăng sau đó lại liên tiếp xuất hiện hai người là xếp hạng thứ tư thứ năm bạ bạ tổ cùng hạn dozer hai người này sau khi xuất phát xoắn ốc trên bình đài một đạo mánh liệt hào quang lóe lên mười đạo thân ảnh cùng nhau hiện lên tốt năm có giành trước lên đường quyền lợi mà phía sau tuyển thủ chính là đồng loạt xuất phát bọn họ xuất hiện ở trên bình đài về sau chỉ nhìn lẫn nhau một cái liền không chút do dự xông về phía trước ở chỉ định vị trí tiếp vào chương trình phía sau lần lượt tuyển trạch con đường bất đồng về phía trước có lựa chọn mình sở trường tiết lộ cửa khẩu, có lựa chọn chiến đấu cửa khẩu, mà có vì đổi lên trước mặt lên đường tuyển thủ, lại là lựa chọn bằng phẳng đại lộ. một đạo có ngẫu nhiên trò chơi cờ tiêu chí cánh cửa trước, thiên linh yêu túc phỉ phỉ ngẩng đầu nhìn về nơi xa. lúc này trừ bỏ trước mắt cánh cửa bên ngoài, trên đường xem không đến bất luận cái gì sự vật khác, nhưng bởi vì trói chặt rồi trình tự nguyên nhân, hắn còn có thể chứng kiến tất cả tuyển thủ dự thi. sở hữu tuyển thủ đều lấy điểm màu lục hình thức hơi bảy ở vắng mặt bên trên, từng cái điểm màu lục đều có cặn kẽ khoảng cách đánh dấu. túc phỉ phỉ nhìn về phía phía trước nhất một cái điểm màu lục. Cái điểm này tên lập tức xuất hiện, là hiện nay đứng hàng đệ nhất tuyển thủ, Hồng Phi Vũ. Tên của hắn phía dưới, còn có cụ thể vị trí, đệ lục giai cự thú thông đạo Hẩm Phi Vũ đã đến đệ lục tầng, đồng thời lựa chọn chiến đấu thông đạo, đang ở trong đó. Đã tầng thứ 6A. Nhìn lấy phía trên số liệu, Túc Phỉ phì lặng lẽ tự nói, xoay người trực tiếp chui vào thông đạo. Lúc này, bên người hắn một cánh cửa đọc trước, đứng khác một tên tuyển thủ, là tích phân đứng 15 tên, Hoa Thần. Lúc này, Hoa Thần cũng ở nhìn lấy phía trên. Nhưng khi hắn chứng kiến Hẩm Phi Vũ thứ tự lúc, lại nhịn không được lấy làm kinh hãi. Đệ nhất danh tại sao là Hồng Phi Vũ? Hắn nguyên bản trong dự đoán, đệ nhất danh nên cái kia chính mình hận nhất Tô Hoài mới đúng. Mà ngay sau đó, hắn cũng phát hiện dị thường. Làm tầm mắt của hắn lướt qua tất cả tuyển thủ, mỗi tên của một người nổi lên, trong đó lại không có Tô Hoài tên không tên kia đi nơi nào. Hoa thần cau mày, không hiểu quan sát bốn phía. Trận chung kết tổng cộng liền 15 tên tuyển thủ, đã toàn bộ tiến nhập chiến đấu xoắn ốc, làm sao lại có một người vô duyên vô cớ mất tích? Muốn nói bị loại bỏ cũng không khả năng, đây là đặc thủ thi đấu, chỉ có tuyển thủ bị nuốt không cách nào đi tới, mà không, có đào thải vừa nói. Sở Dĩ tiên đưa đến cùng đi nơi nào, hắn hết còn toàn bộ không nghĩ ra, tôi hỏi đi nơi nào, kỳ thực có cái này nghi ngờ không chỉ là hoa thần. Vẻ mặt mộng bức còn có bên ngoài giải thích trên đài người chủ trì cùng mời khách quý, bởi vì là trận chung kết, ban tổ chức đặc biệt mời võ đạo hiệp hội hội trưởng Hồng Ký Thành cự giải thích khách quý. Hồng Ký hai bên, nam nữ chủ trì kiên trì. Mà lúc này ba người bọn họ đều là vẻ mặt không hiểu nhìn lấy trước mặt giải thích màn hình. Trên màn ảnh là 14 người tuyển thủ tên, cùng bọn họ ở xoắn bên trong thời gian thực biểu hiện trên màn ảnh biểu hiện ra, đồng dạng là tiếp vào thi đấu chương trình sau cảnh tượng mỗi một tên tuyển thủ hoặc đang chiến đấu, hoặc đang mở mê. nhưng là không phải là 15 tên sao? tô hải tuyển thủ đi nơi nào? hồng ký nhìn màn ảnh, nhìn không được đặt câu hỏi. lần này thành tiệu giải thích khách quý xuất hiện ở giải thích trên này, hắn chú ý nhất ngoại trừ hồng phi vũ, còn có một người chính là tô Hoài. có thể làm sở hữu tuyển thủ tiến nhập so đấu. so đấu chính thức lúc mới bắt đầu, tuyển thủ liệt biểu chung lại nhìn không thấy tô không tán hoài hình bóng. sẽ không phải là thi đấu thiết bị chụp trở đi. nữ chủ trì phát sinh nghi vấn. Ngay vậy, nam chủ trì cười khổ, làm sao mỗi lần có Tô Hoài tuyển thủ tham dự thi đấu, Trục Trạc liền phá lệ nhiều nghi. Lời vừa nói ra, trên khán đài nhất thời truyền đến cười vang. Người chủ trì chơi bửa, khán giả tự nhiên lý giải. Lần trước mô phỏng chiến, bọn họ liền không đoạn hoài nghi, thi đấu máy móc Trục Trạc, chiến trường mô phỏng Trục Trạc. Kết quả sau cùng sự thực chứng minh, cũng không phải là cơ khí Trục Trạc, mà là Tô Hoài biểu hiện thực sự quá kinh người. Mới cho mọi người cơ khí Trục Trạc cao giác. Mà bây giờ, sự tình rất có thể cũng là cái này dạng. Tìm không được Tô Hoài, khẳng định là bởi vì hắn làm cái gì nhưng đến đấy làm cái gì? tại sao phải chưa từng xuất hiện ở trận thi đấu theo dõi đâu? người khác đến cùng đi đâu? chương 564 hoàn toàn biến mất tô hoài kinh ngạc đến ngây người ghế bình luận chương 564 hoàn toàn biến mất tô hoài kinh ngạc đến ngây người ghế bình luận có phải hay không là tô hoài tuyển thủ? sử dụng cái gì có thể đã lừa gạt thi đấu chỉnh tự thủ đoạn? trêu đùa qua đi, nữ chủ trì suy đoán bắt đầu tô hoài biến mất nguyên nhân. một người lớn sống sờ sờ ở trước mắt bao người, cứ như vậy hư không tiêu thất, thực sự thật là quỷ dị. nàng ngoại trừ như vậy suy đoán bên ngoài, còn muốn không ra bất kỳ nguyên nhân khác. lúc này thành tựu đặc biệt khách quý Hồng Ký, cũng là lân đầu chiến đấu xoắn ốc là tinh tế liên minh khai phát chuyên dụng với võ đạo hội đặc thù chẳng cảnh chỉ cần là tiến vào bên trong võ giả đều sẽ lấy thuộc loại số liệu hình thức bị ghi vào trong đó bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể đã lừa gạt theo dõi Hồng Ký giải thích chiến đấu xoắn ốc chẳng cảnh nguyên lý xem như là bị bỏ nữ chủ trì phỏng đoán đồ chơi này căn bản không phải dùng thủ đoạn là có thể lừa gạt. Tô Hoại Tiêu thất nhất định còn có nguyên nhân khác có đúng lúc nam chủ trì phát ra âm thanh chỉ thấy hắn một tay cầm lấy thanh nghe đối với Hồng ký nói Hồng Lão ta chỗ này chiếm được phía sau đài giải thích bên trong giường như ra khỏi một ít đặc thù tình trạng cần điều động mắt điện tử thời gian thực kiểm tra mới được hắn nói chuyện lúc ánh mắt nhìn về phía màn ảnh mà xuyên thấu qua màn ảnh ánh mắt nhìn chính là trước màn ảnh vương vô số khán giả mắt điện tử là võ đạo hội trung đặc thù trọng tài thiết bị có thể tiến nhập toàn bộ cảnh tượng giả tưởng thời gian thực giám sát trong tranh tài toàn bộ số liệu bất quá bởi vì là trọng tài một ngày lên sân khấu liền ý nghĩa sẽ ảnh hưởng đến bình thường xem thi đấu hiện tại những tuyển thủ khác đều đã xuất phát tô hoài tuyển thủ không thấy bóng dáng muốn tìm tô Hoài thì không khỏi không tạm thời ngăn ra những tuyển thủ khác thi đấu hình ảnh 20 sở dĩ người chủ trì cái này một ánh mắt, là ở hỏi chàng thượng khán giả. Nhất định phải tìm Tô Hoài a. Không sai, nào có người vừa ra tới liền biến mất. Không có Tô Hoài lời nói, cuộc so tài này còn có ý gì? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tài năng mới có thể bị hậu trường phán định là tình huống đặc biệt. Khán giả nghị luận ở Mỹ, nhưng thái độ cơ bản đều là giống nhau. Tất cả mọi người muốn thông qua mắt điện tử tìm đến đến Tô hải Mặc dù có như vậy một hai có bất đồng ý kiến, thanh âm cũng sớm đã bị các loại tiếng nghị luận che mất. Vì vậy, nên lựa chọn như thế nào, thoáng cái thì có đáp án. Giải thích trên này, Hồng ý mang trong thai nghe vang lên đạo diễn thanh âm cung kính, là đang nói bên ngoài người xem ý kiến. Biết được phía sau, hắn liền nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó, không nói hai lời trực tiếp giơ tay lên hô, mở. Không chỉ là phổ thông khán giả yếu kỳ, kỳ thực liền hắn đều có chút nghị không thông, tôi hỏi đến cùng tại sao phải biến mất ở tuyển thủ liệt biểu chung? Chiến đấu xoắn ốc tự khai phát ứng dụng hơn vào năm, chưa bao giờ xuất hiện tham dự vào đề. Chẳng lẽ thật vẫn xuất hiện hư cái gì hay sao? Tại hắn suy tư về thời điểm, màn ảnh trước mắt bên trên, các tuyển thủ tên cùng hình ảnh đều biến mất. Hình ảnh manh điệu tối xâm lại, lần nữa sáng lên lúc, trong hình cảnh tượng đã xuất hiện biến hóa. Không còn là các tuyển thủ thân ở đủ mọi màu sắc, phức tạp khó tả cửa khẩu, mà là biến thành hoàn toàn trống trải bên mông không gian. Ở nơi này trong không gian, hai cái cầu thang xoắn ốc quấn quít hướng về phía trước. Đây là mắt điện tử thị giác, lúc này đang nằm ở mảnh không gian này biên giới. ở bởi vì dưới thao túng, mắt điện tử bắt đầu về phía trước. Cái kia hai cái quấn quít xoắn ốc bắt đầu từng bước phóng đại. Lúc này, mọi người đều nín thở. Rốt cuộc, mắt điện tử đến gần rồi. Toàn bộ hình ảnh đều bị một mảnh kim hoàng chiếm theo. Đã không có thi đấu trình tự tiếp vào, đây chính là một chỗ có thể so với cự nhân thành kỳ quan. Mặt trên, xem không đến bất kỳ sự vật gì. Tầng thứ nhất hoàn toàn nhìn không thấy Tô Hoài tuyển thủ hình bóng a. Theo mắt điện tử màn ảnh, nữ chủ trì tiếp nối mở miệng. Một bên nam chủ trì phụ họa, ngược lại là có thể chứng kiến những tuyển thủ khác nhóm phân chiến thân ảnh đâu. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mắt điện tử màn ảnh đi xuống đi. Tầng thứ nhất trên bậc thang, vài tên tuyển thủ thân ảnh đập vào mi mắt. Bất quá lúc này thì bọn hắn cũng không phải đang chiến đấu hoặc tìm ra lời giải, mà là tại đi phía trước chậm rãi đi tới, hoặc là có một ít dừng lại ở tại chỗ, còn có một chút thậm chí tại chuyển lấy quay vòng tiếp vào thi đấu chương trình bọn họ chứng kiến là của mình gặp phải cửa khẩu hung thú trở, các loại sự vận, mà trên thực tế trước mặt bọn họ là chẳng có cái gì cả. Nếu như tô hoài thấy như vậy một màn, trước tiên là có thể liên tưởng đến lam tinh bên trên phát triển còn không chính chắn ạ hình bóng một tầng không có, đó chính là muốn càng đi lên mắt điện tử chỉ cho một tầng các tuyển thủ chốc lát màn ảnh rất nhanh thì theo hồng ký lời nói bay lên trên bắt đầu nhìn lấy mắt điện tử đi lên, nam chủ trì hợp thời tung nghi vấn, hồng lão, ngài cảm thấy tô hoài tuyển thủ nếu như là bình thường hướng lên nói, hiện tại sẽ ở tầng thứ mấy? tuy nói nhìn không thấy các tuyển thủ thời gian thực thi đấu phát sóng trực tiếp, nhưng khẳng định không thể để cho thi đấu kẻ ngắt. hồng ký cũng hiểu điều này, rất tự nhiên nhận lấy trọng tâm câu chuyện. căn cứ phía trước chúng ta thấy số liệu, dường như hồng phi vũ tuyển thủ đã đột phá đến tầng thứ 6 a. hắn đưa ra một vấn đề, không đợi người chủ trì đáp lại, lại nói tổng cộng 1.000 tầng xoắn ốc cầu thang, sơ kỳ cũng không có bất kỳ nhảy dây thủ đoạn, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn từng bước một tới sở dĩ từ Hồng Phi Vũ tuyển thủ thành tích suy đoán, Tô Hoài tuyển thủ vậy cũng ở tầng 6 nhóm. đương nhiên, suy nghĩ đến Tô Hoài tuyển thủ sớm xuất phát 5 phút đồng hồ, nếu như hắn tiến triển thần tốc lời nói, đột phá đến đệ thất tầng cũng không phải là không thể. Đồng dạng là bị tiết mục tổ đặc biệt mời giải thích khách quý, so sánh với tích phân thời gian chiến tranh Vương Bình An giải thích, Hồng Kỳ muốn trung lập nhiều. hoặc có lẽ là so sánh với con trai của chính mình từ Hồng Phi Vũ, hắn càng coi trọng Tô Hoài. Thanh bột lên men kéo tinh tam hoàng một chòng, hắn mà nói là có thêm quyền vì tuyệt đối. vì vậy nghe thế một phen giải thích, sở hữu khán giả đều đương vấn lên. Quả nhiên, Tô Hoài chính là mạnh nhất. Đệ thất tầng, đây là vị trí ổn định một nhịp điệu a. Nói không chừng chúng ta nói chuyện võ thuật, Tô Hoài đã đột phá tầng thứ tám đâu. Ha ha, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngược lại Tô Hoài nhất định là xếp hạng hàng đầu không sai. Thiên mệnh tinh, quả nhiên không phụ cái này danh sương. Ha ha ha ha, xem ra ta muốn phát đạt. Đồ cầu có thể hay không đi tìm chết a. Ngươi biết cái gì, cướp một lần xe đạp biến mô tô, ngươi xem cái này cũng không đã tới rồi nha. Tô Hoài nỗ lực lên. Nhất định phải cầm xuống đệ nhất a. Trên khán đài vô số khán giả đều bởi vì Hồng Ký một phen giải thích mà biến đến chấn phấn không thôi. bọn họ nhiệt liệt chống đỡ Tô Hoài, thậm chí khẳng cả giọng két to, Không chỉ có là bởi vì Tô Hoài phía trước biểu hiện tương đối khá, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là bản cậu. Chỉ cần là xem so tài khán giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ áp lên một ít. Mà Tô Hoài thành tựu tuyển thủ hạt giống, tuy nói tỷ số bồi không cao, nhưng chiến thắng tỷ lệ lại là rất cao. Chỉ cần thắng, đó chính là thỏa thỏa cầm đấy bảo. Tiền trợ cấp cho dân nghèo, a hơn nữa kiếm thiếu, cũng là bởi vì ép tới thiếu, cái này ép tới càng nhiều, tiền không liền đến nha. Ông lấy loại tâm tính này nhân, ở trên khán đài cũng không phải là dối. Bọn họ nghe được tam hoàn một tròng, hồng ký suy luận, trong lòng hầu như đều là hưng phấn tới cực điểm. Mà đang khi hắn nhóm hưng phấn đang mong đợi, mắt điện tử màn ảnh vẫn còn ở không ngừng hướng về phía trước gì lập tới. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, đệ tử tầng. Theo mắt điện tử không ngừng hướng về phía trước, mỗi một tầng cảnh tượng đập vào mi mắt. 14 người tuyển thủ giải đang chiến đấu xoắn ốc bên trong trước mấy cái trên bậc thang. Tầng thứ nhất tối đa, đệ nhị tầng thứ chi, lần lượt đi lên, người càng ngày càng ít. Thang đến đệ lục tầng lúc, mắt điện tử màn ảnh dưới cũng chỉ còn lại có Hồng Phi Vũ một cái người. Nếu như dứt bỏ Tô Hoài không tính là lời nói, vậy bây giờ Hồng Phi Vũ không hề nghi ngờ chính là thuộc về thê đội thứ nhất. Mà ở dưới hắn, Đệ ngũ tầng thuật thăng cùng bà bà tổ lắm người, chính là thế đội thứ hai. Xuống chút nữa, chính là thế đội thứ ba. Cái này cũng có bọn họ giải nguy lên đường nguyên nhân, nhưng thứ tự này phân bố, trình độ nhất định cũng có thể nhìn ra mỗi một tên tuyển thủ chân chính mỗi cái thực lực. Quả nhiên, hắn đã lên tới đệ thất tầng. Mắt điện tử đến rồi đệ lục tầng, mắt thấy không có Tô Hoài thân ảnh, Hồng Ký liền như thế tự nói. Người chủ trì cũng gật đầu nói, "Hồng lão ngài nói không sai." Tô hoài tuyển thủ thực lực, thêm lên trước giờ lên đường nhân tố, vẫn sẽ không chỉ hạn hạn chế bởi đệ lục tầng. Đệ thất tầng lời nói, Tô hoài tuyển thủ cũng đã vượt lên đầu mọi người. Nhìn lấy mắt điện tử tiếp tục hướng bên trên, nữ chủ trì cũng theo mở miệng. Mà cũng liền tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi, điện tử 610 mắt tốc độ, đột nhiên nhanh hơn. Trong hình cảnh tượng, bắt đầu nhanh chóng lướt qua. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, đã đến đệ thất tầng. Mắt điện tử phiêu phủ ở đệ thất tầng sát biên giới, mang ảnh đảo qua khắp toàn bộ đệ thất tầng cầu thang mặt phẳng. Mọi người vốn tưởng rằng, lại ở chỗ này chứng kiến Tô mãi có thể kết quả sau cùng cũng là đệ thất tầng trên mình lại không có một gì người đâu chứng kiến cái này cảnh tượng Hồng khí vô ý thức phát sinh nghi vấn nam nữ chủ trì hai mặt nhìn nhau cũng là vẻ mặt kinh ngạc trong tưởng tượng hẳn là ở đệ thất tầng tối hoài hiện tại cũng không có xuất hiện ở trong màn ảnh có thể hay không hắn đã lên tới tầng thứ 8. cuối cùng vẫn là nam chủ trì thận trọng hỏi không hỏi tới ra cái vấn đề này thời điểm liền chính hắn đều cảm thấy không quá có thể Hồng khí cũng là theo bản năng liền muốn lắc đầu chiến đấu xoắn ốc đường xem giống như là trò chơi giống nhau khi thực độ khó so với chiến trường mô phỏng chỉ cao chớ không thấp hơn, trừ bỏ bản thân quái vật hoặc các loại câu đấu cơ quan chắc trở bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là mỗi một bậc cầu thang trong lúc đó, không thể coi thường khoảng cách, coi như dùng tới nhanh nhất tốc độ, từ nhập môn liền thẳng đến bên trên, đang không có thủ đoạn đặc biệt ra chỉ dưới, võ giả tốc độ bình thường, có thể đến tới thất tầng cũng đã là cực hạn, đúng chi tuyển thủ còn muốn ở trong quá trình tham dự các loại cửa khẩu, căn bản không khả năng mau đứng lên. Hồng ký vốn là chuẩn bị phủ định một khả năng này, nhưng lại vừa nghĩ người này là tô hoài, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, vì vậy. Liên lại gật đầu nói, tiếp tục đi lên. Nếu đệ thất tầm tìm không được, vậy hướng tầng thứ 8 tìm. Tiếng nói của hắn hạ xuống, mắt điện tử tiếp tục hướng bên trên. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình. Tâm tình của bọn họ không nói ra được phức tạp, đã nghĩ tại tầng thứ 8 chứng kiến Tô Hoài, lại theo bản năng nghi tại tầng cao hơn chứng kiến hắn. Nhưng bất luận đáng người ý tưởng như thế nào, mắt điện tử cuối cùng là đến rồi tầng thứ 8. Đi tới tầng thứ 8 phía sau, theo thường lệ vẫn là quét hình tìm kiếm. Chậm nhìn đi, vẫn là không có gì cả. Trên khán đài, mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong 565, thi đấu ngược mùa, biệt tự dựa vào đại hải chương 565, thi đấu ngược mùa, biệt tự dựa vào đại hải cái gia hoàn này sẽ không còn muốn càng đi lên a. Làm sao có khả năng? Chiến đấu xoắn ốc càng lên cao độ khó càng cao, đi lên nữa cơ bản không thể nào đâu. Nếu không phải là ở càng trên cao lời nói, cái kia Tô Hoài đi nơi nào? Cũng đúng a, Tô Hoài khẳng định ở xoắn ốc trung, nếu phía dưới tìm không được, vậy khẳng định liền tại càng trên cao. Nếu quả thật là như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Khán giả nhìn lấy không có một bóng người bậc thang, thảo luận Tô Hoài có thể sẽ ở vị trí Trong lòng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nhìn trung vãng giới thi đấu, cho tới bây giờ đều không có tuyển thủ, bắt đầu hơn 20 phút, đến tầng thứ 9A. Tìm một chút xem, nói không chừng là chúng ta lậu điệu địa phương nào. Giải thích trên này, Hồng ký lại một lần nữa mở miệng, bất quá hắn mà nói, cũng không phải tiếp tục đi lên, mà là muốn ở phía dưới tìm kiếm. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp thu tô hoài ở càng trên cao, mà là đánh đấy lòng cảm thấy không có khả năng. Tiến nhập thi đấu, tiếp vào thi đấu trình tự võ giả, là nhất định sao muốn đi qua cửa khẩu hướng lên. Đây là một cái không có cách nào an toàn quá trình trong lúc các loại tao nổ sẽ kéo chậm hướng lên tốc độ, hơn nữa võ giả hướng về phía trước, cũng không phải chính là phi, nhất định muốn phụ họa nước chảy quy phạm. Đương nhiên, cũng có có thể không cần phù hợp quy phạm nước chảy, chính là trực tiếp từ cửa khẩu phía trên bay lên. Nhưng này dạng làm, phải đối mặt liền sẽ không lại là thông thường cửa khẩu, mà là không nhìn tầng số đặc thù tao nộ. hoặc là đặc thù quái vật, hoặc là rất khó cửa khẩu, lại hoặc là, là có thể sẽ có cực đoan trở ngại. Nói chung bất luận như thế nào, tôi cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy, lên tới tầng 8 ở trên. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới quyết định ở phía dưới thăm dò. Thanh hữu đặc biệt muốn khách quý Hồng Ký đều đã nói như vậy, hậu trưởng tự nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Vì vậy, mắt điện tử liền không nữa đi lên, mà là tại tầng thứ 8 cùng phía dưới tầng số tìm đòi, xem có phải hay không bỏ sót một ít khả năng tìm được người địa phương. Nhưng tìm tới tìm lui tìm được ngày, mai cho đến đệ lục tầng Hồng Phi Vũ đều đột phá tầng thứ 8 hướng tầng thứ 9 đi, vẫn không thể nào tìm được Tô Hoài hình bóng. Muốn không, thử lại lấy đi lên nhìn. Mắt thấy mắt điện tử không thu hoạch được gì, người chủ trì nếm thử đề nghị. Lúc này, coi như là Ký, cũng chỉ có thể như thế. Hắn liền gật đầu nói, đi lên a bất kể nói thế nào, cái này tôi hỏi đều nhất định ở xoắn ốc bên trong. Vấn đề chỉ ở với, hắn là ở xoắn ốc tầng thứ mấy, hoặc là ở địa phương nào. Phía dưới đã tìm khắp cả đều không tìm được, cái kia duy nhất còn lại cũng chỉ có càng đi lên mấy tầng. Ở tại bọn hắn giảng giải đồng thời, mắt điện tử đã động lên rồi. Chỉ thấy màn hình một trận hoa cả mắt biến ảo, liền từ tầng thứ nhất vị trí, trực tiếp chạy ra hướng về phía trước. Ngắn ngủi mấy chục giây, mắt điện tử liền vượt qua tầng 8, không ngừng đi lên. Rất nhanh, vượt qua đồng dạng ở hướng lên hồng phi vũ, đi tới tầng thứ 9. Theo thường lệ, mắt điện tử muốn mở ra quét hình, nhưng quét hình vẫn còn ở giai đoạn chuẩn bị, liền ngừng lại. Bởi vì nó trong màn ảnh không còn là không có vật gì, mà là nhiều hơn một đạo bàn ngồi trên mặt đất thân ảnh. Thân ảnh ấy liền ngồi ngay ngắn ở tầng thứ 9 bậc thang sắt biên giới, nhắm mắt mưng thần như lão tăng nhập đạo. Tôi hoài. chứng kiến thân ảnh này trong máy mắt người chủ trì kinh hô thành tiếng. Đồng thời, Hồng Ký cũng mở to hai mắt, thực sự đã đến tầng thứ 9 nữa à? Nữ chủ trì một đôi thiếu nhãn trung tràn đầy kinh dị. bọn họ tìm khắp cả phía trước tầng 8 vốn tưởng rằng tìm không được Toại, lại không nghĩ rằng hắn đã đến tầng thứ 9, không chỉ có là giải thích trên đài kinh ngạc, những người khác cũng đồng dạng kinh ngạc. thật mạnh, tô hoài thực sự ở tầng thứ 9, phía trước chúng ta đều hiểu lầm. loại tốc độ này sát thực kinh người, cũng bị đuổi kịp a? đúng vậy, hồng phi vũ cũng ở bên trên trên đường tới, hắn cũng bị đuổi kịp. mọi người kinh ngạc đồng thời, một ít trọng chú người tô hoài đều không tự chủ khẩn trương, bởi vì từ lúc này nhìn cục thế đi, tô hoài sẽ bị đuổi kịp. lúc này, phòng khách quý bên trong, thương kiến chu ngồi trên ghế, nhìn lấy màn ảnh trước mặt, một bên là ngọc châu, không nhịn được nói, hắn cũng bị kịp. Lúc này, Lạc Ngọc Châu có chút khẩn trương. Bọn họ từ bắt đầu tranh tài chính là chỗ này, cùng đợi Tô Hoài xuất ra một cái tốt thành tích. Nhưng là thi đấu ngay từ đầu, Tô Hoài đã không thấy tâm hơi. Cái này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Cũng may, Tô Hoài tìm được rồi. Hắn không chỉ có ở trong trận đấu, hơn nữa đã đạt tới tầng thứ 9. Đây là không có bất kỳ một cái tuyển thủ hiện nay đạt tới thành tích. Nhưng là Lạc Ngọc Châu chợt nhớ tới, Hồng Phi Vũ cũng đột phá tầng thứ 8, bây giờ đang ở hướng tầng thứ 9 trên đường, không được bao lâu, liền phải đuổi tới. Nói như vậy, Tô Hoài tiên phát hữu thế liền em không còn sót lại chút gì. Thế nhưng so sánh với Khẩn Trương Lạc Ngọc Châu, Thương Kiến Chu cũng là vẻ mặt cảm nhiên. Cũng không phải. Hắn nhìn màn ảnh, bị vơi lắc đầu. Trấn ăn nói, tiểu tử này không có khả năng bị đuổi kịp. Vì sao? Lạc Ngọc Châu khó hiểu. Hoàng Phi Vũ liền tại bên trên trên đường tới, đuổi kịp tô hoài chỉ là vấn đề thời gian. Chờ hắn lên tới tầng thứ 9, hai người chính là đồng nhất hàng bắt đầu, lại làm sao có khả năng không đuổi theo kịp? Thương Kiến Chu cười giải thích, vừa rồi tại phía dưới tìm lâu như vậy đều không có tìm được người, ngươi cảm thấy tiểu tử này là mới chỉ có tiến nhập tầng thứ chín sao? Câu này vấn đề, trực tiếp làm cho Lạc Ngọc Châu thần tình mở ra. Nàng đỗng nhiên phản ứng kịp. Dựa theo hội trưởng ý tứ, dường Như Tô Hoài rất sớm trước đây liền đã đạt tới tầng thứ 9. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đến tầng thứ 9 nhân, thật muốn đi phía trước lại làm sao có khả năng lo lắng bị người khác vượt lên trước đâu. Gặp nàng phản ứng kịp, Thương Kiến Chu mở miệng cười, nhìn lấy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Tô Hoài, Thương Kiến Chu trong bụng hiểu rõ. Tiểu tử này tốc độ hết sức kinh người, chỉ ít ở mắt điện tử lần đầu tiên đến tầng thứ 8 thời điểm, hắn cũng đã đến tầng thứ 9. Mà khi đó, thành tựu đệ nhị danh hồng phi vũ vẫn còn ở đệ lục tầng mà thôi. sự chính lệch, ngẫm lại cũng biết có bao nhiêu hành của bố. vậy hắn hiện tại là đang làm gì? Lạc ngọc châu ở lão hội trưởng giải thích tùng một khẩu khí, ngược lại nhìn về phía màn hình, lần nữa đặt câu hỏi. lúc này mắt điện tử trong màn ảnh, tô hoài ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng lên trời, còn hoàn toàn một bộ nhập định tư thái. thương tiến chu nhìn lấy một màn này, ứng tiếng nói, chắc là ở khôi phục lực lượng a. chiến đấu xoắn ốc là thôi diện thuộc loại số liệu, căn bản không tồn tại chân thật năng lượng. sở dĩ cử động của hắn khẳng định cũng khôi phục thực lực không có quan hệ. Giải thích trên đài truyền đến thanh âm là Hồng Ký ở ứng đối người chủ trì hỏi, hai vị người chủ trì cũng phát ra cùng Thương Kiến Chu lạc ngọc châu tương tự đối thoại, mà khôi phục thực lực khả năng này bị hủy bỏ. Nghe được Hồng Ký lời nói, Thương Kiến Chu mặt già đỏ lên, bất quá hắn rất nhanh khôi phục qua đây, hấp khí nói, cái này liền kỳ quái, nếu không phải khôi phục thực lực, vậy tiểu tử kia ngồi ở chỗ này làm cái gì? Lúc này vô số người trong lòng đều toát ra cùng Thương Kiến Chu giống nhau nghi vấn, nếu sớm thì đến tầng thứ 9 vượt lên đầu mọi người một mảng lớn, vì sao không tiếp tục đi lên rồi hả? chỉ cần không ngừng đi lên là có thể vẫn bảo trì lại chính mình ưu thế a kết quả hiện tại hắn lại ngừng lại đây nếu là làm cho phía sau tiền nhân đuổi theo phía trước vượt qua nhiều như vậy ưu thế bắt đầu chẳng phải sẽ không có hơn nữa coi như đuổi không kịp những thứ kia vốn là bị hắn ném ra vài tầng đối thủ khoảng cách cũng là đang không ngừng gần hơn đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có phiêu lưu cái gia hỏa này sẽ không ở diễn chúng ta a còn bản đó, đánh giả thi đấu đều nói thi đấu ngược mùa biệt tự dựa vào đại hải chẳng lẽ chúng ta đều áp hắn hắn ngược lại đi áp đối thủ a song gia sản của ta muốn lô vốn đến bảo ai trùng độc a mọi người chứng kiến tô Hoài đầu ở chỗ này lại muốn không ra không tiếp tục đi lên nguyên nhân trong lòng liền không nhịn được suy nghĩ mê man bọn họ có thể nghĩ tới duy nhất khả năng liền cũng chỉ có phía ngoài bản cầu trong lòng càng muốn càng thấy được là có chuyện như vậy quy trong lúc nhất thời tiêu diên không ngừng cũng may tô Hoài cũng không có để cho bọn họ cái này giảm tâm tình tuyệt vọng duy trì liên tục bao lâu bởi vì đúng lúc này phía sau không ngừng bắn bọn hồng phi vũ rồi tới hắn vừa đến tầng thứ 9 định xông về phía trước đâm. Nhưng ánh mắt vừa mới đi phía trước, liền thấy đứng ở phía trước Tô Hải. Nhất thời, chính là sửng Sốt. Chương 566, Nghệ cao nhân gan lớn vẫn là hoàn toàn không có đầu óc. Chương 566, Nghệ cao nhân gan lớn vẫn là hoàn toàn không có đầu óc. Thời gian giật trở lại không lâu, một mảnh cằn cỗi trong hoang mạc, bò cạp to lớn từ hạt cát trung bạo sông mà ra. Đứng ở xa trùng dẫn động cự đại đất cắt trong vòng xoáy hồng phi vũ, cả người thành viên quần quanh. Ngọn lửa nóng bỏng hòa tan đất cát, bốn phía nhiệt độ lại tựa như có thể cháy hết toàn bộ. Hồng Phi Vũ không chỉ có thân thể bị ngọn lửa bao quạ, trong mắt cũng ở thiêu đốt hỏa diễm tràn ngập thanh viêm hai mắt nhìn trầm trầm phía trước, Liên tại đầy người kim trúc chất cảm sa hạt từ dưới lòng đất lao ra trong máy mắt, hắn quanh thân, thanh viêm đồng thời bạo phát, dường như thiên hà tối tràn, quần trào manh liệt chút xuống, đảo mắt, liền đem phương biên vài trăm thước bao trùm ở bên trong, tê lạc lặt lặt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, sa hạt thân hãm biển lửa, kịch liệt dây duỗi, kích khởi trận trận cắt đất tung bay, ngắn ngủi hơn 10 giây sau, dây duỗi đình chỉ, tê minh tiêu thất, phi vũ không chút do dự chuyển động tâm niệm, khống chế hỏa diêm thu hồi, trong sa mạc thanh viêm tiêu tán hầu như không còn, xuất hiện ở trước mắt chỉ còn lại có một mảnh phương viên trăm mét dung nham màu to trong hầm nguyên bản hung lệ xa hạt đã biến thành một bộ nám đen thể xác giải quyết rồi chiến đấu hùng phi vũ bước lên trước dung nham hố to chung, mấy chương lớn chừng bàn tay đặc biệt thẻ bài miễn phụ ở xa hạt thi thể trước mặt hùng phi vũ giơ tay lên nhất chiều thẻ bài bay vào trong tay ánh mắt rơi vào mặt trên mấy hàng chữ đập vào mi mắt cao giai vô thuộc tính năng lượng 120 kg liên minh cao cấp nội đạo tràng một lệ bèo gian phòng quyền sử dụng 15 ngày muốn đột chống lại dường tề một bình nhìn lấy trên thẻ nội dung hùng phi vũ dưới khoẹt miệng ý thức bung lên Lần chiến đấu này thu hoạch rất tốt, ngoại trừ thường quy thuộc tính năng lượng ngoài, còn thu hoạch liên minh cao cấp nộ đạo trạng quyền sử dụng. Đây cũng không phải là cực trong thành những thứ kia tùy ý có thể thấy được võ đạo quán thiết trí ngộ đạo gian phòng, mà là tinh tế liên minh thiết lập, mỗi một đoàn tinh vân trùng chỉ có một nhà đặc thù cơ cấu. Bên trong ngộ đạo phòng, hiệu quả so với phá dịu lạ tinh võ đạo bên trong quán ngộ đạo phòng, hiệu quả không thể so sánh nổi. Cho dù là hành tinh thậm chí hàng tinh cấp muốn mấy quan, đều phương pháp khó cầu. Đây là dành riêng cho võ đạo hội tuyển thủ dự thi phúc lợi cũng là tinh tế liên minh điều động từng cái tinh cầu chủng tộc tham dự võ đạo hội tính tích cực tay 977 đoạn. Thu hồi võ đạo hẻ, Hồng Phi Vũ trực tiếp về phía trước. Tầng thứ 8 lựa chọn chiến đấu cửa đã đi qua, kế tiếp có thể thẳng lên tầng thứ 9. Sẽ không có người ở phía trước ta đi. Hồng Phi Vũ ánh mắt nhìn lên, cũng không nhìn thấy đại biểu tuyển thủ điểm màu lục, trong lòng tùng một khẩu khí. Tiếp lấy liền lẩm bẩm, kế tiếp có thể chọn còn lại lối đi. Mới vừa chiến đấu nhìn như ứng dụng, kỳ thực cũng không dễ dàng. chiến đấu xoán tổng cộng 100 tầng cầu thang, theo tầng số không ngừng để cao. Mỗi 10 tầng thì sẽ là một cái hoàn toàn khác biệt độ khó. Phía sau quái vật, thực lực đề thăng sẽ phi thường qua chương. Tuy là hắn cũng có thể chiến thắng, nhưng so sánh bơi chiến đấu, tuyển trạch các loài khác hình thông đạo, tốc độ biết mò hơn rất nhiều. Hơn nữa chính mình là đệ nhất danh, phía trước tất cả thông đạo, mình cũng có quyền ưu tiên lựa chọn, có thể tuyển trạch thưởng cho phong phú, đồng thời độ khó hơi thấp lối đi. Phía trước vẫn tuyển trạch chiến đấu thông đạo, cũng là vì tốc độ mà thôi. Lúc này, trong lòng hắn đã có mới tuyển trạch, mà cũng chính là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong tầm mắt cảnh sắc đông nhiên bắt đầu biến hóa. Nguyên bản mênh mông vô bờ cắt vàng đại mạc giống như dính nước mực in hoạ, bắt đầu nhanh chóng và mẹo, tiêu tán, đến cuối cùng không còn sót lại chút gì. Mặt đất dưới chân lại biến thành kim hoàng bình lải, mà trước mặt lại là một mặt thẳng vào phía chân trời kim sắt bách tường. Đây là hắn chạy tới đệ bát giới tận cùng bên trong chiến đấu chẳng cảnh theo cửa khẩu kết thúc tiêu thất. kế tiếp chỉ cần dọc theo bậc thang bách tường bay lên tầng thứ 9, tuyển trạch mới khiêu chiến thông đạo là được rồi. Hoàng phi vũ vận chuyển thần lực, thân thể tùy theo bay lên trên bắt đầu. Nhìn trước mắt chiếm giữ tầm mắt bách tường, hắn lặng yên thùng một khẩu khí. kế tiếp chính là tầng thứ chín. Tại chính mình phía trước, còn không có bất cứ người nào đến. Cuối cùng cũng bảo trì lại đệ nhất, không có làm cho tô hoài cướp đi. Thi đấu không có bắt đầu trước, áp lực của hắn là rất lớn. Bởi vì tô hoài tồn tại, hắn thượng giới tuyển chọn đại tái vô địch danh hiệu, bị cực đại thiêu chiến. Hồng phi vũ rất sợ lần này xếp hạng chiến xuất hiện sai lầm, bị tô hoài cướp đi đệ nhất. Tuy nói đệ nhị cũng có thể đại biểu phạm nhĩ là tinh xuất chạm võ đạo hội, nhưng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị có thể làm đệ nhất, ai lại muốn đi làm đệ nhị đâu? Trong lúc suy tư, ánh mắt lộ ra một tia não Tô hoài. Tuy nói ngươi ở mô phỏng chiến trung chế không người nào có thể sánh bằng ghi chép, nhưng ở chân chính so đấu thực lực chiến đấu xoắn ốc chung, chung phi là ta càng sâu một bậc. Tự nói gian, hùng phi vũ đống nhiên ra tốc, chiến đấu xoắn ốc bên trong mỗi một tầng cầu thang, cao độ đều biết ngàn mét. Mặc dù là nguyên sinh trùng tiểu trọng cảnh võ giả, muốn bay đi lên cũng không phải là chớp mắt là tới, nhưng lại xa, cũng chỉ có đến thời điểm khi rốt cuộc lướt qua trước mặt nhìn không thấy phần cuối bất tượng, trước mắt rộng mở trong sáng thời điểm, hùng phi vũ chỉ cảm thấy thần thanh khí sàng. Nếu không là biết thi đấu toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, hắn đều phải nhận không được ngâm một câu thơ kế tiếp liên viện trạch chiến đấu bên ngoài thông đạo bảo trì lại đệ nhất thế vẫn tiến hành tiếp à hoàng phi vũ lên tới tầng thứ chín phía sau trong lòng lặng lẽ tự nói nhất chân muốn đi hướng thông đạo lựa chọn cánh cửa trước nhưng vừa mới ngẩng đầu bước bộ lại bỗng nhiên ngơ ngẩn hắn phát hiện trước mắt trên mặt đất ngồi xếp bằng một cái người người này ngồi quanh chân tĩnh tọa trên khuôn mặt ảnh tuấn có một loại thế giới sụp đổ trước mà sắp không thay đổi thong dòng định thần nhìn nữa mặt mũi của đối phương không gì sánh được quen thuộc có thể không phải chính là ở mô phỏng chiến trung thắng được chính mình một lần mang đến cho mình áp lực cực lớn tôi phải sao khi thấy rõ người trước mắt thời điểm, Hồng Phi Vũ không khỏi kinh hải trong lòng. phía trước hắn rõ ràng xem qua, tầng 8 bên trên không có bất kỳ tuyển thủ tiêu chí. chính mình không phải là người thứ nhất lên đến tầng thứ 9 sao? To hoài tại sao lại ở chỗ này? hắn là làm sao đi lên? trong nay mắt, vô số nghi vẫn hiện lên não hải. dưới tình muốn bình thường, tiếp vào thi đấu chương trình phía sau là có thể chứng kiến sở hữu tuyển thủ thời gian thực vị trí, cùng với bọn họ chỗ ở cửa khẩu tiên gọi. Tiện đa đoán được mặt trên còn lại thông đạo còn có cái nào tốt trước giờ làm chuẩn bị. Hồng Phi Vũ mới lúc tiến vào đội vàng đội kim. Hoàn toàn không có chú ý phía trước. Chờ đến đệ lục tầng lần đầu tiên nhìn thời điểm, phía trước đã không có người. Điều này đại biểu, hắn đã thành người thứ nhất đến đệ lục tầng nhân. Tô Hoài đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Nhưng lúc đó hắn cũng căng thẳng tâm tình, sợ bị Tô Hoài đuổi theo. Thẳng đến muốn đi vào tầng thứ 9 thời điểm, mới chính thức yên lòng. Nhưng ai biết, hiện thực lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vốn nên bị chính mình bỏ rơi Tô Hoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tầng thứ 9. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ vẫn là đã tới có một hồi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn nghi ngờ trong lòng mọc thành bụi căn bản nghĩ không ra một cái giải thích hợp lý, mà cũng đúng lúc này, trước mặt thủy trung đang nhắm mắt tô hoài chậm rãi mở mắt, cơ a a e, thần sắc của hắn phong dung vô cùng, nhìn qua lúc, bỉm cười há mồm, lâu ngày không gặp có khỏe không à, phi vũ hình. nghe được tô hoài lời nói, hồng phi vũ đương nhiên phản ứng kịp, tuy là trong lòng vẫn là kinh hãi nghi hoặc không ngừng, nhưng không có biểu hiện ở nét mặt, hướng tiếng giơ tay lên, chắp tay thi lên nói, tô minh, hắn nhớ hỏi một chút tô hoài là thế nào tại chính mình phía trước đi lên, vì tranh tài gì trường trình trông được không đến, nhưng không biết nên làm sao mở miệng. đúng lúc, tô hoài lên tiếng. Phi Vũ Minh có thể hay không nói cho ta biết, chiến đấu xoắn ốc bên trong quy tắc tranh tài. Hắn vừa lên tiếng, liền nói ra một vấn đề. Quy tắc? Hồng Phi Vũ phản vấn, cũng là cảm giác có chút vô lý đầu. Có tranh tài gì, là tuyển thủ dự thi thẳng đến trong tranh tài đường, đều không biết quy tắc sao? Hắn cảm thấy Tô Hoài đang cố ý trêu vừa cười đùa chính mình. Tiến nhập xoắn ốc phía sau, ta một đường bay lên tầng thứ 9, lại từ đầu đến cuối chưa thấy qua cái gì võ đạo hẻ, có phải hay không ta lậu điệu cái gì? Tô Hoài ngược lại là nói thẳng ra chính mình nghi hỏi. Hắn chờ đợi ở chỗ này, chính là vì làm thanh nguyên nguyện vị mà một câu nói này nói ra, Hồng Phi Vũ Đại Khải đã hiểu. Hắn vẻ mặt không ngừng biến hóa, thần sắc có chút quái dị mà hỏi, ngươi có hay không? Tiếp vào thi đấu chương trình. Lúc này, hắn bỗng nhiên mình bạch rồi. Vì sao nhìn không thấy Tô Hoài ở chương trình trong tầm mắt tiêu ký rồi? Rất có thể, cái gia Hỏa này căn bản cũng không có tiếp vào chương trình, bằng không, cũng không khả năng nhìn không thấy thành tựu vật phẩm bảo võ đạo thể. Thi đấu chương trình. Đó là cái gì? Quả nhiên, Tô Hoài lộ ra nghi hoặc biểu tình, thật lòng tỉnh giáo. Lời vừa nói ra, Hồng Phi Vũ nhất thời dở khóc dở cười. Hắn nhịn không được hỏi sở dĩ tôi minh Nguyên là không có tiếp vào chương trình, trực tiếp bay lên. Đúng vậy, mục tiêu không phải lên tới đỉnh chóp nhất sao? Ta bay lên trong quá trình còn gặp được không ít quái vật, thế nhưng kích sắt những quái vật kia, không được bất kỳ vật phẩm gì, võ đạo thể cũng không tồn tại. Tô Hoài đáp lại một tiếng, tiện đà giải thích chính mình đi lên quá trình. Lúc này, hắn là thật lòng thỉnh giáo. Liên tục chín tầng ngoại trừ quái vật không có gì cả, hắn đã ý thức được nhất định là chỗ đó có vấn đề, nhất định phải phải hỏi rõ ràng mới được. Mà lúc này Hồng Phi triệt hết chỗ nói rồi cảm tình cái gia hỏa này thực sự là liền quy tắc tranh tài cũng đều không hiểu liền một đường mang đến rồi tầng thứ 9 a đừng nói đi qua cửa khẩu căn bản là liền chương trình đều không có tiếp bảo trực tiếp liền một đường giết đi lên Hồng phi vũ không biết là nên tô hỏi sơ ý sơ suất hay là nên nói hắn nghệ cao nhân gà lớn thực lực bưu hắn đến có thể không nhìn hết thảy bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc tại minh bạch tô Hoài gặp phải vấn đề phía sau hắn vẫn kiên nhẫn giải thích đứng lên tô minh có chỗ không biết chiến đấu này xoắn ốc thi đấu là có đặc thù quy tắc nguyên cần trước tiên ở tầng thứ nhất tiếp vào thi đấu chương trình sau đó hoàng phi vũ không giữ lại chút nào. Tiên nhẫn vì tô hoài giải thích. Đối mặt tô hoài như vậy tuyển thủ, hắn không ngại tốn hao một chút thời gian kết làm một phần giao tình. Hắn hướng tô hoài giải thích tranh tài hình ảnh, ở mắt điện tử màn ảnh dưới, tự nhiên cũng đi qua phát sóng trực tiếp, phơi bày tại bên ngoài dưới xem cuộc so tài mọi người trước mặt. Giải thích trên này, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Bất luận người chủ trì, vẫn là hùng khí, đều là vẻ mặt che lợi. Trên khán đài, lúc này vắng vẻ không tiếng động, mỗi một danh người xem thật tình, đều là vô cùng quá dị. Mà quý tân bên trong phòng, lạc ngọc châu bất đắc dĩ nâng chán, cái gia hỏa này, ta nhớ được chúng ta chuẩn bị trong tư liệu là có đối với quy tắc tranh tài miêu tả, thương kiến chu Hoài nghi nhân sinh, quay đầu hỏi lạc ngọc châu. bên kia phòng khách quý bên trong, la viên châu cùng lệ phi ngân tại một cái, hai người biểu tình cũng là cực kỳ ngoan ngủ. một tên tuyển thủ tham gia tuyển chọn đại tái, vẫn là tương đối với quyết tái xếp hạng sau cùng thi đấu, bắt đầu tranh tài, lại còn không biết quy tắc, thậm chí lậu điệu mấu chốt nhất phân đoạn, trực tiếp một đường mãng thượng đẳng chính tầng. đây là ta biết chính là cái kia hành sự cẩn thận tô minh sao? la viên châu như thế đặt câu hỏi, ta nhưng là tin ngươi áp không ít tiền, cái này không biết toàn bộ ngồi vào đi thôi. Lệ phi ngân vẻ mặt xấu lo, hối hận tím cả ruột. Khái khái, tôi minh thực lực để ở nơi đó, lạc hậu một ít cũng không có gì. La Viên Châu một trận xấu hổ, kiên trì chân an. Lúc này giải thích trên đài ba người đã phản ứng kịp. May mà tuyển chọn đại tái vòng thứ nhất không phải chiến đấu solo luốc. Đặc biệt khách quý Hồng ký tâm tình phức tạp cảm ái. Bên kia nữ chủ trì đủ loại không nói cái này. Tô hỏi tuyển thủ thật đúng là nghệ cao nhân gan lớn a. Nàng muốn nổi nước bọn nhưng bởi vì khe điểm nhiều lắm, không biết nên từ chỗ nào thổ nổi lên. Hồng Lão, Tô hỏi tuyển thủ cái này dạng sông thẳng lên tới có tính không phạm quy đâu. Nam chủ trì ở phía sau đài đạo diễn dưới sự nhắc nhở, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, đội vàng thay khán giả hỏi: "Phạm Quy phải không còn như? Hồng ký lắc đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng cái này dạng lãng phí thời gian, trở về nữa tiếp vào thi đấu chương trình, muốn đuổi nữa tiến về phía trước tuyển thủ, chỉ sợ cũng khó khăn." Chương 567, Tô Hoài tuyển thủ đã không thể nào chương 567, Tô Hoài tuyển thủ đã không thể nào sở dĩ, nếu như ta muốn tiếp tục thi đấu, nhất định phải trở lại tầm thứ nhất, tiếp vào thi đấu chương trình mới được. Soán bốc trên bậc thang. Nghe Hồng Phi Vũ giải thích xong quy tắc, Tô Hoài trầm ngâm đặt câu hỏi. Lúc này hắn đã minh bạch, chính mình lọt cái gì? Thi đấu chương trình tế vào, cuộc tranh tài này chung là tối trọng yếu một cái phân đoạn. Chỉ có tiếp vào chương trình mới có thể thấy được các loại thông đạo, mới có thể đi vào trong đó, đang hoàn thành khiêu chiến phía sau thu được bất đồng số lượng võ đạo thẻ. Hắn hết còn toàn bộ nhảy qua quá trình này, để lấy mạnh mẽ bay vọt nghiêm phạt vọt tới đệ chí tầng. Tuy là rất phiên phức, nhưng lúc này nghĩ bình thường hoàn thành thi đấu, chỉ có như vậy. Hồng Phi Vũ như thế trả lời, nói ra không thể không tiếp vào trình tự nguyên nhân. Chỉ có tiếp vào chương trình mới tính chính thức gia nhập thi đấu, sợ dĩ Tô hải muốn thu được tích phân, muốn tiến hành bình thường thi đấu, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. nghe vậy, Tô Hoài nhất thời hiểu rõ, chính mình cái này một đường, xem như là chạy không, nhưng không có biện pháp, ai bảo chính ta sơ ý đâu? Tô hải cũng không oán trời trách đất, xét đến cùng vẫn là chính mình không hiểu rõ rõ ràng quy tắc nguyên nhân, hắn không lại lời nói nhảm, giơ tay lên bái tạ, đa tạ phi vũ minh giải đáp nghi vấn giải nạ. không có việc gì. hoàng phi vũ lộ ra vẻ tươi cười, cười, nhìn ra tôi hải muốn động thân, nhân tiện nói, minh nhanh đi à, tại hạ trước hết không phải dậy. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc chân về phía trước, từ bên người Tô Hoài đi qua. Thi đấu còn đang tiến hành, phía sau tuyển thủ đổi kịp nhất khắc đều chưa từng dừng lại quá. Hắn có thể bởi vì Tô Hoài dừng lại chốc lát, vì hắn giải thích quy tắc, nhưng không có nghĩa là muốn một mực tại nơi đây hao tổn nữa. Giải thích xong quy tắc phía sau, còn là muốn tiếp tục hướng bên trên, bảo trì lại đệ nhất thế. So sánh với phía trước chứng kiến Tô Hoài kinh ngạc, lúc này hắn là triệt để tùng một khẩu khí. Tô Hoài mặc dù tại tầng thứ 9, mạnh mẽ xông lên cử động cũng rất kinh người, nhưng chung quy là muốn trở về tầng thứ nhất. Đến lúc đó từ tầng thứ nhất một lần nữa chạy còn muốn vượt qua những người khác, tốc độ liền không khả năng lại nhanh như vậy. mà mình đã ở tầng thứ 9, xem như là xa xa vượt lên đầu. đồng thời loại này vượt lên đầu, cũng có thể vẫn tiến hành tiếp. chỉ cần không có tô hoài cái này đe dọa, đệ nhất vị trí xem như là ổn. tuy nói có thắng không anh hùng chi ngại, nhưng trung vi là người yếu hơn ta. lướt qua tô hoài, đã chọn một cái không phải chiến đấu cơ quan cánh cửa phía sau. hồng phi vũ nhất chân bước vào, thần sắc biến đến kiên định là thường. hắn thấy được thu được đệ nhất hy vọng, không chỉ có là chiến đấu xoắn sau đó hai luân cũng nhất định phải bảo trì từ nơi này xuất phát trở lại tầng thứ nhất, lại từ tầng thứ nhất đuổi lên trước mặt tuyển thủ, cơ bản là không thể nào. giải thích trên này, hồng ký nhìn lấy trong hình tô hoài cần hỏi xong hùng phi vũ, phi thân xuống phía dưới cảnh tượng, làm ra chủ cột nhất phân tích. tô hoài tuyển trạch trở lại tầng thứ nhất, tiếp vào thi đấu hệ thống sau đó mới một lần nữa vào cuộc. nhưng cứ như vậy, trên cơ bản cũng đã bỏ chính mình tất cả tiên phát ưu thế, thậm chí so với cuối cùng tiến vào các tuyển thủ, đều muốn lạc hậu một mảng lớn. coi như bằng vào thực lực có thể vượt qua sau cùng tuyển thủ, muốn đuổi kịp trước bài tên, hy vọng cuối cùng là manh. bởi vì những tuyển thủ khác cũng không phải là phế nhân, đồng dạng là phạm liệu là tinh tuyển chọn đại tái trước vài tên, đồng dạng là nguyên sinh chủng cảnh giới đỉnh phong, đồng dạng đều là thiên tiêu, không có khả năng Tô hoài có thể lấy tốc độ cực nhanh đi tới, bọn họ lại không được. sở dĩ kết quả cơ bản đã quyết định, mà khi hồng ký nói ra phen này phân tích thời điểm, phía ngoài trên khán đài nhất thời hư thành một mảnh. nói bậy gì đấy? đúng vậy, Tô hoài tuyển thủ mạnh như vậy, coi như trước tiên không có bọn tới phía trước thì thế nào? nhất định có thể đội kịp. không sai. ta tin tưởng Tô hoài tuyển thủ đừng làm cho tiền của ta đổ xuống sông xuống biển a đại ca ha ha đổ cầu tự như cái gì có tin hay không đổ cầu còn không nguyện ý tiếp thu hiện thực a trên này đây chính là ta phạm hiệu là tình tam hoàng một chồng, hồng lao phân tích các ngươi cho là ăn nói lung tung hay sao đã vía ra hỏa chính là không muốn tiếp thu tôi hỏi là hậu bọn họ tiền gần đổ xuống sông xuống biển hiện thực mà thôi may mà ta đặt giống như hồng phi vũ dành trước đỉnh rất nhiều người đều đối hồng ký phân tích có thành kiến bất kể là người thường vẫn là võ giả bọn họ cũng không nguyện tiếp thu hồng ký nói tôi hỏi sắp sửa là hậu nói bất quá loại phản ứng này càng nhiều còn là bởi vì bọn hắn ở bản khẩu bên trên để ép Tô Hoài biết lên đỉnh. Lúc này thấy đến tình huống như vậy, tự nhiên là không nguyện tiếp nhận. Đương nhiên, có không thể nào tiếp thu được thực tế, tự nhiên cũng liền thấy rõ trước mắt chật uổng. Một số người nhìn lấy trong hình Tô Hoài phi lạc xuống phía dưới cảnh tượng, tâm tình thất lạc tới cực điểm. Làm sao lại áp ăn đâu? Ai? xong, ta toàn bộ già sẵn a, Đã nghĩ ăn đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, kết quả đối với ta như vậy. Cỏ, chân tướng chặt chính mình cái này tay. Ta hoài nghi cái gia hỏa này là cố ý làm như vậy, nhất định là người mua không nói lý lẽ trí vẫn là không lý trí thanh âm đều ở đây trên khán đài thỉnh thoảng vang lên nhưng lời của bọn họ cuối cùng là không phát âm vang thi đấu tiến trình trong hình tô hoài rất nhanh tiêu thất hắn đã nhảy xuống tầng thứ 9, hướng phía phía dưới bay đi cần đuổi theo sao nữ chủ chỉ hỏi bởi vì tô hoài không có tiếp vào thi đấu chương trình sở dĩ cũng không tại trận thi đấu theo dõi liệt biểu bên trong chỉ có dùng mắt điện tử mới có thể nhưng hồng ký lại lắc đầu đã không cần thiết trở lại tầng thứ nhất tiếp vào thi đấu chương trình hắn tự nhiên sẽ xuất hiện tại liệt biểu chung chúng ta bây giờ trước hết xem những tuyển thủ khác đã hắn nói như thế tương đương với đã cho tô Hoài phán định tử hình bởi vì ai đều có thể nghe được đến tiếp sau tiếp vào chương trình chỉ là khách khí lý do thoái thác không cầu hoa tươi không nhất định muốn nói không tiếp tục quan sát là đã không có quan sát cần thiết ở nơi này khẩn trương kịch liệt trong tranh tài ai lại có hứng thú đi quan tâm một cái đã định trước lạc hậu tuyển thủ biểu diễn đâu hắn đã không có trở thành mấu chốt giá trị sở dĩ cùng với ở trên người tô Hoài lãng phí thời gian chi bằng trực tiếp giải thích những tuyển thủ khác phiền phức như vậy đã diễn mời nói hình ảnh cho đến những tuyển thủ khác ca. hồng ký sau khi nói xong Người chủ trì rất nhanh nhận lấy trọng tâm câu chuyện. Tại hắn sau khi nói xong, chỉ thấy mắt điện tử nhất thời đen xuống. Ngay sau đó, hình ảnh lóe lên, trên màn ảnh liền ra phát hiện phía trước liệt biểu cùng với tương ứng hình ảnh. Sở hữu 14 người tiếp vào thi đấu chỉnh tự tuyển thủ đều ở đây trong đó, tên của bọn họ phía dưới chính là rõ ràng hình bóng hình ảnh, cùng với văn tự ghi chú. Rõ ràng tiêu chú các tuyển thủ tầm số, cùng với thông đạo loại hình. Người chủ trì chỉ cần cho ra chỉ lệnh là có thể tùy ý phóng đại một cái nào đó tuyển thủ hình ảnh, do đó tiến hành giải thích cùng phân tích. Bất quá ở bắt đầu trước, người chủ trì lại cuối cùng hỏi một câu. Hồng lão, ngài cảm thấy tôi Hoài tuyển thủ, thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Hắn cái vấn đề này, không phải là mình hỏi, mà là thay bên ngoài sân khán giả hỏi. Ngay mới vừa rồi, hắn thu đến hậu trường đạo diễn tin tức, bởi vì tôi hỏi xuất hiện biến cố, đưa tới trên internet đã triệt để sôi sùng sục. Vô số người đang phát tiết lấy bất mãn, liền hiện trường trên khán đài đều là như vậy. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì cái này thịnh đại trận thi đấu, hấp dẫn người quá nhiều tham dự trong đó. Mỗi cá nhân đều hoặc nhiều hoặc ít lấy các loại hình thức để ép một điểm. Mà tôi hỏi xuất hiện biến cố không khác với là ở công nhiên nói cho bọn hắn biết lần này thi đấu đã không có cơ hội không chừng biết dẫn phát cái gì hỗn loạn sở dĩ đạo diễn làm cho hắn hỏi một chút hồng ký ít nhất có thể có một loại tô hoài khả năng đột phá hoặc là nói cho đám người tô hoài còn có như vậy một phần bạn hy vọng bất luận nói như thế nào đều cho khán giả một điểm ảo tưởng nhưng tức là khi hắn vấn đề hỏi lúc đi ra hồng ký trả lời cũng là không gì sánh được sống người không thể nào hồng ký quả quyết lắc đầu giải thích muốn từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 9 nhất định phải cần phải làm là tiến nhập thông đạo hoàn thành mỗi một tầng cửa khẩu Mà cái này chính tầm trung, chân chính có thể truy đuổi thông đạo, đã sớm bị những tuyển thủ khác sử dụng. Tỷ như không chướng ngại thông đạo, tỷ như chiến đấu thông đạo, lại tỷ như các loại trò chơi nhỏ thông đạo, hiện tại còn lại, thường thường đều là hao nhất thời gian tiết lộ, cùng hoàn toàn không biết loại hình ngẫu nhiên cửa khẩu các loại. Tuyển thủ ở bắt đầu cửa khẩu về sau, căn cứ cửa khẩu không cần, đối với hành vi cũng sẽ làm ra hạn chế nhất định, một ít cửa khẩu hoàn toàn không cách nào dùng vũ lực đi hoàn thành. Nói cách khác, liền Hoài nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, khả năng đều không được cái gì trợ giúp. Dưới tình huống như thế, ngươi cảm thấy hắn còn có thể phản siêu xa Chương 568, Kim Long pháp tắc rất đỉnh. Chương 568, Kim Long pháp tắc rất tỉnh. Một phen dài dòng sau khi giải thích, Hồng Ký nhìn về phía người chủ trì, phát sinh một câu phản vấn. Một câu nói này, trực tiếp cho người chủ trì đang hỏi. Lúc này, hắn xấu hổ không thôi. Vừa rồi đạo diễn nói làm cho hỏi vấn đề này, nếu an bài vấn đề này, liền khẳng định cũng dùng qua ống nghe điện thoại báo cho biết qua Hồng Ký. Vốn tưởng rằng Hồng Ký sẽ cho khán giả một ít hy vọng, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, Hồng Lao đã vậy còn quá thành thật. Nghe được đạo diễn dặn, con tuyển trạch nói ra sự thực. Lúc này hắn đều không biết nên nói cái gì. Mắt thấy Hồng Ký xem ra, chỉ có thể kiên trì hỏi cái kia, có phải hay không còn có không cần tiến nhập lối đi biện pháp, tỉ như Tô hỏi tuyển thủ lần đầu tiên xông lên tầng thứ 9 phân phát. Hắn thực sự nghĩ không ra phải trả lời thế nào Hồng Ký vấn đề, cũng chỉ phải cho ra chính mình đại đoạn. Thế nhưng lời vừa nói ra, nguyên bản còn không có phản ứng Hồng Ký, cũng là lộ ra không che giấu chút nào châm trọng. Chỉ nghe hắn nói, ngươi chỉ cần biết, liền đi thông đạo đều đối không kịp, trực tiếp đột phá, liền càng không có thể. Hắn cũng không giải thích vì sao, nhưng giọng nói chuyện linh cũng là không gì sánh được quá đoán, là có thể tránh thông đạo trực tiếp từ bên trên tiến hành và phá. Thế nhưng như vậy có ý nghĩa sao? Mười mấy bạn năm trước, so với bây giờ tuyển thủ của ngạo chỗ nào cũng có, cũng có vô số tuyển thủ nghĩ không đi đường thường, không nhìn thẳng thông đạo từ bên trên bay lên. Mà qua nhiều năm như thế, tinh tế liên minh đã sớm đánh lên bản bá. Từng cái nghĩ đặc lập độc hành tuyển thủ, kết quả cuối cùng đều tất phải là bị đánh đầu rơi máu chảy. Kết quả sau cùng đều là liền bình thường thành tích cũng không có. Tôi hỏi nếu như muốn nhảy qua thông đạo, cũng không phải là không thể được. Nhưng kết quả nha Hồng Ký không tiếp tục tiếp tục nói, mà là đem lực chú ý bỏ vào trong màn ảnh những tuyển thủ khác trên người. Tiếp tục trong vấn đề này, mặt lãng phí thời gian đã không có ý nghĩa. Trên khán đài, vô số người đều theo Hồng Ký một câu nói này, triệt để nản lòng. Bọn họ có thất lạc, có phẫn nộ, có càng là không thể nào tiếp thu được. Nhưng bất luận như thế nào, đều không thể cải biến hiện thực. Lúc này, phòng khách quý bên trong, Lạc Ngọc Châu chân mày cau lại, không nên nản trí, còn có cơ hội. Làm như biết nàng đang suy nghĩ gì, ngồi trên ghế thương kiến chu, cũng không quay đầu lại há mồm. ngay vậy, Lạc Ngọc Châu lại có chút chần chờ thực sự có cơ hội không? vừa rồi Hồng Ký giải thích nàng đã nghe được, từ giọng nói kia là có thể nghe được, tôi hỏi là một điểm khả năng cũng không có. hắn muốn tiếp tục đi lên, cơ hội duy nhất chính là nhảy vào giữa dòng nhưng muốn cầm lên thứ tự, trên cơ bản là không thể nào. tuy là vòng thứ nhất thắng bại, cũng sẽ không trực tiếp quyết định tuyển chọn cuộc tranh tài thứ tự, nhưng có lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai liền không nhất định. đến lúc đó, nguyên bản bọn họ tràn đầy tự tin kết quả, còn sẽ có sao? nguyên nhân chính là như vậy, lạc ngọc châu mới chỉ có có chút bận tâm, tô tiểu hưu cho chúng ta kinh hỉ còn thiếu sao? Thương Kiến Chu vẫn chưa trả lời lạc Ngọc Châu vấn đề, mà là cũng không quay đầu lại hỏi ngược một câu. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thủy Trung nhìn chằm chằm màn hình, đang mong đợi người kia xuất hiện. Trên thực tế, hắn cũng nhìn không ra cơ hội ở nơi nào. Liên như cùng Hồng Ký theo như lời, tô hỏi căn bản không khả năng vượt qua. Bởi vì liền tại hắn giảm xuống trở về tầng thứ nhất trong khoảng thời gian này, Hồng Phi Vũ lại đột phá hai tầng, đạt tới đệ thập nhị tầng. Giữa bọn họ khoảng cách biến đến càng thêm xa. Dưới tình muốn như thế, muốn đuổi kịp khó khăn cỡ nào? Còn như người chủ trì kia nói lướt qua thông đạo bay thẳng đi lên, càng là lời nói vô căn cứ đồng dạng là từ vạn năm trước sinh hoạt đến nay lão nhân hắn biết do chuyện này có bao nhiêu không có khả năng. Tô Hoài cơ hội duy nhất chỉ ở trong đường hầm. Hắn chỉ chờ mong Tô Hoài có thể hay không tại dạng này cửa khẩu cạnh tranh chung cũng cho chính mình một kinh hỉ. Cứ việc hy vọng xa đời, nhưng đã trải qua nhiều như vậy sự tình bây giờ thường kiến chu đối với cái này đến từ vũ trụ người trẻ tuổi liền là có một loại chất mật tự tin nhất định có thể lặng lẽ tự nói ra quả đấm của hắn không tự chủ nắm lại cứ việc nét mặt phong khinh bối đảng nhưng nắm chặt quả đấm thể hiện rồi hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ chiến đấu xoắn ốc chung. Tô Hải thân hình giống như một đạo rơi xuống vách hạch, từ thiên cung đến dưới lòng đất, tiêu phi xuống. Lúc này nếu có người ở xem, sẽ phát hiện tốc độ của hắn sắp tới làm người ta sợ hãi trình độ. Còn nếu như có thể đem ánh mắt gần hơn, nhìn lại rõ ràng một chút, sẽ chứng kiến hắn cũng không phải là chính mình tại xuống phía dưới, mà là dưới chân kim long, mười bạn đủ ở tê động. Những thứ này nhìn lấy dường như lượng ngân kim loại đủ trảo thật nhanh vận động, mỗi một lần hạ xuống, không gian đều sẽ nhiều hơn một đạo đủ đặc biệt vật mèo. Thật ở cái này bản mẹo chung, thậm chí còn có thể cảm giác được, một cốt như có như không pháp cắt chi lực. Loại này vận bẻo lực lượng ra chỉ dưới, nguyên bản là tốc độ nhanh, biến đến tăng lên gấp mấy lần. Nguyên bản xông lên dùng vài chục phút hắn, lúc này hạ lạc tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đứng ở ngân long trên lưng, ngay lúc sắp đến cùng, tô huải trong mắt phiền táo đã bị mừng rỡ thay thế được. Dưới chân ngân long, liền tại hạ lạc trong quá trình, sử dụng ra khỏi trước đây từ chưa từng dùng qua năng lực, có thể là cảm nhận được mình cấp thiết, nó mới chỉ có ở trong lúc vô ý dùng được. Nhưng Tô Hoài hơi chút cảm ứng cũng biết, đây tuyệt đối là phía trước chưa từng có phát tác. Thưa không bạn tộc Kim Long đến gần vô hạn trụ linh, trên thực tế đã sớm nên lĩnh ngộ được một ít phát tác, phía trước nhưng lại chưa bao giờ có phương diện này biểu hiện. Nguyên bản Tô Hoài cũng hoài nghi, Kim Long không có khả năng giác tỉnh phát tác. Hiện tại xem ra, vẫn là chính mình hiểu lầm không Kim Long cũng không phải không có giác tỉnh phát tác, mà là không có sử dụng được. Lúc này đứng ở trên lưng của hắn, tinh tế cảm thụ cái kia đủ đặc biệt lực lượng, cùng với bốn chu không gian không phải tự nhiên mà mèo Tô Hoài đại khái có thể đoán được, cái này phát tác hơn phân nửa cùng hư không có quan hệ chỉ bất quá thức tỉnh không triệt để, chỉ có một điều, biểu hiện ở bên ngoài dáng vẻ mới chỉ là gia tốc. chỉ cần có thể đem cái này pháp tắc khai phát ra tới, tuyệt đối lại là một cái không yếu hơn huyết ma huyết đạo đặc thù lực lượng. tô Hoài trong bụng tự nói, âm thầm tính toán, hiện tại không tính là tự thân lực lượng, quang là của mình quân trùng. huyết ma nắm giữ hai cái pháp tắc, hư không vạn chân kim long đồng dạng thức tỉnh rồi hư không pháp tắc. nếu như không phải suy nghĩ cường độ nói, chỉ là về số lượng, cũng đã có ba cái. ba cái pháp tắc phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, có thể đồng thời nắm giữ người cũng không khả năng có. cho dù có, cũng tuyệt không phải giống như chính mình sinh ra cẩn cối tinh cầu sinh linh. Có thể nói, ở nơi này diện tích tinh vân bên trên, mình chính là nhất độc nhất vô nhị cái kia. Loại này đặc biệt không chỉ có hắn hệ hiện tại pháp tắc số lượng bản thân, cũng đại biểu cho thực lực mạnh yếu. Thử nghĩ một cái, nếu như là huyết ma kim long đều ở, có thể ba cái pháp tắc đều xuất hiện dưới tình huống gặp lại ngày xưa khải minh tứ khanh, chiến đấu biết là hình dáng gì? Khả năng cũng không cần nấp lại, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, thắng bại sẽ rốt cuộc. Coi như là bất độc khanh, cũng tuyệt đối không chịu nổi chính mình cái này sao nhiều pháp tắc thiên công. Từ lam tinh đến nơi đây, thực lực của hắn đã xuất hiện mười phần biến hóa. Trong lòng như vậy trong lúc suy tư, Tô Hoài ánh mắt từng bước kiên định. Nếu liền Kim Long pháp tắc đều thức tỉnh rồi, lần này thi đấu coi như là nhân họa đất phúc. Mà bây giờ, hắn muốn dựa vào cái này pháp tắc, đuổi lên trước mặt tuyển thủ, trở lại đệ nhất vị trí. Như vậy trong lúc suy tư, cảnh tượng trước mắt đã xuất hiện biến hóa. Càng dưới thấp 16, đã không có cầu thang. Dưới chân chỉ còn một cái bình đài. Cái này trên bình đài, không có bất kỳ vật gì, hiện tại liền người đều nhìn không thấy một cái. Tầng thứ nhất cầu thang, các tuyển thủ sớm đã ly khai. Tô Hoài không chần chờ, ở đi tới tầng thứ nhất về sau, liền nhảy xuống kim long phía sau lưng, đi tới Hồng Phi Vũ nói qua, quy định vị trí trước. Một mảnh bằng phẳng bóng loáng cầu thang trên bình lại, chỉ có nơi này có phức tạp hoa văn, đúng là một chỗ tương đối chỗ là thủ. Nơi này cách mình bị truyền tống vào lúc tới ban đầu vị trí cũng không xa. Chỉ bất quá mới lúc tiến vào, chỉ mới nghĩ lấy đi lên bay, hoàn toàn không có chú ý mặt đất. Lúc này đi tới trước mặt, Tô Hoài liền không nữa quân quý. Hắn bước lên trước, đứng ở hoa văn vòng quanh trống giống chỗ. Ngay sau đó, cứ dựa theo Hồng Phi Vũ thuyết pháp, vận chuyển thần lực trong cơ thể. Vô biên thần lực thoáng chốc cuộn trào liệt, từ thân thể hướng hai chân hội tụ. Cuối cùng Dũng manh vào dưới đất. Một giây kế tiếp, hắn liền cảm nhận được một cỗ đủ đặc biệt lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chương 569, muốn không ngài vẫn là nhịn. Tôi hoài tốc độ. Chương 569, muốn không ngài vẫn là nhịn. Tôi hoài tốc độ. Ông có một cái chớp mắt như vậy gian, dường như bỗng nhiên điện giật một dạng, hoàn toàn mất đi sở hữu cảm giác. Đợi đến tôi hỏi lần nữa cảm nhận được còn lại lúc, hắn phát hiện trước mắt nguyên bản chống trải bình đài đang ở cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong mắt, vô số đủ đặc biệt cánh cửa ánh sáng hiện lên, chỉnh thể sắp xếp vỡ rổ cả liệt. Những thứ này cánh cửa nhan sắc mỗi người không giống nhau, mỗi một đạo trên cửa đều hiển phủ lấy bất đồng tiêu chí. Mà có một ít quang môn bên trên, đã cái gì cũng không có, nguyên bản hào quang sáng tỏ cũng biến thành phai nhạt xuống. Đây chính là Hồng Phi Vũ nói, đã bị người thông qua lối đi a. Tô Hoài nhìn lấy những thứ kia quang môn, nhất thời liền hiểu. Mà hắn nhìn về phía còn lại cánh cửa, mặt trên có các loại các dạng tiêu chí. Những thứ này tiêu chí dáng vẻ bất đồng, đại biểu cửa khẩu hàm nghĩa cũng không tương đồng. Hồng Phi Vũ mặc dù nói chủ cốt nhất, nhưng từng cái tiêu chí đại biểu hàm nghĩa đều có một ít chi tiết bất đồng. Những thứ này là cần tuyển thủ chính mình đi thăm dò chậm rãi hiểu. Nếu như là bình thường thi đấu nước chạy, Tô Hoài hiện tại nên tuyển trạch một cái lối đi tiến nhập, hoàn thành trong đó thiết lập cửa khẩu, đi trước tầm kế tiếp. Trong quá trình, hiểu rõ một cái kia tiêu chí đại biểu hàng nghĩa. Nhưng Tô Hoài cũng không tính cái này dạ. Ánh mắt lướt qua quang môn nhìn về phía trước. Nguyên bản bình thường phạm vi nhìn dưới, có thể liếc nhìn cầu thang bách tường không phải 20 thấy rồi, thay vào đó, là hoàn toàn mông lung mê bụ. Cái này mê vụ từ đằng xa, mãi cho đến quang môn trước, bao trùm trong tầm mắt toàn bộ sự vật, Đủ mọi màu sắc mê bụ. Đại biểu cho quang môn cửa khẩu sau không biết, chỉ nhìn thoáng qua, tô hoài liền gật đầu lên, nhìn về phía đầu đỉnh. Lúc này, nguyên bản một mảnh sáng ngời bầu trời từ chương trình trong tầm mắt nhìn qua cũng có biến hóa. Bầu trời không lại sáng sủa, thay vào đó là trận trận mây đen, cùng với thỉnh thoảng thiểm thức lôi đỉnh. Chỉ cần tiếp vào chương trình, bất luận từ tầng thứ mấy tiến nhập, đều có thể bình thường tham dự cửa khẩu a. Tô hoài ngước nhìn bầu trời, ngứa khí ung dung tự nói: Từ lúc đi xuống thời điểm, hắn đã nghĩ xong muốn thế nào đối kịp trước mặt tuyệt thủ, cũng không phải là thường quy hành tàu thông đạo, mà là bay thẳng lên. Tuy nói cái này dạng sẽ rất phiền thức, lại muốn tiến hành chiến đấu, nhưng dù sao cũng hơn thông đạo nhanh rất nhiều. Hơn nữa, cửa khẩu chung là có một ít hạn chế, có đôi khi có thể ngay cả phi hành đều không được. Mà thông đạo cửa khẩu bên ngoài liền không có hạn chế như thế, mình có thể cưỡi kim long, bay thẳng chỗ cao. Chờ, các loại đuổi theo những người khác thời điểm, lại đi bình thường tiến hành chiến đấu cũng không trễ. Ngược lại dựa theo phía trước ban tổ chức thuyết pháp cũng là xoắn ốc càng lên cao thưởng cho càng phong phú. Phía trước những võ đạo này thẻ cũng là có cũng được không có cũng được, chỉ cần phía sau cầm lại làm cho như vậy trong lúc suy tư, tô Hoài liền hạ quyết tâm, hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp thả người nhảy, nhảy lên kim long phía sau lưng, đi thôi. nhìn đỉnh đầu bầu trời, tô Hoài ra lệnh một tiếng. một giây kế tiếp, kim long thân thể cao lớn, đống nhiên về phía trước, giống như một đạo màu bạc mũi tên, bắn về phía lôi minh thiểm thức tiên khung. lúc này kim long, tuy là hình thể dựa theo tô Hoài tâm ý, đã rút ngắn đến rồi mấy ngàn mét chiều dài, nhưng nhìn một cái, vẫn là cực kỳ kinh người. ầm ầm, theo ngân long tăng lên, trên bầu trời không có dấu hiệu nào, xét đánh thiểm thức, lôi bạo nổ tung. thấy như vậy một màn tôi hài ánh mắt lại, quả nhiên như hắn suy đoán giống nhau, trên bầu trời cũng không phải không có hạn chế, phía trước tăng lên lúc gặp chiến đấu, lại phải gặp gặp một lần. bất quá lại có gì đây, đến đây đi. trong hiện thực, thi đấu còn đang kịch liệt tiến hành, các tuyển thủ ngươi truy ta đuổi, vưu Kỳ nằm ở trước mặt nhất vài tên tuyển thủ, cạnh tranh càng kịch liệt. Hồng Phi Vũ nguyên bản có ưu thế tuyệt đối, nhưng liền tại tầng thứ 9 dừng lại một lát sau, đã bị thuật thăng đuổi theo. thậm chí một lần vượt qua Hồng Phi Vũ, lại bị Hồng Phi Vũ đoạt về. trong quá trình, một ít tương đối đặc thù tuyển thủ cũng bắt đầu hiện lộ cao chót vót. Tỷ như Thiên Linh yêu tốc phỉ phỉ, trí thương siêu đàn, lựa chọn sử dụng thông đạo đều là tìm ra lời giải cửa khẩu, mỗi một lần tăng lên đều là tốc độ phi khoái. đã từ cuối cùng một nhóm đuổi kịp đến rồi thay đội thứ hai cùng bắt ba đồ đám người năng hàng. Nếu như tiếp tục nữa là có thể vượt lên trước những người này, thậm chí đuổi lên trước mặt Hồng Phi vũ cùng tòa thăng. Ngoại trừ nàng bên ngoài còn có một tên tuyển thủ cũng là thập phần cứng hãn, cái này một tên tuyển thủ phía trước thậm chí tuyệt không thu hút, nhưng bây giờ cùng Thiên Linh yêu đám người chạy song song với, đồng thời có tốc độ quanh hướng càng lúc càng nhanh, mà hắn lựa chọn thông đạo đều là trò chơi đặc biệt cửa khẩu. Còn có một người cũng dùng sách lược chiến thắng, chính là tinh thần ý sư Hàn Dô Dơ. Hắn ở mỗi một tầng tuyển trạch đều không phải là bất kỳ chiến đấu nào hoặc còn lại cửa khẩu, mà là đơn giản nhất, bằng thẳng thông lộ. Cái này trong thông đạo không có bất kỳ nguy hiểm, tinh xảo đi phía trước là có thể trực tiếp lên tới tầng kế tiếp. Nhưng cùng với tương ứng là không có bất kỳ tưởng cho. Đây hết thể kết hợp với nhau, liền thành bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Các tuyển thủ ngươi truy ta đuổi, khẩn trương kích thích, bởi vì quá trình thực sự quá kinh tâm động phách. Thường thường thì có tuyển thủ bị đội kỵ hấp dẫn khán giả tụ tinh hội thần quan sát, thậm chí ngay cả tô Hoài muốn thua chuyện này đều không người để ý lúc này. Giải thích trên đài hùng ký, đang ở giải thích các tuyển thủ sách lượng, thiên linh yêu túc phỉ phỉ tuyển thủ trí lực rất cao, còn có đặc thù yêu linh trợ rút tuyển trạch tìm ra lời giải cũng không phải kỳ quái, hơn nữa cũng phát huy ra chính mình ưu thế. Nếu như vẫn tiếp tục giữ vững đuổi theo người trước mặt cũng không phải là không thể được. Còn như cái này hạn rô do, tuy nói đi đều là không có nguy hiểm cũng không có tưởng tượng phổ thông thông đạo nhưng là vẫn có thể xem là một loại sách lượng, chỉ cần có thể ở phía sau cửa khẩu trung, chiếm trước quyền ưu tiên lựa chọn, thu được đầy đủ thưởng cho, là có thể vãn hồi phía trước không có tưởng tượng tổn thất. Hiện tại xem ra, thuật thăng cùng Hồng Phi vũ tuyển thủ trong lúc đó, nhất thời vẫn là rất khó phân ra thắng bại. Hán phân tích mỗi một tên tuyển thủ sách lượng, cùng với bọn họ lựa chọn ưu quyết, vì các tuyển thủ so với 940 hợp lại, tăng thêm rất nhiều tiểu khác bị lực. Rất nhiều nguyên bản xem không hiểu tranh tài người thường, phối hợp hắn giải thích cũng có thể lý giải tuyển thủ tuyển trạch, cùng với tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy, xem thi đấu thể nghiệm tiến thêm một bước tăng lên. Mà cũng đúng lúc này, trên màn ảnh tuyển thủ liệt biểu phía dưới cùng, Lạc Yên nhảy ra một cái tên. Tới rồi. Đệ nhất cái chú ý tới tên là người chủ trì, hắn chứng kiến Tô Hoài tên xuất hiện ở trong màn ảnh, nhất thời một tiếng thép kinh hãi. Mà đang ở trạng giải hứng khí, cũng phát hiện Tô Hoài xuất hiện. Nhưng hắn chỉ là nhìn qua, lên đường, Tô Hoài tuyển thủ mới, chỉ có tiếp vào thi đấu chương trình, những tuyển thủ khác cũng đã gần đến 20 tầng, không có khả năng đợi kịp, chúng ta tiếp lấy đến xem phía sau các tuyển thủ vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu. Hắn nói như thế, liền đem lực chú ý bỏ vào phía sau một ít các tuyển thủ trong cạnh tranh thỉnh thoảng, thì có tuyển thủ đến mới cầu thang, vì cấp đoạn vì số không nhiều cửa khẩu thông đạo, có thể nói là tranh phong nhiều dây, nhất khắc cũng không muốn bỏ qua. mà khi hắn đang muốn bắt đầu giải khai lúc nói, một bên lại truyền đến thanh âm, Hồng Lão muốn không vẫn là nhìn tô hoài tuyển thủ, người chủ trì không xác định hỏi thăm. Hồng Ký lơ đễm đang muốn cự tuyệt, nhưng Dư Quang lại liếc thấy người chủ trì biểu tình, hắn lúc này ánh mắt kinh ngạc nhìn màn hình, chẳng khác nào cả mà trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc. theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trên màn ảnh dành riêng cho tô hoài trong hình cảnh sắc đang ở cấp tốc biến ảo, chương 570 Chân chính hạn chế hung thú đại triều chương 570, chân chính hạn chế hung thú đại triều tốc độ thần nhanh. Giải thích trên này, nữ chủ trì kinh hô thành tiếng. Nàng cũng chú ý tới Tô Hoài cái kia trên màn ảnh cảnh sắc biến hóa. Đó là cao tốc vận động trạng thái, quanh thân toàn bộ lôi ra tàn ảnh mới có biểu hiện. Nói rõ bây giờ Tô Hoài đang lấy tốc độ cực nhanh đi tới, nhưng hắn không phải hẳn là tiếp vào thi đấu chương trình, đang ở thông quan bị người chọn còn lại thông đạo cửa khẩu sao? Đơn giản cửa khẩu đã bị chọn xong, còn lại bất kỳ một cái nào cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Hắn đang làm cái gì? Hầu như cũng trong lúc đó, mỗi người trong đầu đều nổi lên giống nhau nghi vấn. Phóng đại tô hoại hình ảnh. Nguyên bản lạnh nhạt hồn ký, lúc này không để ý tới còn lại, lúc này lên tiếng. Một giây kế tiếp, trong màn ảnh những tuyển thủ khác hình ảnh bị tô hoại cửa sổ thay thế. Phóng đại trong hình, đi qua thi đấu chương trình thị giác thấy hình ảnh liền hiện ra. Là một mảnh mây đen trải rộng, lôi đỉnh tiềm thức bầu trời. Mà lúc này, bởi vì thị giác chủ nhân tốc độ quá nhanh, liền tiềm thức lôi đỉnh đều bị kéo ra thân ảnh. Trên khán đài khán giả thấy như vậy một màn, nhất thời kinh hô. Tốc độ thật nhanh. Đây là cái gì thông đạo? Chưa thấy quá Hắn hiện tại như thế cao tốc độ di động, chẳng lẽ liền không có bất kỳ hạn chế nào sao? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì ẩn nút thông đạo hay sao? Chiến đấu xoắn ốc càng lên cao, các loại ly kỳ cổ quái thông đạo đều sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ mới chỉ có là tầng thứ nhất a. Coi như thông đạo không có hạn chế, tốc độ cũng không nên nhanh như vậy a. Mọi người nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng kinh hồn nở vực vô căn cứ không ngừng, mà lúc này giải thích trên đài hùng khí cũng rất quả đoán lắc đầu. Đây không phải là thông đạo. Hắn nhìn màn ảnh chung cái kia lôi vân trải rộng quen thuộc cảnh tượng, trong lòng liền đã có suy đoán. Ngược lại nhân tiện nói đem hình ảnh điều chỉnh đến đệ Tam thị giác. Thi đấu trình tự hình ảnh ngoại trừ ngôi thứ nhất thị giác bên ngoài, còn có thể thời gian thực cắt đệ Tam thị giác, làm cho khán giả thấy rõ tuyển thủ Tô ở hoàn cảnh cùng gặp phải hiện trạng. Lúc này hồng ký một tiếng phân phó, hình ảnh ứng tiếng biến hóa. Từ nguyên bản dường như Tô Hoài hai mắt quan sát đệ nhất thị giác, biến thành đệ Tam thị giác. Trong hình, hiện ra Tô Hoài nửa người trên bối ảnh. Dường như trong trò chơi càng vai thị giác giống nhau, bọn họ có thể đi qua bên người Tô Hoài nhiều hơn thị giác, thấy rõ phía trước sở hữu cảnh tượng. Nhìn một cái, cho ở địa phương, không có bất kỳ thông đạo bố cục tồn tại với mắt sơ kiến cũng chỉ có một mảnh xôi trào ô vân lôi hải xa hơn xa xa xem ngoại trừ ám trầm mê bụi ngoại xem không đến bất luận cái gì chuyện dư thừa vật đây không phải là những tuyển thủ khác tiếp vào thi đấu chương trình phía sau chưa tiến nhập thông đạo lúc châu đã thấy cảnh tượng sao ngoại trừ cánh cửa thông đạo bên ngoài nơi nơi mê mụ nói cách khác bây giờ tô hoài cũng không ở trong đường hầm xôn xao Làm ý thức được điểm này trong nấy mắt hiện trường triệt để nổ tung hắn không có tiến nhập thông đạo làm sao có khả năng cái gia hỏa này là trực tiếp vượt qua thông đạo ở lên trên bay đi Hồng Lao không phải nói cái này dạng càng không thể nào vượt qua những tuyển thủ khác sao? Điên rồi sao? Ngao Tào, tốc độ nhanh như vậy, nếu như không có thông đạo hạn chế, nói không chừng thực sự có thể đuổi theo những người khác. Ha ha, ta liền nói Tô Hoài tuyển thủ có thể, tiên của Lão Tử còn có cơ hội kiếm bể. Nỗ lực lên. Khi biết được Tô Hoài không có tiến nhập thông đạo, mà là tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước truy đuổi thời điểm, mọi người đều kinh hãi. Trong lúc nhất thời, các loại kinh hô không ngừng. Có người hưng phấn, có người hãnh nhiên, có người không thể tin được. Phong khách quý bên trong. Thương Kiến Chu thoáng cái làm đứng người lên. Một bên, Lạc Ngọc Châu đôi mắt đẹp hãi nhiên, tốc độ thật nhanh, cho dù đạm nhiên như nàng, cũng không khỏi kinh hô. Mà kinh hô qua đi, trong lòng cũng không nhịn được nhiều hơn vẻ chờ mong, nhìn về phía Thương Kiến Chu hỏi nếu như Tô Tiên Sinh vẫn dùng tốc độ như vậy hướng về phía trước, nên có thể đuổi lên trước mặt tuyển thủ à? Lúc này, nàng Nguyên buồn đã lòng tuyệt vọng gáy, sinh ra một tia hy vọng. Nói không chừng thực sự giống như hội trưởng nói giống nhau, To Hải cho mình một cái kỳ tích, không cần bảo trì ở cuối cùng là vị cư tiền liệt. Mặc dù đuổi không kịp hạng nhất Hồng Phi Vũ cũng có thể vượt qua thế đổi thứ hai tuyển thủ. đến lúc đó, hắn thành tích cũng sẽ không sai. nhưng nàng nghĩ như vậy, thương kiến chu lại lộ ra một nụ cười khổ. nếu như là từ thông đạo leo lên phía trên, ta tin tưởng lấy tô tiểu hưu thực lực và năng lực, nhất định có thể vượt qua những người khác. nhưng như bây giờ, thương kiến chu không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. tô hoài, không có khả năng đuổi theo những tuyển thủ khác. giống như là để ấn chứng hắn một câu nói này, giải thích trên này, đối thoại truyền đến. hồng lão, tô tiên sinh nếu là tuyển trạch lấy như vậy hình thức đuổi kịp những người khác, tốc độ kia dưới nhanh như vậy nói vậy nên có thể đuổi theo a người chủ trì rất nhanh gọi chuyện hiện trường vô số khán giả trong lòng cũng sinh ra trở mong cùng đợi thương kiến chủ trả lời nếu có phương pháp gì có thể đuổi theo đứng hàng đệ nhất hồng phi vũ lời nói cái kia nhất định chính là loại phương pháp này không thể nghi ngờ không có đóng thẻ ngăn cản cũng không có các loại hình thức lãng phí thời gian sự vật tồn tại chỉ cần thẳng tiến không lùi lấy nhanh nhất tốc độ sông lên âm. vượt qua hồng phi vũ đáng người lại gia nhập đến thông đạo tranh đoạn võ đạo thể tranh đoạn chung, là có thể trở lại đệ nhất đáng tiếc hồng ký trả lời là có lại cũng không như người mong muốn giải thích trên đài hắn diện mục lạnh lùng không chậm trễ chút nào lắc đầu phủ định nói không thể nào nếu như là đi thông đạo nói không chừng còn có cơ hội đổi theo, trực tiếp lướt qua thông đạo đi lên căn bản không khả năng hắn nói như thế ngữ khí dị thường chắc chắc tại sao vậy chứ người chủ trì không hiểu truy vấn đúng lúc lúc này trong màn ảnh tô hải di động với tốc độ cao màn ảnh đống nhiên chậm lại một ít xoẹt không có dấu hiệu nào một đạo thanh âm chói tai văng lên giống như một mảnh vải bị xé rách nát trong hình mây đen trải rộng không gian đống nhiên phá vỡ một đạo vết rách cái này vết rách lúc đầu tiểu từ từ lớn lên thẳng đến tiếp liên tiên địa đen nhánh trong khe làm người sợ hãi khí tức kinh khủng truyền đến hứng tính mật trong bầu không khí gầm lên giận dữ văng lên nga ngao càng ngày càng nhiều tiếng hô truyền đến hô cánh vũ tuốt thanh âm đen nhánh vết rách chung một chỉ hung cầm cự đại đầu hiện lộ ra nó vừa xuất hiện không trung hất vần đã bị khuấy động dường như một tòa đại sơn mang nhằm phía tối hoài ở nó sau đó càng nhiều quái vật hơn từ trong khe tuấn ra dường như xả nước mở cống vô cùng vô tận Những máy vật này hình tượng mỗi người không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều giống như núi cử đại. Bọn họ cuộn trào mãnh liệt vô tận về phía trước, nhằm phía tô hoài chúa ở vị trí hấu. Đây chính là nguyên nhân. Hồng ký chậm rãi há mồm, tâm mắt của hắn nhìn trầm màn hình, thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, dường như đã sớm dự liệu được một màn này. Lúc này, người chủ trì triệt để mà kê. Mắt thấy vô cùng vô tận quái vật nhằm phía tô hoài, chiến đấu không thể tránh khỏi liền muốn bắt đầu. Từ cổ chí kim, có rất nhiều tự nhận thiên tài người đều muốn không đi đường đường, nhưng sự thực chứng minh, quá mức hư khư cố chấp, chỉ biết chôn vùi chính mình chất chỉnh. Nhìn màn ảnh trung mãnh liệt tú triều, hổng ký tự lẩm bẩm. Lúc này, trong video Tô Hoài, chậm rãi nâng lên nắm tay. Chương 571, Bát Hoang hấp nhật sơ hiện, khiếp sợ tất cả mọi người một kích chương 571, Bát Hoang hát nhật sơ hiện, khiếp sợ tất cả mọi người một kích phòng khách quý bên trong, Lạc Ngọc Châu rơi vào tuyệt vọng. Thương Kiến Chu bất đắc dĩ nói, trước đây lão Hồng cùng ta cùng nhau dự thi, cái kia vốn là Phạm Lự Lạ Tình có khả năng nhất lao ra tinh hệ, nhảy vào tinh vân một lần, nhưng hắn chính là động rồi phải nhanh hơn đến ý tưởng, lựa chọn đi thông đạo bên ngoài đường, kết quả cuối cùng, tự nhiên là hãm sâu mấy trăm con đồng cảnh giới quái vật vũ độn xuất liên tục tiến đều không làm được. Đồng cảnh giới vốn là có chút nản lòng lạc ngọc châu nghe được câu này nhất thời tuyệt vọng. Đồng cảnh giới đại biểu cho không chỉ có đại cảnh giới tương đồng, liền cảnh giới nhỏ đều giống nhau. Nói cách khác, trước mắt những quái vật này mỗi một con đều là nguyên sinh chủng cửu trọng cảnh linh phong. Có lẽ còn nắm giữ pháp tắc, không có việc gì, còn có hai luân thi đấu lấy tô tiên sinh thực lực coi như lấy không được đệ nhất cũng có thể ung dung tiến nhập bảy người đứng đầu. Nàng nói như thế, đem hy vọng đặt ở phía sau hai luân bên trên. Mà lúc này trong màn ảnh đạo thân ảnh kia đã rơi lên nắm tay. Quyền của hắn phong bên trên, lóe lên các loại quan mang. Xong. hiện trường, vô số khán giả nín hơi ngưng thần. Đem bảo đặt ở tô hoài thân đám người bên trên, lâm vào tuyệt vọng. Đột nhiên, bóng người kia huy động nắm tay, Bát Hoang hấp nhật chiến đấu xoắn ốc bên trong, hội tụ quyền phong Bát Hoang chi lực bị áp xúc đến mức tận cùng 670 ở tô hoài gầm lên trung, ầm ầm bung ra. Ông, quỷ dị rung động ông hưởng trung, lục đạo lực lượng hội tụ một chỗ, như một vòng đen nhánh được nhận, thôi động về phía trước. Hấp nhật chỗ đi qua, không gian mắt trần có thể thấy ba mẹo. Hấp nhật càng là về phía trước, trở nên càng lớn cho đến cuối cùng, chiếm giữ cả phiến phạm vi nhìn, xông lên phía trước nhất hung cầm, lớn tiếng kêu to bắn bọn, đệ nhất cái đánh lên vận hành bên trong hấp nhật. Không có bất kỳ nổ kinh thiên động, cũng không có chút nào năng lượng trùng kích nên có ba động. Có, chỉ có cái kia hung cầm, từng bước tiêu tán thân thể. Đầu của hắn trước hết đánh lên hấp nhật, từ nhỏ mỏ đến lông tơ bù lớp đầu, một chút xíu tiêu tán hầu như không còn. Nếu là có người đối mặt này cổ lực lượng, là có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa kinh khủng thôn phệ yên diện chi lực. Từ từ cái khác hung thú cũng vào tới bọn họ đồng dạng đánh lên từng bước mở rộng hấp nhật, đồng dạng tiêu thất ở trong thiên địa. mà từ đầu đến cuối, tô hoài hướng lên quỹ tích đều chưa từng dừng lại. cái này không tiếng động yên diện rằng có không biết bao lâu. nhưng khi hấp nhật tiêu thất lúc, tô hoài sớm đã lên đến tầng thứ hai, kfg máy bay, mà lúc này ngoại giới bầu không khí tĩnh mật đáng sợ. đi theo tô hoài di động màn hình thị rất chung, sớm đã đã không có phía dưới hung thú thân ảnh. nhưng mỗi cá nhân đều biết vừa mới xảy ra cái gì, kinh khủng kia nước sơn hất liền này, cái kia chỗ đi qua, toàn bộ tiêu tan thành mây khói tuyệt đối hủy diệt. trước một giây bọn họ vẫn còn ở tuyệt vọng, cho rằng tô hoài tại làm sao đa quái vật dưới sự vây công chắc chắn phải chết. Một giây kế tiếp lại thấy được vô số cựu trọng cảnh tột cùng quái vật kinh khủng hiện diện. Làm cái kia hấp nhập tăng vọt đến năm theo toàn bộ màn ảnh thời điểm mọi người đã thấy không rõ trong đó cảnh tượng, nhưng có thể chứng kiến tô hoài chạy về thủ đô trên đường lại không có bất kỳ một chỉ hung thú. Phản phất tử vừa mới bắt đầu liền không có quái vật bỏ ra ngoài, không có cự đại vết rách tồn tại giống nhau. Nhưng ai cũng biết đó không phải là ảo giác. Tô hoài chỉ dùng nhất chiêu liền tiêu diệt vượt lên trước trăm con kinh khủng đồng cảnh giới quái vật. Cuối cùng, Bình Nhiên vô sự tiếp tục đi lên. Cái này quá mạnh mẽ. Giải thích trên này, người chủ trì nhịn không được khiếp sợ thì thầm. Hắn nói ra hiện trường khán giả trong lòng nói, quá mạnh mẽ. Tuy nói chiến đấu xoắn ốc cũng không phải thế giới chân thật, nhưng này mỗi một con quái vật cũng đều là thiết thực mô phỏng ra. Thực lực so với hiện thực thế giới chân thực tồn tại, tuyệt không yếu. Nhưng nhiều như vậy quái vật, thậm chí ngay cả nhất chiêu đều không có chịu được được. Thậm chí ngay cả làm cho hắn dừng lại đều không có làm được. Quái vật a, nữ chủ trì không để ý tới hình tượng, âm thầm kinh hô. Hai người thì thảo gian nhìn về phía một bên Hồng Ký, Hồng Lão, người xem, Nam Chủ trì muốn hỏi, Tu Hoài lộ ra thực lực này, có thể hay không tiếp tục đi lên? Nhưng nói còn chưa dứt lời, Phát Hồng Ký đang mắt không chớp gắt gao nhìn chầm chậm màn hình. Lúc này, mặt trên người kia cùng trong trí nhớ chính mình, từng bước trùng hợp. Hắn đã từng, tuổi trẻ khi cuồng, chẳng bao giờ đem bất luận cái gì để vào mắt. Tuyển chọn đại tái lúc bắt đầu, quyết định vòng qua thông đạo trực tiếp hướng về phía trước, tầng thứ nhất đến tầng thứ hai trên đường, cũng gặp được những quái vật này. Ngay lúc đó chính mình, tuy là đồng dạng giải quyết hết. Thế nhưng còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy, mà theo càng là hướng về phía trước, đi tới trở nên càng ngày càng chắc trở, thẳng đến cuối cùng, triệt để chết kích ở nửa đường. Nguyên bản, hắn đối với Tô Hoài cách nhìn, là ngay cả tầng thứ nhất đều làm có dễ. Mặc dù đi qua rồi, cũng muốn trả giá cực đại khí lực, khả năng lãng phí thời gian so với đi thông đạo còn nhiều hơn. Đến rồi tầng thứ hai, phòng trường sẽ dừng lại. Nhưng nhận thực, lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cái này Tô Hoài không chỉ có thành công đột phá tầng thứ nhất, thậm chí so với chính mình còn muốn ung dung vô số lần. Trong toàn bộ quá trình đi tới bước chân thậm chí cũng không có dừng xuống tới quá tốc độ như vậy dưới nói không chừng cuối cùng thật sự có khả năng đi lên đuổi theo những người khác trong lòng như vậy trong lúc suy tư hắn cũng đã liền giải thích đều bên chỉ muốn nhìn một chút, tô hỏi có thể hay không đến một tầng cuối cùng đuổi theo những tuyển thủ khác, tô hỏi tuyển thủ đột phá tầng thứ nhất hơn nữa tốc độ thật nhanh kế tiếp liền đem đến mới một tầng khẳng định còn sẽ có mới quái vật xuất hiện không biết lần này có thể hay không lại đột phá nam chủ trì thấy hồng ký không nói lời nào trước hết chính mình nhựt nữ chủ trì phụ hòa nói nếu như còn là quái vật lời nói. Tô Hoài tuyển thủ khẳng định lại sẽ xuất tay, chúng ta có cơ hội tái kiến hắn công kích. Đúng vậy, một chiêu kia quá mạnh mẽ. Hai người đối thoại thay thế giải thích. Bọn họ nói, tự nhiên cũng là khán giả để ý nhất. Mới vừa rồi Tô Hoài hiện ra công kích, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Lúc này, mọi người nhìn chăm chăm màn hình, đều đang mong đợi, mới quái vật xuất hiện. Đến lúc đó, Tô Hoài khẳng định lại sẽ dùng ra một chiêu kia. Cái kia nhìn một cái thì không phải là phổ thông chiêu thức nhất chiêu, hắn có thể sử dụng mấy lần. Đến cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này, trong lòng mỗi người đều có nghi vấn như vậy. Tầng thứ hai không phải quái vật. Đúng lúc, Thủy Trung không nói gì, Hồng Ký lên tiếng. Hắn giải thích, liền cung bất đồng thông đạo giống nhau, mỗi một tầng đối với tuyển thủ hạn chế cũng không tương đồng, tầng thứ hai muốn qua, phải có đầy đủ khối tốc độ. Nhất định là đột phá thường quy võ giả có khả năng đạt tới cực hạn, bằng không, liền không khả năng phá tan tầng thứ hai. Hồng Ký giải thích, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này Tô Hoài đã tới tầng thứ 2 bầu trời, muốn hướng tầng thứ ba đi. Nếu như đoán không lầm, hạn chế lập tức sẽ xuất hiện. Lần này, ngươi có thể hay không đột phá đâu. Chương 572, hư không vạn chân kim long còn tiếp có đủ đều lĩnh ngộ phát tắc. Trưng 572, trăm thư không vạn chân kim long, còn tiếp có đủ đều lĩnh ngộ phát tắc. Đột phá thường quy võ giả có khả năng có tốc độ cực hạn. Hồng ký cho ra muốn thông qua tầng thứ hai cần điều kiện. Giải thích trên này nam nữ chủ trì đều là khó hiểu. Mỗi một trọng cảnh giới võ giả tốc độ đều có cực hạn bọn họ biết. bất động võ giả, bởi vì tu võ đạo bất động, tốc độ cũng sẽ có bất động. Nhưng không luận võ nói mang tới có bao nhiêu chỉ lệnh, ở tương đồng cảnh giới bên trong đều cũng có một cái bình quân, mà cái này cái số bình quân chữ chính là cái cảnh giới này võ giả tốc độ thường bị tuyến đột phá cái tốc độ này, dốc lòng với tốc độ võ giả có thể làm được. Nhưng cái tốc độ này cực hạn, là có ý gì? Người chủ trì không hiểu, khán giả đồng dạng không hiểu. Nhưng Hồng Ký cũng không có giải thích. Bởi vì liền tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc kia, trong hình cảnh tượng đã trải qua xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy bầu trời xa xăm trùng, từng mảnh một mê vụ tiêu tán. Thay vào đó, là từng mảnh muốn miễn lệ không gian. Không gian này dường như bị mực in xâm nhiễm, đủ mọi màu sắc, đậm đặc nặng nề. Tới rồi, chứng kiến không gian biến hóa, Hồng ký kinh hô thành tiếng. Hắn nhìn chăm màn hình, ngữ khí trịnh trọng giải thích đây là đặc thù ám vực mê thành giải đất tiến vào bên trong võ giả sẽ bởi vì đặc biệt không gian hạn chế tốc độ bị chậm lại đại bộ phận một ngày tốc độ quá chậm ở nơi này trong không gian liền đem lửa bước khó đi chỉ có đạt được võ giả bình quân tốc độ trở lên thực hạn mới có thể kiếm thoát ra mê thành không gian bằng không càng chạy càng chậm cuối cùng sẽ bị triệt để bay khốn. đây là hắn tham gia lúc từng gặp qua không gian lúc đó mặc dù xuất ra toàn thân tất cả khí lực đều không thể đột phá bởi vì mang theo đặc thù vật phẩm mới có thể tránh thoát tiến nhập tầng kế tiếp nhưng này trùng vật phẩm không phải mỗi người cũng có thể có rất hiển nhiên Tô Hoài cũng không có. Sở dĩ hắn cũng tất nhiên không thông qua đi. Hồng ký như vậy suy tư bể, lại không có phát hiện, Tô Hoài đã tiến vào cái kia phiến đặc biệt trong không gian. Xuyên đấu qua hắn thị giác là có thể chứng kiến phía trước hết lần này tới lần khác mê miễn không gian. Dường như không gian bị thoa lên một in, phản xạ hào quang hoa mỹ như đồng bộ vào vũ trụ tinh không. Đám người nín hơi ngưng thần, cũng không dám thở mạnh. Dù cho Tô Hoài tốc độ cực nhanh, cũng lo lắng hắn bị không trụ. Phong khách quý bên trong là Ngọc Châu Tâm cũng để lên. Hắn nhìn chăm màn hình, rất sợ chứng kiến Tô Hoài dừng lại. Dựa theo hồng lao thuyết pháp, muốn xuyên qua khu vực này, thì nhất định phải có đầy đủ tốc độ nhanh. Mặc dù bị giảm tốc độ, cũng không có thể dừng. Bởi vì một ngày dừng lại, muốn đi lên trước nữa khó khăn. Biện pháp tốt nhất, chính là một lần cũng không giảm tốc độ, một ngày giảm tốc độ. Lạc Ngọc Châu tâm tư lung tung kia suy tính, nhưng khi suy nghĩ đến một nửa thời điểm, tâm tư cũng là mạnh bị kiềm hãm. Tốc độ của hắn làm sao không có chút nào thấy chậm lại. Nàng đông nhiên phản ứng kịp chính mình lo lắng tô Hoài bị khu vực này đặc thù quy tắc hạn chế tốc độ chậm lại xuống tới nhưng là tô Hoài tiến nhập mảnh khu vực kia cũng có một hồi tốc độ dường như căn bản là không có giảm xuống đây đi hắn không có giảm tốc độ lúc này thương tiến chu cũng lên tiếng trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh hỉ không thể tin được nhìn màn ảnh nhớ không lầm trước đây hồng ký tiến nhập khu vực này nhưng là bị nhốt được không thể động đậy nếu không là có vật phẩm đặc biệt có hiệu lực căn bản là không trốn thoát được kết quả hiện tại tô Hoài đi vào lâu như vậy tốc độ lại tuyệt không thấy chậm lại đây là chuyện gì xảy ra không chỉ có là phòng khách quý bên trong hai người Lúc này bất luận tính phòng, vẫn là giải thích trên này, đám người đều phản ứng lại. Nói xong giảm tốc độ đâu? Có phải hay không chúng ta nhìn lầm rồi hả? Hồng lão không phải nói tiến nhập khu vực này tốc độ cũng sẽ bị chậm lại sao? Làm sao ta xem tốc độ của hắn không có chút nào thấy chậm a? Mọi người đều đã nhìn ra, Tô Hoài đừng nói bị nốt, liền tốc độ đều không có giảm bất một phần. Dưới cái ngạc, mọi người dồn dập nhìn về phía trong màn ảnh hồng khí, cùng đợi giải thích của hắn. Mà lúc này, người chủ trì cũng không nhịn được đặt câu hỏi, Hồng lão, tôi hỏi thủ tốc độ, vì sao tìm không thấy giảm bất đâu? Ừ rơi vào trong suy tư hồng ký, bị người chủ trì thanh âm kéo về thực tế. Hắn vô ý thức nghi vấn, ngẩng đầu nhìn về phía người chủ trì. Có thể đầu cũng không kịp xoay qua chỗ khác, hai mắt cũng là đông nhiên trợ to. Cái này, làm sao có khả năng? Hắn liếc thấy trong màn ảnh cảnh tượng. Trong hình, Tô Hoài thị rất chung, toàn bộ vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng hướng về sau bay bút, mà hắn chỗ ở vị trí chính là giảm tốc độ khu vực. Nhưng là tốc độ, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cùng hắn trước đây tham gia thời điểm gặp cảnh tượng, hoàn toàn bất đồng. Có phải hay không lại nhớ lộn? Chứng kiến hồi ký phản ứng, Người chủ trì nhất thời có chút lúng túng giảng hòa. Thanh tựu tam Hoàng một trong Hồng Lao nói tầng thứ hai là giảm tốc độ giải đất, bất luận kẻ nào đều sẽ bị giảm tốc độ, thậm chí bị không trụ. Như tốc độ không thể đạt được cực hạn, liền không cách nào tránh thoát. Nhưng này lời mới vừa nói ra còn chưa qua đi một phút đồng hồ, liền bị mất mặt. Tô Hoài không chỉ có tiến nhập mảnh khu vực kia, hơn nữa liền tốc độ đều không có thay đổi. Cái này không liền lúng túng nha. Nhưng lúc này Hồng Ký lại không để ý tới đi cho mình bị giải. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm màn hình, nghiêm túc hỏi, hắn tiến nhập khu vực này đã bao lâu? nếu như không có tính sai, đã có một phút đồng hồ. nữ chủ trì ứng tiếng đáp lại. nghe vậy, trong mắt hồng ký kinh hãi càng sâu. không có khả năng. hắn lắc đầu, khó có thể tin nói, đây là tinh tế liên minh ghi chép bên trong giảm tốc độ giải đất, mặc dù là trụ linh cảnh giới võ giả tế bào, cũng sẽ bị cực đại chậm lại tốc độ. lâu như vậy làm sao có khả năng tốc độ không có chút nào thay đổi. hồng ký hoàn toàn không cách nào tiếp thu câu trả lời này. đúng là có một phút đồng hồ. nam chủ trì phụ họa một câu, lại nói, có phải hay không là ngài nói tốc độ cực hạn, tôi tuyển thủ đã đến. Dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu, tốc độ liền thật nhanh kia mà. Người chủ trì còn muốn hòa giải, nhưng hắn những lời này nói xong, hồng ký trong đầu lại chết một đạo sét đánh hiện lên, đổi thành đệ tam thị giác. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, quả quyết hạ lệnh. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong màn ảnh màn ảnh lại lần nữa về tới đệ tam thị giác. Trong hình cũng xuất hiện tô hoài bối ảnh. Màn ảnh kéo xa, hồng ký lần nữa hạ lệnh. Lúc này hắn đã mơ hồ đoán được cái gì, đã từng chính mình tham gia thời điểm, vận dụng nhất kiện đặc thù vật phẩm, mới chỉ có tránh thoát khu vực này, mà cái này cái tô hoài từ vừa mới bắt đầu hiện ra tốc độ liền nhanh đến cực hạn, đến bây giờ tiến vào mảnh này đặc thủ khu vực cũng không thấy chút nào chậm lại, nói không chừng hắn cũng dùng cái gì đồ bật. Theo Hồng Ký truyền đạt mệnh lệnh, trong hình màn ảnh thị giác từng bước bắt đầu kéo xa, hình ảnh từ càng bay từ từ biến thành Tô Hoài toàn thân hoàn toàn với bảy. Lại xa vài phần lúc, Tô Hoài bên ngoài sự vật xuất hiện ở trong màn ảnh, đó là một mảnh cự đại lớp bảy màu vàng nóng. Tô Hoài đứng ở lân giáp mặt trên, chống đi vị trí còn có thể đứng lên ba bốn người. Hình ảnh lại xa, càng nhiều hơn lân giáp xuất hiện, những thứ này hiện lên hào quang màu vàng nóng dường như kim loại lân giáp nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái cụ thể đường nét. Không cầu hoa tươi không là một viên hình tam giác đầu. Những thứ kia cự đại lân giáp chính là trên đầu bao trùm lớp biểu bì. Cái này lân giáp hiện lên chói mắt ánh sáng màu và nóng, tính chất cùng kim loại không khác. Làm hình ảnh kéo tới trình độ nhất định, bọn họ nhìn thấy, tô hải cũng không phải là dựa vào chính mình tại phi hành, mà là đứng ở một chỉ không biết tên sinh vật trên đầu. Trong nháy mắt, mọi người mở to hai mắt. Đây là cái gì? Chắc là sinh vật gì đâu a? Chiến đấu xoắn ốc trung tại sao có thể có sinh vật tồn tại? Thật là đẹp trai sinh linh ngự thú mà đi, tô hỏi chẳng lẽ còn là một ngự chủ sao? Mọi người chứng kiến tô Hoài dưới chân đặt đầu, nhất thời kinh hô trợ trận. bọn họ chưa bao giờ từng thấy tô Hoài còn có cái gì trên sủng, nhưng là bây giờ, hắn vẫn đứng ở một đầu giữ tận sinh vật trên đầu. Cái này cảnh tượng thực sự thật là quý dị. Mà lúc này, hình ảnh kéo xa quá trình còn đang kéo dài. Theo màn ảnh một chút xíu kéo xa, cái tia sinh vật não túi phía dưới thân thể cũng hiện ra đi ra. Màu vàng kim đủ chảo, dường như đau sắc bén nhất nhận chỉnh đề xếp hàng. Mỗi một con đủ chảo thay thế hạ xuống, mỗi một lần hạ xuống, không có vật gì trong không gian sẽ nổi lên một trận đặc biệt tự sắc liên y lý ở nơi này liên y lý ở phía dưới cự thú đủ chảo dường như hoàn toàn không có dâm ở trong không gian giống như rõ ràng thân ở mảnh khu vực kia có thể nó cho người cảm giác chính là cùng mảnh không gian kia không có bất kỳ tiếp xúc hình ảnh lần nữa kéo xa càng nhiều hơn tỉ bị xuất hiện mọi người rốt cuộc thấy rõ cái này chỉ sinh vật cận cảnh đây là một chỉ cả người đều do lớp vảy màu vàng nóng bao trùm cự đại loài có vỏ cứng loài bò sát khi hắn hoàn toàn phơi bày ở trong màn ảnh thời điểm tô hài thân thể đã biến thành một cái điểm đen nho nhỏ dù cho không có xác thực số liệu chỉ là từ tô hoài lớn nhỏ biến hóa tới suy đoán, cái này chỉ sinh vật hình thể, sợ rằng đều có hơn 1.000 em ở trường. Lúc này nó liên truyền bò sắt ở mảnh này hạn chế tốc độ trong khu vực. thân thể nói qua chỗ, dưới chân đủ chảo dấm ra liên y liệt trùng hợp biến thành một cái màu tím tan ảnh. kim tử chiếu dọi chung, không gian hạn chế, phản phất hoàn toàn không tồn tại giống nhau. nhìn lấy một màn này, mọi người tâm thần sớm đã rung động tột đỉnh. phát phát tác giải thích trên này, ngay cả là tam hoàng một trong hùng ký lúc này cũng không nhịn được mở to hai mắt. hắn nhìn chăm trong màn ảnh ở trên không gian trùng dẫm ra liên ý địa, lại hoàn toàn cùng không gian không cùng xuất hiện kim long kiếp sợ tự nói ngài nói cái gì người chủ trì cho rằng mình nghe lầm hồng ký cường điệu, là phát tắc. con đĩa sinh vật nắm giữ không gian loại phát tắc. thanh tựu hành tinh cấp cường giả hắn liếc mắt liền nhìn ra trong hình khen chốt có thể chính là bởi vì nhìn ra trong lòng mới phá lệ pin ngạc mà hắn một câu nói này nói xong trên khán đài nhất thời nhất lên sóng to gió lớn ta không có nghe lầm chớ con đĩa phi hành dán dĩ nhiên nắm giữ phát tác sao vẫn là hi hữu nhất không gian phát tác đùa dơn a Một gã vốn là tinh thần niệm lực cùng nguyên tố lực lượng liền cực mạnh võ giả, hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn giống ở dưới chân sinh vật, còn nắm trong tay không gian phát tác. Vấn đề là, hắn cái này rắn rốt cuộc là từ đâu tới a? Khán giả triệt để mở bức. Một cái nguyên sinh chủng võ giả dẫm ở dưới chân sinh vật, dĩ nhiên nắm giữ phát tắc. Loại chuyện như vậy nói ra, ai có thể tin từ ba? Chương 573, có lẽ hắn còn có con bài chưa lật. Chương 573, có lẽ hắn còn có con bài chưa lật. Thư Không Vạn Chân Kim Long lần đầu ở trong trận đấu bộc lộ quan điểm. Cứu pháp phá tan hắn vân lôi hải như một đạo kim tử giao nồng nhiệt lôi đỉnh, đi ngược dòng nước, một màn này cảnh tượng, rung động mọi người. Khán giả không thể tin được, lại không thể không tin. Lúc này, giải thích trên Đài Hồng Ký, thần sắc sớm đã không còn bình tĩnh nữa. Hắn nhìn màn ảnh bên trong Tô Hoài, phảng phất tại xem một người xa lạ, dùng không gì sánh được ngưng trọng nhãn thần, nếm thử nhận thức lại cái này nhân loại. Cái này lần đầu tiên lúc xuất hiện, sẽ cùng lúc nắm giữ tinh thần nghiệp lực cùng nguyên tố lực lượng, một lần đánh vỡ mô phỏng chiến ghi trên người. Hiện tại, lại lấy ra mới đồ đạn. Nguyên bản, hắn cho rằng đối với Tô Hoài đã đủ dài, nhưng hiện tại xem ra cái gọi là hiểu rõ, căn bản còn còn thiếu rất nhiều. hồng lão, ngài nói tôi hoài tuyển thủ dưới chân sinh vật còn nắm giữ phát tắc, đây là thật sao? lấy làm kinh ngạc chung, người chủ trì vẻ mặt nghiêm túc hỏi. phát tắc, đây là chỉ có đang đột phá trụ linh cảnh giới về sau, tài năng mới có thể hoàn chỉnh nắm giữ lực lượng. mà cựu tam linh nguyên sinh chuẩn cảnh giới võ giả, cho dù nắm giữ, cũng chỉ có thể nắm giữ chút da lông mà thôi. liền võ giả đều là như vậy, một chỉ hình thú sinh vật, lại làm sao có khả năng nắm giữ? nhưng đối với này, hồng ký cũng là bình tĩnh gật đầu. cái này chỉ sinh vật nhất định nắm giữ không gian tương quan phát tắc Dưới chân của hắn, những thứ kia màu tím vợn sóng không gian, chính là trực quan nhất chứng minh. Hồng Ký cũng biết loại chuyện như vậy làm người ta khó mà tin được, nhưng sự thực nhưng là như thế. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần không có trưởng không không gian tương quan phát tác, liền đều là không cách nào đối không gian thi hành ảnh hưởng. Kim Long đi tới quá trình nhìn qua, là đối với không gian không có ảnh hưởng gì, nhưng màu tím kia liên ý nghĩa, cũng là chỉ có ở không gian ba đậu lúc, mới phải xuất hiện biểu hiện. Hơn nữa từ đầu đến cuối, tôi hoài hướng lên tốc độ đều chưa từng chậm lại. Thất ở ám vực mê thành nội vực còn có thể lấy không chút nào chậm lại tốc độ về phía trước, đây cũng không phải là đơn giản tốc độ nhanh có thể giải thích, nhất định là vậy sinh linh, nắm giữ thân ác ngộ phát tác, dù cho chỉ là gia lông, cũng đại biểu cho nó đã siêu thoát ra bình thường sinh linh phạm chủ, rất có thể là có thể lên tới trụ linh thần kỳ sinh vật. nghe được hồng ký trả lời, mọi người đều không nói gì, người chủ trì cũng không biết nên nói cái gì, hắn là không thể tin được chuyện này là thật, nhưng là bây giờ, liền hồng lao đều nói rồi, vậy đã nói rõ sự thực xác thực như vậy. Tô Hoài dám ở dưới chân, trở thành thiết bị chuyên trở người đi đường cự đại hung thú, nắm giữ rất nhiều võ giả dốc cả một đời, đều không thể chùi thấu phát tác. Phía trước là linh hồn lực cùng đặc biệt hỏa diễm côn trùng, kết quả không có đi qua bao lâu, hiện tại liền lại lấy ra nắm giữ phát tác lực lượng sinh linh. Nếu như những thứ này đều là chính hắn lời nói, cái kia Tô Hoài tuyển thủ thực lực cũng quá mạnh đi. Hung khí lời nói, làm cho người chủ trì phát sinh từ trong thâm tâm cảm khái. Cái này cảm khái cũng ở một mức độ nào đó, đại biểu hiện trường không ít người xem tâm tình. Tô Hoài thực lực thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến vượt qua dự đoán trình độ. Lại là thuộc tính khác nhau lực lượng lại là hoàn toàn chưa từng thấy sinh linh, một kích còn có thể hủy diệt vượt lên trước trăm con đồng cảnh giới hung thú quái vật. Tên giá hỏa như vậy nếu như là ở trong trận chung kết cùng những tuyển thủ khác tiến hành một trọi một chiến đấu, còn có ai có thể là đối thủ? Đúng vậy, Hồng Ký đáp lại một tiếng, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, nói mạnh mẽ còn không phải là then chốt, mấu chốt là thực lực của hắn cũng chưa hoàn toàn bày ra. Lời vừa nói ra, hai vị chủ trì đều kinh ngạc mở to hai mắt, làm sao có khả năng? Nữ chủ trì vô ý thức kinh hô, nam chủ trì cũng nói cũng đã là loại trình độ này làm sao có khả năng còn không có xuất ra toàn bộ thực lực? Hai người không thể tin được. Trên khán đài, vô số khán giả cũng kinh ngạc. Không có lấy ra toàn bộ thực lực, nói cách khác, tô Hoài còn có con bài chưa lật. Có thể điều này sao có thể? Bất luận là những thứ kia nóng bỏng côn trùng, vẫn là đạt được linh hồn lực trình độ tinh thần nhậm lực, nghi hoặc giả là cái này trưởng không pháp tắc kim long, cùng lúc trước hủ ở ra một quyển kia. Chứ bỏ nhìn không ra huy lực côn trùng bên ngoài, bất luận một loại nào năng lực đặt ở những võ giả khác trên người, đều là có thể thành tựu thủ đoạn cuối cùng lưu đến sau cùng. Nhưng bây giờ nghe hồng ký lời nói. Tô Hải vẫn còn có con bài chưa lật không có lấy ra, điều này sao có thể? Chuyên vị đến từ vũ trụ những khách nhân chuẩn bị phòng khách quý bên trong, La Viên Châu đã đứng dậy. Lúc này muốn nói toàn trường vui vẻ nhất người, không ai bằng hắn. Bởi vì ở nơi này Phạm Diệu là tinh thậm chí toàn bộ vũ trụ bên trong, hiện tại thì ngưng cùng Tô Hoài quan hệ tốt nhất, hắn đều có thể nhất định là chính mình. Như vậy dưới tình huống, Tô Hoài thực lực chiếm được Phạm Diệu Lạc tinh tam hoàng một trong, hợp ký chứng thực. Đồng thời rất có thể hắn còn có con bài chưa lật không có lấy đi ra. La Viên Châu tuy là cũng tinh hải, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn chính mình thật không có nhìn lầm, cái này không biết đến từ đâu, thần bí thiên hà thương hội phi thuyền người lái. trước đây chính mình hợp tác với hắn, hình ảnh giống như là có thể sẽ có ngay ngắn một cái viên tinh cầu thần yên khoáng khai thác cơ hội, là cùng hải tinh đông phương gia tộc giao lưu hợp tác. nhưng ở chân chính chứng kiến qua tô hoài ở trong trận đấu biểu hiện phía sau, trong mắt của hắn tất cả liền không nơi chỉ là về buôn bán đích lợi. ở nơi này nơi nào cũng có thể đi đại vũ trụ thời đại, bất luận một người còn là một phe thế lực, chân chính thiếu cho tới bây giờ đều không phải là tiền tài, mà là thực lực. thương nhân giống như vậy, có thực lực rất mạnh là có thể làm bao nhiêu sinh ý có lẽ bây giờ tôn hoài thực lực đặt ở toàn bộ vũ trụ bên trong còn tuyệt không thu hút nhưng hắn hiện tại cho thấy cường hãn lui về phía sau chưa chắc liền không thể có thể trở thành là quát tháo nhất phương tồn tại đến lúc đó chính mình nhiều hơn liền không chỉ là trên phương diện làm ăn đồng bạn hỗ tác vẫn là một cái chân chính có thể dựa có thể chưa sinh ý hộ giá hộ hàng cao thủ thiết tưởng lấy sau này tương lai trong lòng la viên châu đã tràn ngập hưng phấn vẫn là trốn không thoát người này ánh mắt a bên kia phòng khách quý bên trong thương kiến chu bất đắc di cảm khái một bên lạc ngọc châu cũng lộ ra bất đắc di thần tình. Tôi Hoài xác thực không có lấy ra toàn bộ thực lực. Ban đầu ở -Mê ra giám sát bên trên khảo nghiệm thời điểm, Tôi Hoài cho thấy lực lượng thì có ngoại trừ linh hồn lực cùng năng lượng nguyên tố bên ngoài loại thứ ba lực lượng, là tâm tình thuộc tính lực lượng, bao quát sát ý cùng năng nghiệm. Lúc đó Tôi Hoài cũng không có qua nhiều trình diễn, bọn họ cũng không có cơ hội đi sâu vào giải khai. Nhưng nghĩ cũng biết, nhất định là không kém gì trước lương chủng lực lượng năng lực. Không nghĩ tới, Hồng Hội trưởng dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngươi cảm thấy tô Tiểu Hữu trên người có còn hay không? Chúng ta chưa từng hiểu rõ lực lượng. Lạc Ngọc Châu đang suy nghĩ lung tung sau thuế, thương kiến Chu Thanh Âm chuyển đến, hắn cũng không quay đầu lại đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lạc Ngọc Châu nghiêm túc tự hỏi, nếu như là những người khác, ở trình diễn quá nhiều như vậy bất đồng lực lượng phía sau, còn hỏi có hay không còn lại bất đồng lực lượng, Lạc Ngọc Châu nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi chỉ là đầu. Nhưng đây là Tô Hoài, là trên người đồng thời lưng đeo ba loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, để cho bọn họ ở Văn Minh ghi chép lúc liền thất kinh, lại đang phía sau trong tranh tài, cho thấy càng mạnh tiềm lực nam nhân. Phía trước lấy ra chẳng bao giờ trình diễn qua côn trùng, hiện tại, dưới chân càng là đạp một chỉ trưởng khủng pháp tắc tự long. Người như thế, coi như nói trên người hắn còn có càng mạnh không sáu con bài chưa lật, lạc ngọc châu cũng không chút nghi ngờ. Vì vậy, nàng liền hồi đáp, tô tiên sinh cũng không phải của mọi người, làm một chuyện gì đều rất có trường mực. Nếu hắn dám đem những năng lực này chuyển cho chúng nhân, đã nói lên hắn không sợ bị người phát hiện nhược điểm. Cái này phân hai trường hợp, hoặc là hắn không có nhược điểm, hoặc là chính là hắn mạnh hơn con bài chưa lật. Lạc ngọc châu như vậy đáp lại, đã coi như là cho ra trả lời. Bất luận cái gì năng lực đều cũng có nhược điểm, cũng không sẽ có thiên y vô phụng đáng nói. Nhất là loại này liên quan đến một chủng tộc đại hình thi đấu. Bất kỳ tuyển thủ nào đều hận không thể bị bắt được dưới kính hiển vi quan sát, chỉ cần có năng lực triển lộ ra, liền nhất định sẽ bị nghiên cứu ra khắc chế phương pháp. Sở dĩ tình huống rất có thể chính là đệ nhị trùng. Hắn không sợ năng lực bại lộ, bởi vì còn có khác năng lực. Mà năng lực đó làm cho hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể ở năng lực khác bại lộ điều kiện tiên quyết, cũng có thể thắng được thi đấu. Có thể năng lực như thế, thật tôn tại sao? Lạc Ngọc Châu không dám xác định. Chương 574, chiến đấu xoán đớp nhanh nhất thường quan đệ nhất nhân. Chương 574, chiến đấu xoán Úc nhanh nhất thường quan đệ nhất nhân. Tầng thứ ba giải thích trên đài, nam chủ trì kinh hô thành tiếng. chỉ thấy trong hình, ngồi lấy kim long tô hải trước mặt rộng mở trong sáng. kim long phá tan Hắc vân lôi hải, đón nhận bạn trưởng hào quang. hắn hết thể trước mắt che bỗng nhiên tiêu thất, cả thế giới đều thoáng cái biến đến sáng lên. đây là hắn đột phá tầng thứ hai ngăn cản, đi tới tầng thứ ba. trên khán đài, vô số người theo một màn này kinh hô. thật nhanh, có người tính qua dùng bao lâu sao? ba phút cũng chưa tới a. ba phút liên tục phá tan hai tầng, cái này, thật có thể làm được sao? quá mạnh mẽ. hạng nhất hồng phi vũ có thể vừa mới tiến nhập thông đạo bao lâu đi già cũng còn không tin đâu. Bực này tốc độ xuống, đừng nói đuổi theo đệ nhất danh, chính là siêu việt sở hữu tuyển thủ trực tiếp từ trung gian bắt đầu đều tới kỵ a. Ta xem cái này lần này, tô hỏi là nhất định có thể đuổi kịp. Ha ha, xem ra chúng ta đặt đúng a. mắt thấy tô hỏi có ở đây không đến 3 phút bên trong liên tục đột phá hai tầng, khán giả đều hưng phấn không thôi. Trên khán đài, người chủ trì cũng là kinh ngạc. chợt nghe nữ chủ trì nói, tô hỏi tuyển thủ nhanh như vậy đột phá, hẳn là dùng thời gian rất ngắn a. Ta xem 20 xem a. nam chủ trì vô ý thức nhìn về phía màn hình. Mặt trên thì có tính theo thời gian, mà khi hắn đọc lên con số kia thời điểm, ngựa khí không gì sánh được hãi nhiên, Tô Hoài tuyển thủ đột phá tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đến tầng thứ ba sử dụng thời gian là 2 phần 4 x 6 giây. Mấy cái chữ này, đặt ở sinh hoạt hàng ngày chung khả năng rất bình thường. Nhưng đừng quên, đây chính là chiến đấu solo. Mặc dù đi bằng phẳng đại lộ thông đạo, cũng muốn chí ít 1-2 phút chiến đấu solo. Ở bên trong này, liên tục đột phá hai tầng chỉ dùng 2 phút nhiều một chút tốc độ khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Cái này một con số, dạng làm cho trên sân tất cả khán giả đều hưng phấn không thôi sẽ không lại muốn đánh vỡ ghi lại a kế mô phỏng chiến phía sau chiến đấu xoắn ốc nhanh chóng nhất thông ghi chép cứ theo tốc độ này cũng không phải không có khả năng a nhanh nhất thông quan ngươi tở mở đây là chơi game tranh xếp hạng đầu quá bất hợp lý khó như vậy thì đấu dĩ nhiên nhanh nhất thông quan ha ha những người khác có lẽ làm không được nhưng đừng quên đây chính là tô hoài a khán giả đều bị tô hoài tốc độ khiếp sợ trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nổi lên một phía trong lòng mỗi người bất tri bất giác đều sinh ra vài tia chờ mong nếu quả thật có thể phá ghi chép đến lúc đó sẽ là cái gì rầm rộ lại không đàm luận khán giả là phản ứng gì, lúc này trên chủ tịch đài, nữ chủ trì thanh âm băng lên, "Hồng lão, ngài cảm thấy hiện tại, Tô Hoài tuyển thủ có đổi kịp phản siêu những tuyển thủ khác khả năng sao?" Nàng xem hướng Hồng Ký, một lần nữa đưa ra mới bắt đầu vấn đề. Nếu như là phía trước, Hồng Ký nhất định sẽ không chậm trễ chút nào, quả quyết lắc đầu, phủ nhận Tô Hoài phản siêu khả năng. Nhưng lần này, hắn do dự, "Tô Hoài tuyển thủ có thể hay không phản siêu, còn là muốn sau khi nhìn tiếp theo biểu hiện, phía sau cửa khẩu, đồng dạng không đơn giản." Lời nói dừng một chút, Hồng Ký cho ra một cái so sánh đúng trọng tâm trả lời. Có thể hay không phải siêu, còn là muốn xem cụ thể biểu hiện. Ít nhất phải có thể sau khi thông qua mặt cửa khẩu trở lại, tài năng mới có thể đàm luận cuối cùng có thể hay không được kịp. Cái này một cái trả lời, bất luận tại người chủ trì vẫn là khán giả trong mắt, đều là thập phần bảo thủ cũng phi thường bình thường quan điểm. Dù sao muốn nói có thể à, trực tiếp lướt qua thông đạo từ bên trên đột phá độ khó thực sự quá lớn. Nhưng muốn nói không thể à, tôi hỏi cái này một tên tuyển thủ căn bản cũng không có thể sử dụng tầm thường nhãn quang để đối đãi. Một phần bạn cái da hỏa này lại sáng tạo cái gì kỳ tích, đến lúc đó liền đánh mặt. Sở dĩ mọi người chỉ cảm thấy Hồng Ký cũng là muốn lấy người đứng xem góc độ nhìn tiếp. Nhưng kỳ thật, Hồng Ký một câu nói này rơi vào lưu tâm nhân trong lỗ tai, đại biểu hàm nghĩa liền thật không đơn giản. Tỷ như phòng khách quý bên trong nghe được một câu nói này thường kiến chu. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, dường như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình giống nhau, kinh ngạc cảm khái nói, không nghĩ tới, còn có liền ngươi cũng tự cảm thấy không bằng người trẻ tuổi a. Hắn nhìn trong màn ảnh tiếp tục bay về phía tầng thứ ba bầu trời tô hoài, ánh mắt cũng biến thành ý vị thâm trường đứng lên. Hội trưởng, ý của ngài là. Lạc Ngọc Châu không minh bạch câu nói này hàm nghĩa, chủ động hỏi thăm. Nếu như là những người khác, loại niên đại này lâu đời, trở thành lịch sử cố sự, hắn là sẽ không lại nói. Nhưng Lạc Ngọc Châu chính là học sinh, hắn cũng không phải giàu diếm, rất nhanh thì nói. Lão Hồng nói hắn không biết, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái gì? Lạc Ngọc Châu phối hợp hỏi. Hồng Ký liền nhìn về phía màn hình, ngưng trọng nói: Trước đây Hồng Ký cùng Lão Phu cùng nhau dự thi, hắn tâm cao khí ngạo lựa chọn vòng qua thông đạo, kết quả gặp được trước nay chưa có con cái kia, cứ việc cũng đột phá ba tầng trước, nhưng ở tầng thứ tư thời điểm thân ham có cảnh hoàn toàn bị kéo chết rồi. Hiện tại hắn nói muốn xem tô Hoài phía sau biểu hiện, ngươi cảm thấy điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hồng lão hội trưởng không dám tùy tiện đối với tô tiên sinh dưới thực lực định luận. Thông tuệ như nàng, thuận thế liền cho ra đáp lại. Lúc này trong mắt của nàng ngoại trừ hiểu rõ, còn có một tia kinh hỉ. Có thương kiến chu giải thích, nàng thoáng cái liền hiểu. Trước đây gây ở tầng thứ tư hương ký, nếu như dựa theo phía trước thái độ, nhất định là tuyệt không cảm thấy tô Hoài có thể thành công đột phá. Đừng nói phía sau, liền tầng thứ nhất cũng không thể. Bởi vì hắn lãnh hội qua đó là cái gì độ khó, sở dĩ vô ý thức đã cảm thấy. Tô Hoài không có khả năng đạt được mình ban đầu trình độ. Nhưng là theo mấy phút xuống tới, hắn lại phát hiện Tô Hoài không chỉ có thể đạt được, hơn nữa bất luận tốc độ vẫn là biểu hiện, nếu so với hắn tốt hơn nhiều. Như vậy dưới tình huống, để hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ, Tô Hoài thực lực so với ban đầu chính mình, đến cùng như thế nào 393 vấn đề này nếu như không nói, khả năng duy nhất đáp án, mãi mãi cũng chỉ là ở chính hồng ký lòng bên trong. Nhưng hắn vừa rồi những lời này, cũng là đã ở một mức độ nào đó, đem đáp án nói ra. Tô Hoài cần xem biểu hiện đi bình phán có thể hay không được phá mà không phải trực tiếp là đặt ở tầng thứ ba đệ tứ tầng, cái này cùng hắn ban đầu kết quả bất động, là hắn trong lòng cũng đúng tô Hoài nhiều vẻ mong đợi. Phạm Diệu là tinh tam hoàng một trong, hành tinh cảnh tột cùng tồn tại, cảm thấy tô hải có thể sẽ so với lúc trước hắn mạnh mẽ. Loại này luôn luận so với bất kỳ tán thành, đều muốn tới khiến người ta kích động. Lạc Ngọc Châu trong lòng càng là thoáng cái nhiều hơn rất nhiều tự tin tới, nỗ lực lên. Dựa theo cái này nhịp điệu xuống phía dưới, ngươi nhất định có thể bồi theo những người khác đồng thời hoàn thành phản siêu. Lạc Ngọc Châu ánh mắt lộ ra không dễ dàng phát giác đủ cười, dưới đáy lòng yên lặng vì tôi hải nỗ lực lên chiến đấu xoắn ốc bên trong, tô Hoài đã nhắm phía trời cao. trước mặt trên bầu trời, hắc vân biến mất, thay vào đó, ngược lại thì tưởng Thụy vân hải cùng đám mây bên trên, quang mang chiếu rọi vạn vật thái dương. nhưng tô Hoài biết, những thứ này đều là biểu hiện giả dối. bất luận mảnh không gian này biểu tượng như thế nào, nếu thử đột phá, đều nhất định sẽ gặp gỡ vốn là có hung hiểm. liếc nhìn dưới chân hư không vạn chân kim long, tô Hoài tâm niệm chuyển động. một giây kế tiếp, kim long hướng lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh. chương 575, kim long giáp tỉnh tân thiên phú, miễn dịch. chương 575, kim long giáp tỉnh tân thiên phú, miễn dịch. Bất luận gặp gỡ loại nào nguy hiểm, hắn đều đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Nếu như có thể lấy tốc độ tránh thoát lời nói, liền trực tiếp bỏ lại đằng sau đi đến tầng kế tiếp. Loại ý nghĩ này trước đây sinh ra, có lẽ sẽ có ít ngày thật. Nhưng bây giờ tô hoài cũng là tuyệt không hoài nghi đem này trở thành một lựa chọn, bởi vì có kim sự tồn tại của rồng, hắn hoàn toàn có thể làm được. Ngay mới vừa rồi tầng thứ hai không gian hạn chế chủng, hắn đối với kim long tốc độ có gần hơn một bước hiểu rõ. Cái này gặp tu pháp tắc, không biết có phải hay không là cùng không gian có quan hệ, nó đại biểu dù sao thì là tốc độ cực hạn cùng với không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng kỳ dị tính chất đặc biệt tầng thứ hai không gian có vô cùng kỳ quái không gian hạn chế tiến vào bên trong sẽ cảm nhận được một cô đặc biệt lực hấp dẫn cái này lực hấp dẫn cũng không phải là nhằm vào một vật nào đó mọi chuyện vật hoặc đến từ một cái đặc định phương hướng mà là từ bốn phương tám hướng toàn bộ hướng cả vùng không gian dường như tiến nhập mảnh không gian kia bất luận cái gì mặc dù là quang tốc độ đều sẽ không bị không chế chậm lại xuống tới mà khi loại này chậm lại duy trì liên tục tới trình độ nhất định thời điểm thì sẽ hoàn toàn đình trệ sơ nhập mảnh không gian kia thời điểm tôi hỏi cũng lấy làm kinh hãi Hắn có một loại rõ ràng dự cảm, một ngày mình không thể từ đó đột phá, thì sẽ hoàn toàn bế khốn. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ muốn dùng phương thức gì đột phá liền, liền chợt phát hiện Kim Long tiến lên, dĩ nhiên không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Tỉ mị quan sát đi, hắn phát hiện Kim Long dưới chân, tản ra đặc biệt liên y lý cái kia liên y để nhìn qua là một cô năng lượng đặc thủ. bất quá lại không cảm giác được bất kỳ ba động. Chỉ là ở liên y để xuất hiện thời điểm, cái này cổ trong không gian tràn ngập quỷ dị hấp lực, cũng dần dần biến mất, bị liên y để trung hòa, để mất. Mà trong toàn bộ quá trình. Bất luận liên y đi xuất hiện hay không, kim long tốc độ cũng không thấy chút nào chậm lại, thậm chí còn có thể nhanh hơn ngân. Khi đó, Tô Hoài liền phát hiện, kim long đặc thù lần đầu, huyết mạch của hắn rất tỉnh, không chỉ có nắm giữ pháp tắc, dường như còn thức tỉnh rồi đặc thù thiên phú. Liên như cùng ngân long hình thái lúc có thể hoàn toàn miễn dịch nguyên tố thương tổn giống nhau, biến Trần kim long về sau, nó còn có thể hoàn toàn miễn dịch giảm tốc độ. Cái này xem không chỉ là pháp tắc đơn giản như vậy, mà là đặc thù, dường như quy tắc một dạng năng lực đặc thù. Chỉ cần có giảm tốc độ là có thể miễn dịch. Chính là ý thức được điểm này, Tô hải mới có nếu như tốc độ đầy đủ nhanh liền trực tiếp xông về phía trước ý tưởng, ngược lại chỉ cần một lòng muốn chạy, bất luận cái gì quái vật cũng không thể lưu lại cưới lấy kim long hắn. tiến lên chỉ là vấn đề thời gian. hửng, cũng chính là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt trong không gian, kinh khủng tiếng gào thét không có dấu hiệu nào vang lên. ngay sau đó, cả vùng không gian cũng bắt đầu chấn động. tô hoài mắt trần có thể thấy phía trước đường nhỏ bên trên, nghĩ thông suốt vết nước lần nữa hiện lên, bàn chứng. bất quá lần này, cũng không có thành đoàn quái vật dũng mãnh thể đến ra, mà là có một con thân hình khổng lồ, dường như sơn mạch giống nhau bất ngang ở trong thiên địa khổng lồ thú loại sinh vật. Cái này sinh vật răng nanh bé nhọn, tông mau phù thịnh, sắc bén trong ánh mắt, mang theo nguyên thủy nhất hung lệ cùng sát máu. Xuất hiện trong nháy mắt, thẳng đứng con người liền tựa như tia chớp bắn về phía Tô Hoài. Đỉnh phong siêu phàm, huyết mạch phát tác. Cảm nhận được tầm mắt trong nháy mắt, Tô Hoài liền bỗng nhiên cảm ứng được bên thân bị một cỗ khí tức kỳ lạ bao khỏa. Thân ở mảnh này đặc biệt không gian bao đây, Tô Hoài có thể rõ ràng nhận thấy được, nội tâm sinh ra sợ hãi. Đây là dấu sâu ở huyết mạch bên trong, con phun đến khắc tinh thời điểm, mới có thể hiện lên sợ hãi. Chính mình là trong nháy mắt, bị phía trước cái kia cự thú trở thành con mồi. Trung nói phía trước tầng thứ nhất gặp phải cái kia hung thú cũng rất cường hãn, cũng đều là siêu phạm cảnh giới, thậm chí còn có đỉnh phong cảnh giới. Nhưng chung quy chỉ là sỗi, hơn nữa nắm giữ pháp tắc cũng chỉ là da lông mà thôi. Sở dĩ Tô hoài tài năng mới có thể thập phần bung lỏng, dùng lục linh cộng sinh tới đơn giản tiêu diệt uy hiếp. Nhưng trước mắt một cái này là ở vào chân chính trạng thái tuyệt cùng, thậm chí pháp tắc khí tức so với ngân long còn phải mạnh hơn một chút. Khả năng cùng huyết ma nắm giữ huyết đạo pháp tắc cường độ tương xứng, chỉ có thể dùng trí không thể mạnh hám. Trong nay mắt trong lòng Tô hoài thì có ý tưởng bực này sinh linh cường hãn, muốn mạnh mẽ tiêu diệt, mặc dù mình có thể làm được, nhưng cần tốn hao một ít khí lực. Hơn nữa dừng lại chiến đấu, tốc độ tất phải sẽ chậm lại. sở dĩ hắn không chút lưỡng lự, đã nghi tốt lắm phải làm sao? tâm niệm vừa động, dưới chân ngân long chợt ra tốc, pháp tác vận hành, dường như giống như du long, bay về phía cự thú mặt bên. cùng lúc đó, cái kia hình tượng đã triệt để ngưng thực hình sư tử cự thú cũng có động tác. Hống, chỉ thấy nó đầu theo kim long phi hành chuyển động, trong tiếng gầm giống tức giận, thổi bay tinh phong trợn trợn. đồng thời, cự đại đủ chảo đống nhiên xuống phía dưới đánh ra dưới một kích này, sơn Hà câu di chuyển không gian rung động phía trên chiếu xuống ánh nắng bị che không gian từng bước vào mẹo. cự thú đủ chảo trô đi qua sắp bén móng lướt trực tiếp phá vỡ không gian có thể thấy được uy lực khủng bố đến mức nào mà bị cự thú để mắt tới tô hoài chính là cái này khủng bố dưới sự công kích duy nhất mục tiêu bất quá ứng đối như thế công kích hắn cũng là không chút nào hoảng sợ mắt thấy công kích sắp đến tô hoài ánh mắt nghiêm nghị chân mày trợn dựng thẳng lên song linh mới làm không chút do dự hắn lên một quyền về phía trước tung ra so sánh với cự thú che khuất bầu trời khủng bố đủ chảo Tô Hoài hủ ở ngoài ra một quần này, dường như tuyệt không thu hút. Nhưng lúc này, thân ở ngoại giới khán giả, bao quát giải thích trên đài hồng ký, ánh mắt lại đều là không nháy một cái, sở hữu lực chú ý đều chăm chú nhìn hủ ở ngoài ra một quần kia. Phía trước ở tầm thứ nhất thời điểm biểu hiện còn rõ muộn một chút mắt. Mọi người đều đang mong đợi, Tô Hoài có thể lấy thêm ra như vậy đã đủ chấn động tâm thần người công kích. Một kích chấn động thiên cung, một kích điên diệt hung thú. Lúc này, sở hữu người xem tâm đều để lên. Rõ ràng là ngắn ngủi mấy giây, lại tựa như qua mấy vạn năm giống nhau dài dằng dặc. Rốt cuộc, cự thú đủ chào rơi xuống. Hắn mục tiêu không gì sánh được rõ ràng, thẳng đáp rơi vào trên người Tô Hoài. Mà Tô Hoài nằm đấm, đồng dạng đâm đi ra ngoài. Mọi người trong tưởng tượng, đem, vương giả tốt, là cái kia làm người sợ hai nước sơn hà này, liên diệt phía trước toàn bộ, chỉ để làm cho cự thú tiêu thất ở trong tiên địa. Ầm ầm. Lệnh người không tưởng tượng được chính là, trong tưởng tượng công kích cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện là một trận kịch liệt nguyên tố bạo tạc. Cái này tiếng nổ vang linh thai nhất óc, đồng thời, năng lượng trùng kích cũng như lệ phá hoa, chiếm giữ cả mảnh trời không. Thanh thế thật lớn công kích, nhìn qua sát thực bất phàng. Nhưng so sánh với vậy để cho người khác sâu ấn tượng hát nhật, cuối cùng là bình thường một ít. Giống như là có người thả cái pháo đốt giống nhau hủy. Mọi người không khỏi một trận thất vọng. Nhưng lúc này, cái tiên nổ tung trong bụi mù, một nói bóng người màu và nóng, lại bỗng nhiên lao ra. Là tiên trước bay qua một bên kim long. Lúc này kim trên thân rồng, đứng cái tiên ngạo nghễ thiếu niên. Mà tốc độ của hắn, đem so với phía trước thăng vô số lần. Hắn không có ý định chiến đấu. Thấy như vậy một màn không khí phản ứng đầu tiên. chương 576 Cự thú phát tắc, từng cấp tăng cường chiến đấu solo, Tô Hoài tuyển trạch chương 576, cự thú phát tắc, từng cấp tăng cường chiến đấu solo, Tô Hoài tuyển trạch đậm ẩm. Tiếng nổ kịch liệt bên tai không dứt. Năng lượng trùng kích đưa tới chấn động, xua tan không trung mảng lớn mây tầng. Mà đang ở cái này nổ tung trong ánh lửa, một đạo màu vàng kim lưu quang, dường như mũi tên chạy như bay, khoảnh khắc phi chống đỡ lên không. Làm mượn năng lượng nổ tung trùng kích, bay ra cự thú phạm vi công kích Tô Hoài. Lúc này, cự thú đánh ra mới, chỉ có hạ xuống không đến 3 giây, nó cự đại độ trạo, còn bởi vì phản xung chí lực mà lui về phía sau lấy. Phẫn nộ gào thét vang vọng đất trời. Một kích qua đi, nó lần nữa nhìn về phía trước, nỗ lực tìm được cái này dám phản kích chính mình con kiến hôi. Nhưng trước mắt, nơi nào còn có Tô Hoài thân ảnh. Men theo khí tức ngẩng đầu, Cự thú thấy được Tô Hoài, hoặc có lẽ là thấy được dưới chân hắn ngồi con kia kim hoàng sắt cự long. Mắt thấy đúng phương hướng phía trên bỏ chạy, Cự thú lập tức há hốc miệng ra. Hống, một tiếng kịch liệt giống giận xuyên thấu bất tiêu. Cùng lúc đó, kim long trên lưng Tô Hoài cảm nhận được phía sau bạo liệt tiêu đốt năng lượng kinh khủng phi tức. phát tắc. Cái này chỉ Cự thú quả nhiên lĩnh ngộ phát tắc, thực tế thì muốn sử dụng được bất quá quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong nguyên bản hơn bạn mét cự thú lúc này đã biến đến nhỏ mười mấy lần nói rõ giữa bọn họ khoảng cách trong khoảng thời gian này đang di động đã kéo rất xa tại loại này khoảng cách dưới coi như đối phương sử dụng phát tác cũng rất khó lan đến gần chính mình hơn nữa coi như có được tại loại này trong khoảng cách cũng hoàn toàn kịp phản ứng sở dĩ tôi hỏi không chần chờ chút nào lúc này tâm niệm vừa động liền khu sử kim long bay lên trên phía sau cự thú trong miệng ngưng tụ lại một viên nóng bỏng hỏa cầu cái này hỏa cầu dường như như mặt trời xí liệt không ngừng xoay tròn bành trướng Lực lượng càng ngày càng mạnh, lại tựa như có thể hòa tan toàn bộ. cảm thụ được phía sau chuyển tới nhiệt độ, tô hoài xoay người, làm xong chuẩn bị ứng đối. Chiến đấu này xoắn ốc chung, tiếp vào thi đấu chương trình phía sau thấy hết thảy đều vô cùng chân thật, liền nhiệt độ đều là có thể chân thực cảm nhận được 433. Nhưng duy chỉ có có một chút không quá được, chính là ít một chút tâm tình. Tỷ Tì như quái vật này, tại chính mình cùng Kim Long đều biểu hiện ra không yếu hơn thực lực của hắn thời điểm, nó còn liền một điểm sợ hãi cẩn thận đều không có. Đợi đến chính mình đều phải rời tầng này biết rõ mặc dù công kích cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, còn là không tính toán tổn thất phát động phát tác. Nếu như là trong hiện thực, sợ rằng cái này chỉ cự thú phạm là có điểm linh trí, đều biết hiện tại lại đánh đã không có ý nghĩa à? To Hoài nghĩ như vậy, đối với cái này cái gọi là thi đấu chương trình có chút phê bình tinh đáo. Bất quá hắn cũng lười tính toán những thứ này, bởi vì liền sau đó một khác, trong tầm mắt viên kia tăng vọt tới trình độ nhất định lớn đại hỏa cầu cũng đã thoát khỏi tại chỗ, biểu bay về phía bên trên. Hỏa cầu chỗ đi qua, nhiệt độ nóng bỏng lan ra, bốn phía toàn bộ phảng phất đều phải bị đốt cháy tất cả. Tầng mây như nước giống nhau bắt đầu sôi trào. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cũng không phải là mây đang sôi trào, mà là cực nhiệt nhiệt độ dưới, không khí bị đốt vào mèo. Xuyên thấu qua cái này sóng nhiệt nhìn lại, bao quát tầng mây ở bên trong toàn bộ, đều ở đây theo sóng nhiệt bắt đầu khởi động. Một cái này, chính là liệt dương hàn thế. Bất luận cái gì va chạm vào nó sinh linh, đều phải bị tiêu hủy một lớp ra. Mà lúc này, Tô Hoài biểu tình không có quá nhiều biến hóa. Hắn nhìn trước mắt bay tới Thái Dương, tỉnh táo mở ra phá vọng thần đồng. Ở phá vọng thần đồng dưới tầm mắt, biểu phi hỏa cầu tốc độ chợt chậm lại xuống tới. Làm Tô Hoài chăm chú nhìn lại lúc, một đạo quý tích đập vào mi mắt. La hỏa cầu quý tích bay, nhắm ngay chính mình, một mạch hướng lên phía trên. Như vậy công kích, ngược lại là không có gì ngăn kháng cần thiết. Tô Hoài như vậy tự nói, dưới chân Kim Long đã hiểu ý tứ. Chỉ thấy dưới chân của hắn màu tím liên y càng ngày càng nhiều, gần như hoàn toàn trùng hợp. Đây là mỗi một con đủ hạ xuống khoảng cách, so với vừa rồi nhanh hơn. Cùng với tương ứng, chính là tăng lên rất nhiều tốc độ. Đống nhiên gia tốc Kim Long, mục đích hết sức rõ ràng bay về phía một bên. Bên kia không có vật gì, cũng là ở hỏa cầu quý tích phi hành bên ngoài. Đảo mắt, Kim Long bay đến bên kia, cũng trong lúc đó, sau lưng hỏa cầu cũng cháy ngừng lấy, bay lên. Bất quá bởi vì góc độ của hắn không có thay đổi, vì vậy cuối cùng mệnh trung vị trí, cũng là lúc trước Tô Hoài trô ở vị trí. Một kích này, cũng là như vậy cùng Tô Hoài gặp tuần qua, cảm thụ được đi qua trong nấy mắt, cái kia nhiệt độ nóng bỏng, đã trong đó ẩn chứa, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Tô Hoài lòng có dự cảm, nếu như một kích này thực sự chứng thực, mặc dù mạnh như Kim Long phòng ngự, khả năng cũng vô pháp đỡ được. Quá mức trí ngạnh ăn một kích đều có thể trọng thương chết bất đắc kỳ tử, mà chính mình liền càng không cần phải nói. Vô thượng kim thân chưa đạt thành, thân thể thủ đoạn phòng ngự ít lại càng ít. duy nhất sinh tồn thủ đoạn chính là đào nhụt võ đạo mang tới, liên tục không ngừng sinh cơ chữa trị. nhưng đừng quên, cái này sinh cơ chữa trị là muốn ở khi còn sống mới có thể dùng. nếu như bị một kích bị mất mạng, chữa trị tự nhiên cũng không thể nào nói đến. tựa như trong trò chơi cột máu giống nhau, bây giờ tô hỏi là có thêm cực cao sinh mệnh hồi phục tốc độ, nhưng tốc độ này là muốn vận dụng ở khi còn sống. nếu như bản thân cột máu tương đối thấp, hoặc là đối với phản công kích tương đối cao, một lần miểu sát nói, đào võ đạo liền mất đi tác dụng. sở dĩ một kích này nhất định là không thể nảy kháng. Cũng may mà là ở khoảng cách xa như vậy, nếu như cách lại gần một chút, lớn như vậy hỏa cầu, tốc độ nhanh như vậy, tất phải tránh công thoát. Miễn cưỡng ăn xuống nói, cực kỳ nguy hiểm. Long vẫn còn sợ hai tô hỏi quay đầu liếc nhìn phía dưới. mới, chỉ có, Ngưng Tụ gia trí cường pháp tắt một kích cử thú, tạm thời không có động tĩnh. Nó coi như là mô phỏng ra quái vật, lần nữa Ngưng Tụ pháp tắt cũng là cần thời gian. Biêu kỳ loại này tiểu bạ phát, càng cần thời gian. Chỉ là nguyên sinh chủng cảnh giới mà thôi, không có khả năng không hạn chế sử dụng. Nói cách khác, phía sau của hắn đã không có uy hiếp quay đầu, Tô Hoài trực tiếp hạ lệnh Kim Long hướng về phía trước. Khi thực theo Kim Long phi hành bay nhanh, hắn đã tới gần tầng thứ ba đỉnh tốt nhất, đột phá chỉ là xuyên biệt tầng mây mà thôi. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, Kim Long lần nữa ra tốc, đầu một lần đâm vào tầng mây. Trước mặt chỉ ở ngắn ngủi đen nhánh phía sau, trở nên rộng mở trong sáng. Tầng này, không còn là hắc vân hoặc liệt nhật. Ngẩng đầu nhìn lại ca cửa hở, đây là một mảnh vạn rộng không mây bầu trời. Trên bầu trời, xem không đến bất luận cái gì một sự vật, liền chiến đấu cũng không tồn tại. Mang lên thi đấu chương trình phía sau thấy cảnh tượng, giống vô cùng là nhất hoa nhất thế giới thế giới. Lúc này hắn thấy, chính là một cái thế giới hoàn toàn bất động. Thế giới này chỉ có một tồn tại, chính là Thái Dương. Túi đầu lướng trên bình đài nhìn lại, cánh cửa vẫn tồn tại như cũ. Bất quá cánh cửa thông đạo hậu phương cảnh tượng không còn là mê bộ, mà là một mảnh thuần trắng hư vô. Chỉ nhìn thoáng qua những thông đạo kia, trong đó rất nhiều đều đã được mở ra, phía trên tiêu chí tối xuống. Đây là những tuyển thủ khác đã tuyển trạch qua, còn lại liền cùng mấy tầng trước giống nhau, vừa thối vừa dài. Sở dĩ Tô Hoài không có suy tính quá nhiều, ngẩng đầu liền điều khiển kim long bay lên trên đi. Đây là đệ tứ tầng, hắn muốn bất đột phá đến nguyên bản tầng thứ 9 lại tiến hành bình thường thông đạo xuống cửa. Lúc này bên ngoài sớm đã vang lên trận trận kinh hô. hắn còn phải tiếp tục hướng về phía trước. vừa rồi một kích kia cũng đã đầy đủ nguy hiểm, lại vẫn không tính dừng lại sao? Quái vật càng ngày càng mạnh, tầng này sẽ gặp phải cái gì? Ta xem vẫn là đi thông đạo khá một chút. đúng vậy, muốn là không cẩn thận thất bại, thất bại trong gang tấc liền đáng tiếc. nghĩ gì thế, cũng không nhìn một chút xông cửa nhân là ai. ha ha, tô hỏi nhưng là ta phạm liễu là tinh trẻ tuổi nhất thế tài, bị mang theo thiên mệnh tinh nhân, làm sao có khả năng cái này dạng lui bước? chính là phía trước một kích kia đừng xem nguy hiểm nhân gia căn bản sắc mặt cũng không mang thay đổi tầng thứ ba chỉ là hắn không muốn nhiều vướng hữu lãng phí thời gian mà thôi thật sự cho rằng nhân gia làm khó dễ à nỗ lực lên tiến lên mắt thấy tô Hoài còn phải tiếp tục đi thông đạo bên ngoài đường mọi người tất cả giật mình bọn họ có lo lắng có chống đỡ còn có lòng tràn đầy chờ mong phong khách quý bên trong thương kiến chu thần sắp từng bước cương trọng đến rồi hắn thở nhẹ một tiếng mắt không hề nháy một cái nhìn trầm trầm tô Hoài. năm đó hồng ký chính là gây ở nơi này một cửa kế tiếp liền muốn xem "To mày có thể hay không quá khứ? Cửa ải này rất khó sao?" Lạc Ngọc Châu ở phía sau, nhịn không được đặt câu hỏi. Mặt đối với vấn đề này, Thương Kiến Chu trả lời rất đơn giản, "Nó là tầng thứ nhất, tầng thứ hai tổng hợp. Mỗi một tầng độ khó đều là từng cấp lên cao. Tầng thứ nhất chỉ có nguyên sinh trùng tiểu trọng cảnh thú triều, số lượng mặc dù nhiều, nhưng đại thể không có nắm giữ pháp tác. Coi như nắm giữ, cũng chỉ là một da lông mà thôi. Còn như tầng thứ hai, liền là cái khảo nghiệm tốc độ cửa khẩu. Hai cái này kết hợp với nhau, đối với võ giả bình thường mà nói, liền thập phần kinh khủng." Cái kia phiến đặc biệt không gian lánh bự chung, tốc độ bị hạn chế hoàn toàn không cách nào chạy trốn. Thậm chí đến cuối cùng động liên tục một cái đều hết sức gian nan. Như vậy dưới tình huống bị đồng cảnh giới mấy trăm con quái vật vây quanh, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phiền phức. Một ngày võ giả bị cái kia trên trăm con quái vật bùng nổ, không cách nào tránh thoát lời nói, coi như tốc độ rất nhanh, cũng chỉ sẽ từ từ bị chậm lại, cuối cùng triệt để dừng lại. đương nhiên, tình huống này là đối với một dạng võ giả. Tô hỏi không hề tầm thường. Lạc Ngọc Châu ngẩng đầu nhìn về phía trong màn ảnh, con tiệt cấp tốc hướng lên Kim Long nó cái kia rầm rạp chẳng trị đủ dưới bước phương liên y lìa chả lan, có thể hoàn toàn trung hòa không gian hạn chế hiệu quả, còn như trên trăm con quái vật. lạc ngọc châu nhìn về phía kim long phía trên, đạo tiêu ngạo nghệ đứng sừng sững thân ảnh. cái gia hòa này nhất định còn biết xuất ra cùng tầng thứ nhất lúc một dạng công kích ta. nàng như vậy trong lúc suy tư, liền phát hiện cảnh tượng trước mắt có biến hóa. vô tận hung thú đại triều, giống như vũng bùn vậy quẩn trào mãnh liệt mà đến. cũng trong lúc đó, ánh mặt trời chiếu xuống bầu trời, dường như giấy lên trang giấy giống nhau, xuất hiện từng cái phá động. đây là không gian lực lượng hiện ra, quái vật đại triều phối hợp chậm tốc độ giải đất, chân chính nguy cơ khủng bố mọc thành bụi. Tới rồi." Giải thích trên này, hồng ký thanh âm vang lên. Thần sắc của hắn chăm chú, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Đặc biệt không gian, phối hợp vô tận thú triều, bao nhiêu cảnh tượng quen thuộc. Trước đây mình chính là bị nốt ở đây. Tuy nói bởi vì món đó vật phẩm đặc biệt tồn tại, có thể giải quyết tốc độ vấn đề, mãi vật đại triều cũng là vô luận như thế nào cũng vô pháp xử lý lại. Bởi vì đến nơi này một tầng hắn mới phát hiện, nơi này lĩnh vực đối lập tầng thứ hai, hạn chế không chỉ có là nhập thân. Chương 577, Thanh Viêm đại đế đều thất bại cửa khẩu. Tô Hoài dựa vào cái gì đột phá? Chương 577, thanh viêm đại đế đều thất bại cửa khẩu. Tô Hoài dựa vào cái gì đột phá? Hồng lão, ngài cảm thấy Tô Hoài tuyển thủ có thể đột phá tầng này sao? Giải thích trên này, ngôi ở hồng ký bên người nam chủ trì, rất nhanh đưa ra nghi vấn. Đây cũng là khán giả muốn biết vấn đề. Cảnh giới cao chiến đấu, đa số phổ thông khán giả không thể nào phán đoán kết quả, chỉ có thể dựa vào hồng ký giải thích. Lúc này, sở hữu khán giả cũng chờ đợi hồng ký trả lời, mà hồng ký cũng không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh thì giải thích có thể hay không đột phá còn rất khó nói, nhưng tô hoài tuyển thủ nếu có thể ở giải quyết sở hữu quái vật đồng thời lao ra chậm tốc độ khu vực nói, nhất định là có thể đến tới tầng thứ tư. vấn đề duy nhất chỉ ở với cái này tầng thứ tư quái vật không chỉ có là đem tầng một tầng 2 tập hợp đến cùng một chỗ, đồng thời còn có tác mạnh đối với bất kỳ một cái nào nguyên sinh chủng cảnh giới võ giả mà nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn. hắn giải thích phi thường tường tận, từ thông qua phương pháp đến muốn ứng đối chỗ khó, đều nhất nhất nói tới. lúc này, khán giả không khỏi phán đoán bắt đầu, tô hoài đến cùng có thể làm được hay không kể trên những yêu cầu này, theo lý thuyết cũng có thể a rất khó nói, liền Hồng Lão đều nói rất khó. Chẳng qua là lưỡng chủng cửa khẩu dung hợp vào một chỗ mà thôi, có khó khăn gì? Chính là, đừng quên tô hoài tuyển thủ nhưng là có thể không lọt vào mắt tầng thứ hai giảm tốc độ giải đất, còn như tầng thứ nhất quái vật liền càng không cần phải nói. Không có nghe Hồng Lão nói sao? đệ tứ tầng không chỉ có là kết hợp, còn tăng mạnh qua. Lo lắng cái rắm, đừng quên sông cửa nhân là ai, Lão Tự hiện tại liền ra chú. Trên khán đài, rất nhiều khán giả liền tô hoài có thể thông qua hay không đệ tứ tầng bắt đầu tranh luận. Người ủng hộ tự nhiên là chiếm tuyệt đại đa số. Mà lúc này. Trên internet đối với cái này, đệ tử từng tranh luận cũng là dị thường kịch liệt. Quan tâm cuộc tranh tài này không chỉ có hiện trường siêu 10 vạn khán giả, còn có Phạm Lữ là tinh thượng, vượt lên trước vài tỷ đi qua video quan sát dân chúng. Phát sóng trực tiếp thời gian, đối với tầm này có thể hay không đột phá tranh luận, dĩ nhiên là kịch liệt hơn. Mà ở tranh luận hơn, cũng có người vội vàng mở ra bàn khẩu. Lúc này, mọi người phát hiện từng cái bàn khẩu bên trên cũng xuất hiện tương ứng đặt tiền của phương thức. Ở trang đầu đưa lên cao nhất một cái điều mục bên trên, liền sáng lo biết, Tô Hoài có thể hay không quá đệ tử tầng. Phía dưới tuyên hạ một cái có thể, một người khác là không thể. mà cái này hai lựa chọn phía dưới đều có tương ứng tỉ số bồi, đồng thời vẫn còn ở thời gian thực không ngừng thay đổi. tỉ số bồi biến động, đã nói lên thời khắc đều có người đặt tiền cược. những thứ này thấy người, tự nhiên cũng là hỏa tốc trọng chú. dựa theo phán đoán của ngài đến xem, tô hoài tuyển thủ có thể hoàn toàn miễn dịch giảm tốc độ, ứng đôi những quái vật kia cũng không nói chơi, chắc là có thể đột phá. không bằng ngài nói cho chúng ta một chút tầng kế tiếp trở ngại là cái gì, làm cho khán giả có cái hiểu rõ a. người chủ trì phán đoán cũng cùng đại đa số khán giả giống nhau. Rất nhanh thì đưa ra mới trọng tâm câu chuyện hắn thấy, Hồng Ký nói mấy vấn đề này, đối với Tô Hoài mà nói đều căn bản không phải vấn đề, đơn giản là có thể đột phá đệ tứ tầng đến đệ ngũ tầng, trước giờ tìm hiểu một chút một tầng đột phá hình thức, cũng có thể làm cho khán giả càng thêm chờ mong. Người chủ trì nói một lời này, khán giả cũng lập tức tới đây tinh thần. Không có biện pháp, bàn khẩu đã nở. Muốn kiếm liền được rồi giải khai mới được, bằng không nếu như cửa khẩu quá khó khăn, Tô Hoài lôi sổ đổ, đến lúc đó có thể không phải liền tao ngộ nạn. Nhưng khi khán giả đem lực chú ý phóng tới trong màn ảnh, cùng Hồng Ký há mồm thời điểm, vẫn thẳng thắn nói Hồng Ký, nhưng không có lên tiếng. hắn chỉ lá lắc đầu, thở dài nói: Lão hủ chỉ biết là tiền tứ tầng cụ thể hình thức, còn như kế tiếp đệ ngũ tầng thì không bao giờ biết được. Có ý tứ, người chủ trì nhất thời khó hiểu. Xem hồng lao đối với tiền tứ tầng hiểu rõ trình độ, phía sau chắc cũng là có thể. Nói tới mới đúng, làm sao không hiểu rồi hả? Đối với vấn đề này, hồng ký không có dấu diếm. Thật không dám đầu diếm. Vạn năm trước, lão hủ đã từng tham dự qua tuyển chọn đại tái, lúc đó lựa chọn chính là cùng tô hoài tuyển thủ giống nhau như lúc trùng kích phương thức. Nhưng làm sao ở đệ tứ tầng lúc tao nội chắt trở, vô duyên tiến thêm một bước chỉ có thể dừng bước đệ tứ tầng, sợ dĩ cái này đệ ngũ tầng, liền hoàn toàn đã không có giải. chuyện này bản thân cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ cần là đối với lịch sử có hiểu một chút, hoặc là cùng thời đại nhân đều biết, sở dĩ hồng ký nói không gì sánh được tự nhiên. nhưng khi hắn Ung Dung nói ra nguyên do thời điểm, một bên hai vị người chủ trì cũng là hoàng sợ mở to hai mắt. ý của ngài là trước đây ngài tham gia đại tái, cũng sử dụng cùng tô hoài tuyển thủ giống nhau hướng lên phía trên thức, không sai. đồng thời thua ở đệ tứ tầng, không có thể tiếp tục hướng bên trên. giống như hướng đối người chủ trì vấn đề. Hồng ký nhất nhất gật đầu đáp lại, mà khi hắn một câu nói sau cùng này nói ra lúc, toàn trường náo động. Làm sao có khả năng? Giải thích trên này, nam chủ trì đệ nhất cái kinh hô thành tiếng, một bên nữ chủ trì cũng là kinh ngạc che miệng. Phản ứng như thế, không chỉ có xuất hiện tinh phòng. Ta không có nghe lầm chớ. Đường đường thanh viêm đại đế, cảnh đế phía dưới tam nhân chúng, trước đây dĩ nhiên thua ở đệ tứ tầng. Dạ, nhất định là giả. Đại đế lúc còn trẻ có thể ở tinh hoàn bên ngoài lẻ loi một mình ngăn cản lại tinh thất tộc liên vân, làm sao có khả năng liền cái này đều làm có dễ? Đùa dơn a? Ta là nghiên cứu lịch sử, khóa trước võ đạo đại hội cuối cùng tuyển thủ trong danh sách, xác thực không có Hồng lão tên. Có phải hay không là Hồng lão không có tham gia? Đúng vậy, nói Hồng lão không có tham gia còn có thể tin hơn một điểm, Hồng lão tham gia còn chất kích ở đệ tứ tầng, điều này sao có thể? Không có gì hay hoài nghi, Hồng lão còn có thể cầm chuyện này nói bậy không thành. Đúng vậy, tại loại này sự tình mặt trên nói xạo, đối với Hồng lão lại không có lợi. Cái kia chính là thật rồi hả? Không phải, ta hay là không dám tin tưởng. Hiện trường vô số khán giả đều ngân giải thích trên đài một phen đối thoại, mà lâm vào cực đoan trong thiết sợ trong lúc nhất thời kinh hô nổi lên một phía nghị luận không dứt bởi vì nói ra câu nói này không là người bình thường mà là phạm diệu lạ tinh tam hoàng cảnh đế phía dưới tam nhân chúng từng lấy lực một người ngăn cản hải tinh mấy chục vạn đại quân cường giả siêu cấp thanh viêm đại đế hoàng ký không cầu hoa tươi đây là phạm diệu lạ tinh nguyên nắm thực lực tự hạn là mỗi một cái phạm diệu lạ tinh nhân đều muốn ngưỡng vọng tồn tại không có gì ngoài mặt khác hai vị hoàng bên ngoài lại không người có thể so sánh được tồn tại chỉ có như vậy một vị tồn tại nhưng bây giờ nói hắn không có đi qua chiến đấu xoắn ốc đấu vẫn đua ở tại đệ tứ tầng. Điều này sao có thể hiện trường rất nhiều người, đều không thể tin được chính mình nghe được. Mà người nhiều hơn, lại sau khi hết khiếp sợ, theo bản năng nhìn về phía trong màn ảnh Tô Hoài. Nếu như chuyện này là thực sự, vậy ngay cả Hồng lão đều làm khó dễ cửa khẩu, Tô Hoài làm sao có khả năng không có trở ngại? Tiền của ta a, mới áp hắn có thể đi qua, cỏ. Không được, phải mau đặt ở bên kia hồi bốn. Ai Tô Hoài cường thịnh trở lại, khẳng định cũng không cách nào cùng Hồng lão so với a. Ân, Thanh Viêm đại đế danh truyền lần solo tinh hệ, là trăm vạn năm mới, chỉ có ra một cái thiên tài ngoại trừ hỏa liên cùng long đô hai vị đế bên ngoài bất luận kẻ nào đều muốn ở vu hồng lao phía dưới nhân vật như vậy trước đây đều vừa có thể tưởng tượng được cái này đệ tứ tần có bao nhiêu khó khăn a cái gì tô hoài không phải tô hoài cũng đến đây chấm dứt lúc này mọi người đối với tô hoài cách nhìn đã xảy ra cải biến mà có loại này thay đổi không chỉ là phổ thông khán giả nếu là như vậy cái kia tô hoài tuyển thủ sợ rằng không qua được ga giải thích trên này người chủ trì thật vất vả mới chỉ có đệ xuống kinh hải trong lòng đem lời để kéo thi đấu nhưng so sánh với mới vừa rồi, lúc này hắn lại nhìn về phía màn hình, thái độ đã xuất hiện 180 độ chuyển biến lớn. Tứ nguyên bản tự tin tô hoài trăm phần trăm có thể đi qua, đến bây giờ hoàn toàn đã không có lòng tin này. Bên thiên nữ chủ trì cũng nói, xem ra cái này đệ tứ tổng chính là tô hoài tuyển thủ điểm kết thúc. Hai người nói như thế, trong lòng đều có đối với kết quả phán đoán. Nếu như nói phía trước còn đối với tô hoài ôm vẻ mong đợi lời nói, vậy bây giờ cái này chờ mong liền hoàn toàn biến mất. Bởi vì có vết xe đổ. Hơn nữa cái này vết xe đổ không là người khác, vẫn là thanh viêm đại đế hùng ký trên chính áp đảo vô số sinh mệnh bên trên, trí cao vô thượng tồn tại. Liên nhân vật như vậy trước đây đều sẽ thất bại, một cái Tô Hoài lại làm sao có khả năng thành công? Mặc dù hắn phía trước có không tầm thường biểu hiện, thậm chí một lần biểu hiện ra siêu việt toàn bộ tuyệt thủ, sáng tạo lịch sử tuyệt cường phong thái. Nhưng chớ quên, mới vừa nói ra bản thân thất bại người, nhưng là ứng ký. Dùng nắn ngủi trăm năm thời gian thăng cấp cự cấp nguyên sinh trùng, lại đang 300 năm bên trong thăng cấp trụ linh, lợi dụng 1200 năm đột phá hành tinh người. Bây giờ bạn năm đi qua, mắt thấy đã hành tinh cấp đỉnh phong. Qua không được bao lâu, là có thể đột phá hàng tinh cấp Bực này thiên tư, thiên phú như thế, ai có thể so sánh? Chỉ cần thanh viêm đại đế tên này còn sống gian một ngày, chỉ cần hắn còn là phạm diệu là tinh tam hoàng một trong, vậy hắn chính là sở hữu võ giả tín ngưỡng, phải không? Có thể dung chuyển quyền uy. Liên bực thiên tài này, lúc còn trẻ đều chưa từng đột phá cửa hải khó khăn, một cái tô hoài, dựa vào cái gì đột phá thổ. Trương 578, tên là hắc nhật quyền phong, ánh hồng thiên địa trương 578, tên là hắc nhật quyền phong, ánh hồng thiên địa mọi người đối với trận này đột phá quan điểm, trong nháy mắt xảy ra người chuyển. Từ nguyên bản tất cả nhân viên chứng kiến, đến bây giờ không một người xem trọng từng cái bàn cầu ở trên tỷ số bội, cũng trong nháy mắt xảy ra quấn. Nguyên bản Tô Hoài đột phá tầng thứ tư tỷ số bội, chỉ có chính là không phải mấy. Mà khi Hồng Ký mấy câu nói nói cho tới khi nào xong thôi, cái kia chữ số thật giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau kéo lên. Thương nhân phòng khách quý bên trong, La Viên Châu túi đầu nhìn màn ảnh, mặt trên chính là thời gian thực phụ động tỷ số bội. Nhìn lấy cái kia con số khủng bố biến hóa, cho dù là hắn, mỹ mắt cũng không khỏi nhảy. Chỉ là một tiếp cận hàng tình cấp võ giả mà thôi, thật có khoa trương như vậy hả? Hắn thực sự không thể nào hiểu được tỷ số gọi biến hóa. Du tàu ở vũ trụ bên trong nhiều năm, hắn thấy qua vô số cường hãn bỏ giả, đừng nói hành tinh cấp đỉnh phong, chính là hành tinh cấp, thậm chí là tinh hà cấp tồn tại, đều có hạng mắt thấy. Kết quả hiện tại, cũng bởi vì một cái hành tinh cấp tụt cùng một câu nói, mọi người đối với Tô Hoài cách nhìn, dĩ nhiên xuất hiện biến hóa to lớn như vậy, hắn thực sự không cách nào để ý 363 giải khai. Các hạ không phải solo tinh hệ người, đối với Thanh Viêm đại đế khả năng không có gì giải. Lệ Phi ngân biết hắn tại sao phải có nghi vấn như vậy, rất nhanh thì chủ động há mồm giải thích. Thanh Viêm đại đế trước đây một người ngăn cản tinh cùng mũ hai quả tinh cầu liên hợp xâm lớn. Gắng gượng kiên 3 ngày 3 đêm, chống được cảnh đế xuất quan, cái kia vừa đứng đánh rơi chiến hạm siêu 100 chiếc, hành tinh trụ linh cấp võ giả cấp lại, càng là vượt lên trước mấy chục hơn người, nhất chiến thành danh. Mà cảnh giới của hắn, bất quá là sơ nhập hành tinh cảnh mà thôi. Các hạ nếu như vẫn là không cách nào lý giải, chỉ cần đưa hắn tưởng tượng thành là kinh vĩ hình lập phương là được. Lệ Phi ngân giải thích trước đây Hồng Ký đánh ra kinh người chiến tích, Hồng Ký còn có chút không thể nào hiểu được. Nhưng khi hắn nói ra kinh vĩ hình lập phương thời điểm, Hồng Ký thoáng cái mình ngửa rồi. Đây là một cái ở biên hoang bảy vực lưu truyền rộng rãi tên. Nó truyền kỳ trình độ thậm chí đạt tới nói ra đều không thể khiến người ta tin tưởng là chân thực sự kiện trình độ. Nếu như đem solo tinh hệ phóng đại đến vũ trụ là có thể cùng tên này tương đề tịnh luận trình độ nói, La Viên Châu thoáng cái liền hiểu. mới vừa rồi ta xem các hạ cũng bộ dạng hạ chú, hiện tại ngược cáp tại bản vẫn còn kịp. giải thích qua a hồng ký một câu nói tại sao phải đưa tới phản ứng lớn như vậy phía sau, lệ phi ngân liền cười quên đủ. hiện tại lại đặt tô hỏi có thể đi qua đệ tứ tầng đã là không công đưa tiền. bởi vì liền hồng ký trước đây đều thất bại, tô hỏi căn bản cũng không khả năng thành công. chuyện này dù cho không cần đoán cũng biết cho nên phải muốn vay bạn cũng chỉ có thể đem nhiều tiền hơn đặt ở bên kia. Trứng gà không đặt ở trong một cái giỏ, mới chỉ có là cách làm của người thông minh. Hắn tin tưởng La Viên Châu cũng là biết nên lựa chọn như thế nào. Dù sao đây không phải là giao dịch, không quan hệ giao tình, coi như trên đường sửa lại cũng không cái gì. Nhưng hắn nói xong, đã thấy La Viên Châu trên mặt lộ ra một tia mười phần nụ cười tự tin. Lệ Tiên Sinh muốn biết vì sao ta và Tô Minh nhận thức liền một tháng cũng chưa tới, cũng đã có thể hợp tác làm ăn sao? Vì sao? Lệ Phi Ngân theo bản năng hỏi. La Viên Châu cũng không đội mở ra trả lời ngón tay hắn ở trước mặt màn sáng đầu bình bên trên cấp tốc thao tác, ngón tay chỉ nhẹ nhàng gõ vài cái, chính là một số tiền lớn đầu nhập vào tiến nhập. Lệ Phi Ngân chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử liền chợt có rút nhanh. Bởi vì tín nhiệm. một phen thao tác kết thúc, La Viên Châu mới ngẩng đầu, đầy mặt nụ cười mở miệng. Nhưng một câu nói này rơi vào La Viên Châu trong lỗ tai cũng đã thay đổi, tự động biến thành một câu nói, bởi vì ta là coi tiền như rác. Không sai, hắn liếc một cái thấy, chính là La Viên Châu ngón tay cấp tốc thao tác, không đường hướng tô hỏi có thể thông qua tuyển trạch trên dưới chú. Tất mơ có loại này thời điểm còn nặng hơn chú Tô Hoài Tô Hoài có thể thông qua, liền thái quá. Đồng dạng là phòng khách quý. Thương Kiến Chu cũng ở nhìn chằm chằm màn hình. Bất quá so sánh với Hồng Ký cái kia mấy câu nói, hắn để ý hơn, vẫn là trong màn ảnh Tô Hoài biểu hiện. Lúc này, Tô Hoài đã bay lên trời cao, mắt thấy thú triều cuộn trào mãnh liệt mà ra, Tô Hoài gần lâm vào trong lúc nguy hiểm. Một bên, Lạc Ngọc Châu mặt hiện đau buồn u thầm. Yên tâm đi, lão hồng làm có dễ, không nhất định Tô tiểu hữu cũng làm có dễ. Biết mình người học sinh này vẫn chưa yên tâm, Thương Kiến Chu cũng không quay đầu lại thoải mái nàng. Ngay vậy, lạc ngọc châu không xác định hỏi thật có thể đi qua sao? hắn muốn là đối với tô Hoài có lòng tin, nhưng hồng ký chính mồm kể ra, dù sao lực đánh vào vẫn là quá lớn. đây chính là so với lao hội trưởng còn mạnh hơn đỉnh cấp từ giả. liên nhân vật như vậy đều sẽ thất bại, tô Hoài thực sự có thể chứ? đáp lại nàng, là thương kiến chu bình tĩnh thanh âm, có thể. dù sao khi đó hồng ký, cũng không biến thái đến có thể một quyền đánh sát trên trăm con đồng cảnh giới quái vật trình độ. lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra chờ mong. nghĩ thông suốt tình cảnh, giống nhau chiến đấu. một chuyện kia, có thể hay không tái xuất hiện. Phòng khách quý bên ngoài, rất nhiều khán giả nhìn chăm chằm màn hình, bọn họ cũng có chờ mong. Bất quá so sánh với thương kiến Chu, rất nhiều người đối với Tô Hoài đột phá, phải không ôm hy vọng gì. Bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, Tô Hoài cuối cùng sẽ như thế nào thua trận. Cùng với có thể để cho lúc còn trẻ thanh viêm đại đế thất bại tan tác mà quay trở về trận diện, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Có thể nói, toàn bộ trung tâm sân thể dục vượt lên trước 10 bạn danh khán giả chung, xem trọng Tô Hoài người lắc đắc không có mấy. Đối lập không coi trọng nhân, tỷ lệ sợ rằng liền một phần bạn đều không có. Mà nếu như đem cái phạm vi này mở rộng đến toàn bộ phạm vi Lạc Tình, cái kia chiến lệnh càng lớn hơn không bất quá tại dạng này, toàn trường không coi trọng tình hình dưới, ngược lại thì có một người có cái nhìn bất đồng. Đó chính là trên đài Hưng Ký. Hắn nghe được hai vị chủ trì phán đoán, mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói, quả thật, cửa ải này độ khó so sánh với đm hai. Quan cộng lại, vượt ra khỏi không biết phòng trừng là có bao nhiêu, nhưng bất kỳ sự tình cũng không thể cơ đùa cả nắm. Lão phu không qua được cửa khẩu, không có nghĩa là những người khác cũng làm có dễ. Lấy Tô Hoài tuyển thủ thực lực, có thể hay không đi qua vẫn là rất khó nói, cũng không nhất định nhất định thất bại. điểm này, lão hủ lại cảm thấy tất cả mọi người có thể chờ mong một cái. hướng đối người chủ trì suy đoán, hắn nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. bất cứ chuyện gì cũng không thể đơn giản dưới phán đoán. biểu kỳ cái này tô hoài, càng là không thể tính toán theo lẽ thường. chí ít ở trên thực lực khác hắn không dám xác định, nhưng duy chỉ có có thể xác định, mình năm đó nếu như gặp gỡ bây giờ tô hoài, muốn lấy thắng nhất định là dị thường chật vật. đương nhiên, hôm ký nói ra lời thật lòng, những người khác cũng không nhất định sẽ quả thật. Cũng chỉ như hai vị người chủ trì, nghe được Hồng Ký lời nói, cũng chỉ trở thành là hắn đối với hậu bối của Vũ, theo tròn gom lại tới. "Ân, Tô Hoài tuyển thủ sát thực rất mạnh, nói không chừng là có thể sáng tạo kỳ tích đâu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ." Hắn tự nhận là nói như vậy, là có thể phối hợp Hồng Ký trước giờ tìm lối thoát cho Tô Hoài. Bên kia nữ chủ trì nói bổ sung, "Bất luận Tô Hoài tuyển thủ cuối cùng có thể thành công hay không, thực lực của hắn đều đã được đến chúng ta tán thành, mặc dù thất bại, cũng là ta phạm hiệu là tinh nguyên mẫm nhất tộc Kiêu Nàng lúc nói chuyện, thuộc về giải thích đại màn ảnh đã bị thu hồi mà Tô Hoài 32 hình ảnh bị cường điệu phóng đại. Lúc này, thành đoàn quái vật đã tuân hướng tô hoài, đồng thời bầu trời cũng như mặt kính bị thiêu đốt ra đói bụng bất quy tắc lỗ thủng. Chiến đấu lập tức đem bạo phát. Hồng ký nghe ra hai vị chủ trì có lệ cùng không coi trọng, muốn phản bác, nhưng mắt thấy chiến đấu hình ảnh xuất hiện, cũng chỉ đành cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bởi vì lúc này trong hình tô hoài đã nâng lên cánh tay. Ông không gian một cơn chấn động, quyền phong bên trên đỏ thẫm hiện lên. Cực hạn đỏ thẫm, cực hạn nguyên tố, cực hạn linh hồn lực, đến không hết lực lượng xen lẫn trong một chỗ, không gian quỷ dị và mèo. Quẩn Phong giống như một luân quỹ dị thái dương, tản mát ra ưu hồng quang mang, trải rộng thiên địa, ánh hồng tới đánh trùng điệp tú triều. Làm thấy như vậy một màn thời điểm, bất luận là xem trọng Tô Hoài, còn là không coi trọng người, đều không tự chủ nín thở, ánh mắt không nháy một cái. Bởi vì này một màn đại biểu cho, cái tia tên là hấp nhật, kinh thiên động địa một quyền, lại phải xuất hiện. Chương 579, thành thạo chiến đấu, thực lực khủng bố. Chương 579, thành thạo chiến đấu, thực lực khủng bố. Chiến đấu xoắn ốc bên trong, nhìn lấy không giới chăm chỉ hình tượng khác nhau siêu phẩm hung thú tuôn hướng chính mình, Tô Hoài ánh mắt lẫm liệt. Hắn chợt giơ tay lên, Bát Hoàng Vô Đạo vận chuyển tụ cùng. Hỗn độn Thanh Long, Chu Tước Thao Thiết, Bạch Hổ cùng kỳ lực lượng cùng nhau hội hướng quyền phong. Làm sáu loại hoàn toàn khác biệt lực lượng hợp ở một chỗ lúc, đang vào yên diệt khí tức trong nháy mắt chuyển đến. Lúc này, hắn trong quyền phong hội tụ không phải đơn thuần năng lượng, mà là năng lượng lẫn nhau ăn mòn áp xúc phía dưới, hình thành gần như lô đen khủng bố lực lượng. Bát Hoàng hấp nhận, tứ tứ hung tứ linh dung hợp lúc lĩnh ngộ, vẫn luôn là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Hội tụ 4 đạo lực lượng, có thể dây siêu phàm. Hội tụ 8 đạo, có thể đả thương chủ linh. Trước mắt nhiều như vậy hung thú hội tụ một chỗ, Hắn liền không còn là đơn thuần bốn đạo lực lượng dung hợp, mà là chọn dung hợp lục đạo. Lực lượng hội tụ càng nhiều, uy lực liền càng là cường thịnh. đã bao lâu không có cái này dạng chiến đấu qua rồi hả? Càng thụ được trong quyền phong truyền tới hủy diệt chi lực, Tô Hoài mặt lộ vẻ hòa niệm. Hồi tưởng đã từng vẫn còn ở lam tinh ở trên thời điểm, mỗi ngày cho người đấu, cùng hung thú đấu, cùng thương tinh thú nhân đấu. Từ ly khai lam tinh, hắn đã có lâu lắm không có chân chính buông tay chân ra chiến đấu qua. Vừa lúc, hay dùng các ngươi tới gian ra gần một chút đi. Tô Hoài tự nói gian, thân hình chọn chưa đột. Quyền của hắn phong bên trên, kinh khủng lực lượng hội tụ, cũng là ngưng mà không phát. Thân hình dường như một kia chớp xẹt qua giữa không trung, trực tiếp đón nhận đánh thẳng tới con thứ nhất hung thú. Cái này chỉ hung thú song xí đánh di chuyển, quần cuộn nổi lên cuồng phong trận trận 20 hung lệ đôi mắt, nhìn chằm chằm bọn tới trước mà đến thân ảnh. Đột nhiên, lệ. Hung cầm mở miệng tê mình, một trận lạnh thấu xương cuồng phong, lấy mắt trần có thể thấy hình thức, trận bọn tới. Đến tốt lắm. Ứng đối như thế công kích, Tô Hải không tiến ngược lại thụ thân hình lần nữa ra tốc, làm thân thể sắp cùng cái kia toàn phong tương giờ tỉnh cỡ, mới chỉ có một quyền đống nhiên bung ra rành, rõ ràng không có bắn chúng bất luận cái gì, mãnh liệt tiếng nổ mạnh lại đột nhiên vang lên. Nhìn nữa giữa không trung, gió xoáy dường như bị đốt, từ tô Hoài quyền phòng chỗ bắt đầu, giấy lên kia kia hấp diễm, trừ khử với hư vô. Đồng thời, tô hải thân hình cũng từ cái kia bị đánh mở trong gió lốc xuyên qua, dơ cao quyền phòng, ầm ầm đập về phía hung cầm. Lần này, không có bất kỳ nổ kịch liệt xuất hiện. rành, mọi người chỉ nghe được một tiếng trầm đủ. Nhìn nữa hung cầm lúc, thân thể của hắn đã giấy lên nước sơn hấp diễm, ngọn lửa này kéo di chuyển, cũng là đón gió bất diệt bùng nổ cho đến đem hung cầm hơn 1000 mở cao thân thể bao phủ hoàn toàn. Hống. đúng lúc lại một con hung thú vọt tới, miệng khổng lồ phun ra tinh gió, rất có há mồm phun ra nuốt vào thiên địa chi thế. Mà hắn đối với Tô Hoài quân phòng, dường như không có một tia sợ hãi. Muốn chết? Đối mặt vọt tới cự thú, Tô Hoài lạnh lùng quá khẽ. Một giây kế tiếp, một quyền không chút do dự về phía trước bung ra. Rõ ràng hắn thân thể so với cự thú nhỏ như con kiến hôi, có thể làm nâng quyền trong nấy mắt, hai người cao thấp dường như xuất hiện đổi. anh. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Tô Hoài một quyền đệm ở cự thú hàm dưới. Vô biên hắc diễm lần nữa giấy lên, dường như cho bầu trời rội lên một nước. Mà cái kia cử thú, chính là muốn bị mực nước cắn nuốt giấy trắng. Trong ngay mắt, bị ngọn lửa bao phủ. Lấy tương đồng thủ đoạn giải quyết rồi vọt tới cử thú, tô hoài động tác không ngừng, chủ động nhằm phía lại một con cử thú. Trong quá trình, hắn cảm nhận được một cỗ đặc biệt lực lượng. Nay của lực lượng vô hình vô chất lại tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một cái góc. Thân ở trong đó, có thể cảm nhận được thân thể chuyển tới tối tâm cảm giác. Liên hoàng phất lâm vào một mảnh tinh thần lực hải dương, hành động biến đến phá lệ gian nan Mà theo thời gian trôi qua. Loại này hạn chế biến đến bộ phát cường hãn, làm liên tục giải quyết mười mấy con quái vật thời điểm, tô Hoài là có thể rõ ràng làm cảm nhận được chính mình người thể bị nó rồi, dường như bị dính vào trên mặt đất, hành động biến đến dị thường chắc trở. Bất quá cái này đối với tô Hoài mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề, nên có tối tâm cảm giác xuất hiện thời điểm, hắn liền chuyển động tâm niệm không chế kim long bay tới, làm đứng lên kim long sau lưng một khắc kia, sở hữu tối tâm cảm giác như thủy triều biến mất. Lúc này hắn đã hiểu, cái này cái gọi là đệ tứ tầng, kỳ thực liền là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai kết hợp, trừ bỏ tương đồng quy mô hung thú bên ngoài còn có cùng tầng thứ hai một dạng hạn chế lĩnh vực. vùng lĩnh vực này bên trong đặc biệt lực lượng, biết một chút tiêu ma người hành động lực, đến cuối cùng triệt để không chế, bất luận thân thể vẫn là thần lực, đều không thể lại vận hành nửa phần. nhưng kim long huyết mạch pháp tắc tồn tại, là có thể từ quy tắc cấp độ bên trên trung hòa toàn bộ chậm lại. tự nhiên, cái này giảm tốc độ đối nàng cũng không tạo thành ý hiểm. thanh trừ chậm lại hạn chế, tô Hoài lần nữa xuất kích, đón nhận từng cái vũ trụ khái niệm trùng, đạt được nguyên sinh trùng trọng cảnh hung thú. mà ở trong chiến đấu như vậy, mô phỏng cùng chân thật phân biệt cũng hiện ra. nếu như là chân thật chiến đấu. Bất luận hung thú có hay không linh trí, khi đạt tới siêu phẩm cảnh thời điểm, trí ít đối với nguy hiểm đều có bản năng su tránh tâm lý. Khi nhìn đến chính mình dùng giống nhau công kích liên tục kích sát nhiều như vậy đồng bạn phía sau, bọn họ nhất định sẽ bản năng sản sinh kiến kỵ, do đó làm ra tương ứng đương đối. Bất luận tránh né vẫn là ngăn cản, chiến đấu đều sẽ biến đến vô cùng phi Muốn giải quyết sở hữu hung thú, cũng sẽ biến đến phi thường cổ sức. Nhưng số liệu mô phỏng ra hung thú, dù cho có siêu phẩm cảnh giới thực lực, cũng không có siêu phẩm cảnh giới đầu gốc. Bọn họ duy nhất bản năng chính là sử dụng tàn nhẫn nhất nhất cường hãn lực lượng, đem trước mắt nhỏ bé nhân loại nghiền chết ở dưới chân. Tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không có bỏ chạy hành vi phát sinh. Cái này đối với Tô Hoài mà nói tự nhiên không thể tốt hơn, tăng lên cực lớn hắn thanh lý hung thú tốc độ. Lần đầu tiên chủ động xuất kích, hắn giải quyết rồi không dưới 10 con hung thú. Lần thứ 2 xuất kích, lại là 20 con ở trên. Đám mắt liền đánh chết gần một nửa hung thú. Che ở vãi vật trước mắt, thoáng cái thiếu rất nhiều. Mà khi Tô Hoài lại một lần nữa xuất kích, lại là đang đến gần tốc độ bị chậm lại đến cực hạn thời điểm về tới Kim Long trên lưng. Lúc này độ cao của hắn đã tăng lên rất nhiều, mà không chung cản đường hung thú, cũng chỉ còn lại có ba mươi mấy con. kế tiếp, liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, chỉ để dọn dẹp sạch những quái vật này, đi tới một tầng a. nhìn lấy phía trên như trước không sợ chết lao xuống hung thú, tô hoài thần tỉnh khẽ nhúc nhích, trong bụng làm ra quyết định. lúc này, hắn hoàn toàn chìm đắm ở trong chiến đấu, quên được quanh mình toàn bộ. cũng không biết một trận chiến này, ở bên ngoài dẫn phát rồi bao nhiêu oanh động. cái này, cái này. giải thích trên này, người chủ trì nhìn lấy trong hình lại một lần nữa từ kim long trên lưng nổi lên ra tô hoài há miệng lại không biết nên nói cái gì. Một bên, nữ chủ trì kiểu tiểu trên gò má, đồng dạng tràn ngập kinh hãi. Hai người bọn họ đều là không lâu, chắc chắn Tô Hoài không cách nào đột phá tầng thứ tư người. Lúc này mắt thấy hung thú càng giết càng ít, Tô Hoài càng lên càng cao, tâm tình đều phức tạp tới cực điểm. Mà trung gian Hưng Ký, cũng là vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Mắt thấy hai người muốn nói lại thôi, hắn liền cười khổ nói, lão hủ từ vừa mới bắt đầu liền nói, Tô Hoài tuyển thủ cũng không phải không có đột phá tầng thứ tư khả năng. Hiện tại xem ra, như vậy trở ngại đối với 350 hắn mà nói, vẫn là quá đơn giản một ta nói như thế gian, không ký ánh mắt lộ ra ít có thưởng thức, chỉ là ai cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. mà lúc này giải thích đại bên ngoài trên khán đài sớm đã là ngồi đầy náo động. điều này sao có thể? không phải nói liền trước đây liền thanh viêm đại đế trước đây đều thua ở cửa ải này sao? vì sao hắn nhìn qua một điểm ảnh hưởng đều không có? cỏ cái này tờ mở ra ta không tin hắn làm sao lại thoải mái như vậy? đúng vậy sẽ không phải là ban tổ chức trước giờ ghi xong rồi tới lừa dối người a cái này sẽ sẽ không Thơi quá với cường hãn trên khán đài. Rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được lúc này thấy một màn này. Ngắn ngủi mấy phút, Tô Hoài ba lần xuất kích, kinh khủng cự cấp nguyên sinh trùng hung thú lại chiều, đã bị dọn dẹp chỉ còn lại có 30 mấy chỉ. Đây là nguyên bản phân tích chung, cái kia chắc trở đến liền lúc còn trẻ bệnh kích đều không thể đột phá cửa thứ tư sao? Đương nhiên, trừ bỏ không thể tin được bên ngoài, cũng có người là đơn thuần khiếp sợ cùng Tô Hoài thực lực, quá mạnh mẽ. Đúng vậy, cái kia hát diễm cũng không biết là thủ đoạn gì, nguyên sinh trùng cử trọng cảnh quái vật dĩ nhiên hoàn toàn gánh không được. Không chỉ là hắc diễm Các ngươi nhìn hắn chiến đấu phương thức, nhìn một cái chính là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú biết đỉnh tiêm võ giả. Giả, nhất định là giả. Thừa nhận Tô Hoài tuyển thủ lợi hại khó như vậy sao? Ta cũng muốn thừa nhận, có thể ta mới mua hắn thua a. Ha ha, độ cẩu chết không yên lành. Mau chạy tới chút ngoài ý muốn gì a, tim ta không chịu nổi. Một ít người muốn lên mái nhà lặng. Chương 580, Thương tiến Chu, phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này lưu lại chương 580, Thương Tiên Chu, phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này lưu lại khán giả phản ứng, trình độ nhất định đại biểu Tô Hoài lúc này biểu hiện, mang đến chấn động. Vô số người bởi vì tin tưởng vững chắc Tô Hoài làm khó dễ đệ tử tầng mà mua hắn thua. Kết quả hiện tại xem ra, Tô Hoài không chỉ có thể đi qua, hơn nữa vô cùng dễ dàng. Loại kết quả này, ai có thể tiếp thu? Cái này cái này cái này. Liên giải thích trên đài người chủ trì, cũng như trước không thể tin được sự thật trước mắt, sợ hay nói, đây thật là nguyên sinh chủng cảnh giới võ giả có thể làm được sao? Tô Hoài biểu hiện, thực sự ngoài ý liệu. Thậm chí có thể nói là cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bất quá cái này kinh hỉ kết hợp lúc trước nhất trí không coi trọng, thậm chí mua Tô Hoài thất bại hành vi đến xem. Cũng không biết là kinh hỉ vẫn là kinh hoách. Hồng lão, ngài nói đệ tứ tầng khu vực này hạn chế so với tầng thứ hai còn mạnh hơn, muốn đột phá hạn chế còn muốn ứng đối quái vật điên cuồng tiến công, vì sao tô hoài tuyển thủ nhìn qua không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn đâu? Nữ chủ trì đồng dạng kinh hãi, thật vất vả đệ xuống hoảng sợ trong lòng. Mới, chỉ có, hướng hồng đi đưa ra mọi người vấn đề quan tâm nhất. Nguyên bản ở phân tích của bọn hắn chung, tô hoài lại sẽ chịu đến lĩnh vực hạn chế, lại muốn ứng đối vượt lên trước một con đỉnh cấp quái vật. Loại chiến đấu này, làm sao cũng nên là gian nan bận vận. Nhưng là bây giờ, tô hoài lại ung dung thoải mái hoàn thành hắn là làm sao làm được? kỳ thực lao hủ một đã nói rồi, hung Ký khẽ bước trong dâu, chậm rãi nói, cái kia phiến lĩnh vực là có thể hạn chế võ giả hành động, nhưng hắn rơi chân chiến sủng, cũng là có thể ở pháp tắc cấp độ bên trên lần tránh rơi không gian hạn chế, sở dĩ vấn đề này với hắn mà nói cũng sẽ không nhiều khó khăn, còn như chiến đấu, chư vị cũng nhìn thấy, nhìn màn ảnh trung chiến đấu tô hoài, hung Ký chậm rãi giải thích, nhưng hắn giải thích lúc, mặt ngoài nhìn như vân đạm phong đình, kỳ thực đấy lòng chấn động, tuyệt không so với hai vị người chủ trì tới tiểu, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đoán được tô hoài khả năng có thể đột phá đệ tứ tầng. Bởi vì hắn tại Tiền Tam Tầng biểu hiện, so với ban đầu chính mình, còn muốn đúng dung. Có lẽ ở đệ tứ tầng, cũng có thể ứng dụng Kim Long độc hưu pháp tác năng lực, trực tiếp đột phá qua đi. Chỉ là hồng ký vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô hỏi thông qua phương thức sẽ là đơn giản như vậy thôi bảo. Cái kia linh hoạt chiến đấu, cường hãn công kích, nhất định phải hình dung chính là nghiền ép. Một cái người đối với vượt lên trước 100 con đồng cảnh giới quái vật nghiền ép, muốn đạt đến thành hiệu quả như vậy, nhất định muốn có cực mạnh thực lực mới được. Mặc dù là ban đầu chính mình cũng làm không được, nhưng tôi hỏi lại làm xong rồi. Hơn nữa Còn có một cái càng làm cho người ta khiếp sợ sự thực, chính là Tô Hoài lần này sử dụng năng lực, phải không đồng ý với phía trước sở ứng dụng bất luận một loại nào lực lượng. Kiến thức bên bác hắn, liếc mắt liền nhìn ra đó là cái gì. Đó là từ tâm tình ác niệm ngưng tụ mà thành đặc thù hỏa diễm. Tâm tình ác niệm ngưng tụ mà thành hắc diễm, có thể cháy hết toàn bộ thực thể sự vật, không chỉ có là huyết đủ, còn có năng lượng, sinh mệnh lực. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể nhìn ra, Tô Hoài quyền phong bên trên lực lượng, không chỉ có tâm tình ác niệm một loại. Ở tâm thứ nhất lúc, Tô Hoài dùng hết lực phá hoại kinh người nhất chiêu. Một chiêu kiếp như hấp nhật hàng thế, thiêu cháy tất cả. Lúc đó bởi vì chiến đấu phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp phân tích. Nhưng đi qua lúc này chiến đấu, hắn đã nhìn ra, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì hấp nhật, mà là vô số loại lực lượng kết hợp. Nói không chừng, thì có trước đây sử dụng linh hồn lực, nguyên tố chi lực trở, các loại, làm sở hữu lực lượng hỗn tạp với một chỗ, bất đồng giữa lực lượng sinh ra lực bài xích, cùng mạnh mẽ hỗn hợp tạo ra cuồng bão năng lượng, gắn lượng bị dung hợp đến một chỗ, dường như bị thổi tăng khí cầu, thu không thể thu thời điểm, sẽ ầm ầm bạo phát. Mà cái này trung năng lượng phương thức vận dụng, nhìn như đơn giản tô bạo, trên thực tế nhưng phải cực kỳ nhỏ trường khống lực mới có thể làm được. Nói rõ Tô Hoài đối nàng trong cơ thể mỗi một chủng lực lượng trường khống, đều đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Lúc này lại hồi tưởng vạn năm trước chính mình biểu hiện, trong lòng hờn ký, cũng chỉ còn lại có cờ khổ. Trước đây, hắn chỉ cảm thấy Tô Hoài biểu hiện không thua ban đầu chính mình, thậm chí biểu hiện hơi tốt một chút, là có thể so với chính mình đi ra càng nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, cái này nào chỉ là không thua, riêng là đang đối với lực lượng vận dụng lên, hắn thậm chí viễn siêu ban đầu chính mình. Hơn nữa Tiểu tử này trong cơ thể đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại lực lượng? Hắn lại là làm sao làm được, đem những thứ này lực lượng vận dụng tự nhiên. Liên Hung Ký trong lòng cũng không nhịn được nảy ra một chút tò mò. Không chỉ là đối nàng thực lực hiếu kỳ, càng hiếu kỳ hơn, hay là hắn này tấm thân thể phía sau ẩn giấu bí mật? Vũ trụ bên trong bất luận chủng tộc nào võ giả, tu hành đều là dốc lòng một môn, tu hành tinh thần niệm lực, liền không khả năng lại đi cường hóa nhục thân. Đồng dạng, tu hành nguyên tố chi lực, cũng không khả năng lại đi đem tinh thần niệm lực cường biến hóa đến cùng nguyên tố lực lượng giống nhau vi lực. Bởi vì nhân sinh khổ đoạn căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn tu hành. trừ bỏ một ít thọ mệnh thiên sinh cũng rất dài dòng chủng tộc bên ngoài, tất cả chủng tộc thọ mệnh đều cũng có hạn chế, chỉ có đột phá cảnh giới cao hơn, thọ mệnh mới có thể tăng trưởng. mà giống như hắn cái này dạng tồn tại vượt lên trước một vạn năm hành tinh cấp, nếu như còn muốn tiếp tục bảo trì thị thần bất tử, linh hồn bất diệt nói, liền muốn lợi dụng khoa học kỹ thuật trợ giúp. sở dĩ, mặc dù là kinh tài diệm diệm hắn, trước đây cũng chỉ tu hành tổ truyền thanh viêm. quả thật nắm giữ càng nhiều hơn lực lượng, sức chiến đấu cũng sẽ cường hơn hơn. nhưng là ai cũng không thể cam đoan có thể về mặt cảnh giới thăng đồng thời, còn có thể cam đoan những thứ này lực lượng đồng thời chân thành, có thể tô hoài, dường như thực sự làm xong rồi. Hơn nữa không phải trưởng khống một hai chủng lực lượng, mà là có mấy loại. Chỉ là hắn đã biết, thì có tinh thần nhiệm lực, nguyên tố chi lực, cùng với lúc này cho thấy tâm tình giác niệm. Nếu như hắn có thể đang nắm trong tay những thứ này lực lượng đồng thời đột phá trụ linh cấp, lĩnh ngộ không giới một loại phát tắc, đến lúc đó, lại nên khủng bố đến mức nào? Trong lòng như vậy suy tư về, Hồng Kỳ đã có chút không cách nào bình tĩnh. Lúc này nhìn nữa trong màn ảnh chiến đấu tô hoài, cái nhìn của hắn cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Thông khí không còn là lấy xem một tên tuyển thủ ánh mắt đối lại, mà là chân chính đưa hắn trở thành một cái đáng giá bồi dưỡng hậu bối. Có lẽ hắn thật có thể trở thành nguyên nấm nhất tộc tương lai. Phong khách quý bên trong, Lạc Ngọc Châu nhìn chằm trầm màn ảnh trước mắt trung đạo kia kịch chiến thân ảnh, cả mắt đều là kinh hỉ. Nguyên bản nàng vẫn còn ở lo lắng Tô Hoài không cách nào đột phá đệ tứ tầng, chỉ để thua trận vòng thứ nhất thi đấu. Kết quả chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Tô Hoài thì có ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện. Hắn không chỉ có ứng đối ung thú thành thạo, hơn nữa thân ở có đặc thù hạn chế trong lĩnh vực, cũng là hành động như thường không chút nào chịu đến mảnh không gian kia đặc biệt hạn chế ảnh hưởng. lúc này hơn vân nửa quái vật đã bị giải quyết chỉ còn cuối cùng mười mấy con giải quyết hết là có thể không trở ngại chút nào lên tới đệ ngũ tầng. tâm tình thuộc tính lực lượng quả nhiên vẫn là mạnh mẽ a ngồi trên ghế thương kiến chu nhìn màn ảnh trung chiến đấu tô hoài từ trong thâm tâm cảm khái. tô hoài sử dụng ác niệm hắc diễm có thể cháy hết toàn bộ mặc dù là đồng cảnh giới quái vật cũng gánh không được một cái chỉ cần dính vào cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. có thể nói cái này vượt lên trước trăm con hung thú lại triều không có đối với nàng tạo thành bất kỳ trở ngại. đảo mắt là có thể bay lên đệ ngũ tầng. Nghe được thương kiến chu cảng khái, lạc ngọc châu lộ ra nụ cười mừng rỡ. Quả nhiên, bọn họ lựa chọn ban đầu đúng, làm cho tô hoài thay thế hoa thần đại biểu văn minh trong ghi chép tâm suất chiến tuyển chọn đại tái. Lấy hắn biểu hiện bây giờ, thắng được so với, dạ triệu thi đấu chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, có thể xuất chiến văn minh võ đạo hội, thậm chí đi tới hạ hệ võ đạo hội, xông lên tinh văn ly, làm cho phạm diễu là tinh từ đây dương danh, vì mình thắng được càng nhiều ở trong chính trị đi lên lợi thế. Có thể nói, ở tô hoài cho thấy thực lực tuyệt mạnh, nên chiến hung thú đại triệu thời điểm đồng thời cho thấy còn có bọn họ quang minh tương lai. Chỉ tiếc nhân tài như vậy làm sao không phải ta nguyên nấm nhất tộc người đâu. Lạc Ngọc Châu đang mặc sức tưởng tượng lấy chưa lúc tới, thương kiến Chu Thanh Âm vang lên lần nữa bật. Một câu nói này nhất thời liền như cùng một chậu nước lạnh tạt vào đầu của nàng bên trên. Đúng vậy, tôi hoài thực lực có mạnh hơn nữa, chung ta đều không phải là nguyên nấm. Hợp tác chỉ là tạm thời, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ mỗi người đi một ngả. Đợi đến võ đạo hội kết thúc, song phương giao dịch đã thành, lui về phía sau nên thế nào vẫn là thế đấy. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Ngọc Châu trên mặt liền không tự chủ toát ra một tia thất lạc ngươi nói có biện pháp gì hay không, có thể đem tiểu tử này ở lại phàm lưu La Tinh. Đúng lúc, Thương Kiến Chu mở miệng lần nữa, đưa ra một vấn đề tới. Ngay vậy, Lạc Ngọc Châu khó hiểu, sợ rằng không có chứ. Chương 581, quý khách gái ngộ, trở thành thượng khách huyết ma chương 581, quý khách gái ngộ, trở thành thượng khách huyết ma, nàng chỉ cảm thấy cái ý nghĩ này có chút ý nghĩa kỳ lạ. Cứ việc bây giờ Tô Hoài, thực lực còn chưa đủ lấy tung hoành một phương, nhưng người như hắn, tương lai phương hướng, nhất định là vũ trụ mênh mông bên trong. Long đẳng với dã, lại làm sao có khả năng bị nuốt nhất thời nhất địa lúc này, thương kiến chu trên dưới dò xét mình học sinh, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường thật tỉnh. nghe được lạc ngọc châu lời nói, hắn nhẹ nhàng gõ đầu, cũng là không nói thêm gì. t, đồng dạng là phòng khách quý, la viên châu bên cạnh truyền đến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. quay đầu, chính là ngồi một bên lệ phi ngân, lúc này vẻ mặt đau lòng, mí mắt trừng ngẹ. mắt thấy tô hoài một quyền lại một quyền đánh ra, rõ ràng mục tiêu là quái vật trước mắt, có thể cái kia công kích nhưng thật giống như đánh vào lệ phi ngân trong lòng, làm cho sắc mặt của hắn bộ phát tái nhợt. đây là thế nào? la viên châu tự tiểu phi thiếu đặt câu hỏi. Lệ phi ngân sắc mặt thật không tốt, vẫn còn giả vờ bung lòng đắp lại, không có gì, cũng chính là hộ tống La Tiên Sinh chuyến này chạy không mà thôi. Nữ khí của hắn nghe không ra cái gì, nhưng đau lòng đã biểu hiện ở trên mặt. Lần này đột phá tầng thứ tư bản cẩu, hắn cũng xuống chú, nhưng không giống với La Viên Châu trước sau như một tin tưởng Tô hoài, hắn là đặt ở Tô hoài làm khó dễ cái này một tuyển hạng ở trên. Hơn nữa ép tôi vẫn còn tương đối nhiều, tự nhiên mà vậy, thua thiệt cũng nhiều hơn. Nói ngươi trước loại tình huống đó còn áp Tô Tiên Sinh có thể thắng, thật chỉ là bởi vì tín nhiệm sao? Thật bất mãn nuốt lên nỗi lòng. Lệ Phi Ngân nhìn về phía La Viên Châu. Hắn hiện tại ngoại trừ ước cao a 097 vườn châu kiếm lớn, trong lòng thực sự không thể nào hiểu được, vì sao tại loại này mọi người cũng không coi trọng Tô Hoài dưới tình huống, còn có thể áp Tô Hoài. Đối với lần này, La Viên Châu cũng không phải dấu diếm. Hắn cười nói, các hạ còn nhớ rõ chúng ta trước khi đến nơi này trên đường, gặp cái kia một trận chiến đấu sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Cái kia một trận chiến đấu hắn đương nhiên sẽ không quên. Tô Hoài đối mặt truy sát, không có vẻ sợ hãi, còn chủ động xuất kích bạo điệu đối phương một con truyền phi thuyền. Loại tình huống này nghĩ bất ghi ở đều khó khăn. Lúc đó, Tô Minh một người ứng đối lực đoạt giả tiểu đội, ở ngoài sáng biết đối phương khả năng có trụ linh cấp cường giả tọa chân dưới tình huống, còn có thể không chút do dự xuất kích, ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì?" La Viên Châu đưa ra một cái nhìn như không có chút quan hệ nào vấn đề. "Bởi vì tự tin." Lệ Phi Ngân thử trả lời. "Nếu như là khác nguyên sinh chủng võ giả, ở ngoài sáng biết chính mình có thể sẽ đối mặt trụ linh cấp võ giả công kích dưới tình huống còn tùy tiện xuất kích, Lệ Phi Ngân nhất định sẽ không chút do dự dán lên một cái vô chi hiệu. Nhưng người này là Tô Hải." Hắn một ít biểu hiện làm cho không người nào có thể đơn giản dưới ra như vậy phán đoán suy luận. Nếu như không phải là muốn cho tô Hoài biết rõ đối thủ có thể là trụ linh cấp cơ giả, còn có chiến đấu phi thuyền hiệp trợ dưới tình huống đánh ra hành vi cho ra một cái lý do nói khả năng này cũng chỉ có tự tin. Cái này không liền được rồi. Chờ hắn nói xong, la viên châu liền lộ ra chuyện đương nhiên biểu tình, bị cười nói, tại hạ mặc dù không có lệ tiên sinh thực lực mạnh như vậy, nhưng cũng có thể lý giải võ giả tự tin đại biểu cho cái gì? Tự tin, là ở đối với mình thật lực có rõ ràng nhận thức dưới tình huống, KML mới có thể sinh ra tâm tình. Nếu hắn tự tin đã nói lên hắn nhất định có ứng đối trụ linh phương pháp hoặc thực lực. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Liên trụ linh đều có thể chiến thắng người, bản thân lại cùng trụ linh khác nhau ở chỗ nào? Mà trụ linh, biết sợ hai chính là một trăm con liền pháp tắc đều không có lĩnh ngộ nguyên sinh chủng cảnh giới quái bất sao. Hắn biết không chút do dự trọng chú tô hoài, không chỉ có là bởi vì tín nhiệm, càng bởi vì hắn đối với cơ hội, có cùng với chính mình sự đoạn. Làm một danh thương nhân, hắn biết rõ lúc nào là có thể ở trình độ lớn nhất bên trên cấp lấy lợi ích thời điểm. Mà một khi đến rồi loại thời điểm này, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ có thể nói hắn một lần này phán đoán là chính xác thực ai chắc không được ngươi có thể làm thương nhân nghe được La Viên Châu giải thích lệ phi ngân phát sinh một tiếng thở dài bất đắc dĩ đồng dạng là cái kia một trận chiến đấu kinh nghiệm bản thân giảm một trong, đồng dạng thấy qua tô hoài chiến đấu thậm chí còn xuất thủ hiệp trợ nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới phương diện này chỉ là theo hồng ký cùng người chủ trì đối thoại trong lòng tự mình làm phán đoán cuối cùng cũng là tiền mất tật mang loại này biệt khuất cảm giác quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung yên tâm đi tô minh mạnh như vậy lui về phía sau cho ngươi kiếm cơ hội còn có thể thiếu không thành thấy hắn thần tình bề ngoài La Viên Châu cười thoải mái nghe được một câu nói này lệ phi ngân thần tình một bực, mới chỉ có thiếu mất rất nhiều đúng vậy tôi hoài mạnh như vậy lui về phía sau vô nào áp là được coi như trải qua này vừa đứng hắn tỷ số bồi đại điện cũng chỉ có thắng trở lại thời điểm trung tâm sân thể dục diện tích cự đại hàng trước dùng với xem cuộc so tài phòng khách quý làm thành một vòng những thứ này phòng khách quý trừ bỏ phạm liệu là tình chuyên môn an bài dùng với chiêu đãi quý khách hoặc bản tinh cầu nhân vật tượng tầng xem thi đấu bên ngoài cũng có một chút là đối với ra ngoài cho thuê. Ở như vậy thịnh đại trận thi đấu bên trên, những thứ này để mà xem cuộc so tại phòng khách quý, tự nhiên cũng là một phiếu khó cầu. Đương nhiên, phòng khách quý bên trong có người mục đích chỉ là xem thi đấu, có người lại bất đồng. Lúc này, liền lại khoảng cách La Viên Châu không xa một gian phòng khách quý bên trong. Mấy người trầm mặc ít nói đứng ở phía trước cửa sổ. Bên cạnh bọn họ, mấy đài cơ khí bị mắc đứng lên. Trước mặt mấy màn ảnh, thằng tóc nhắm ngay phía ngoài màn hình lớn, gắng đặt tới đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nét vào đến trong màn ảnh. Thằng đến bên ngoài trên màn ảnh lớn Tô Hoài đem cuối cùng một chỉ hung thú quanh sát, đứng ở Kim Long trên lưng bay thẳng lên ngũ tẩm. Một người trong đó mới, chỉ có, quay đầu. Tốt lắm. Hắn quay đầu đối với bên cạnh phân phó nói, liên hệ hải tinh cùng mù người bên kia. Nghe vậy, một bên người có chút chần chờ, Lão đại, chúng ta không đợi tranh tài kết thúc đóng gói bàn không. Ba. Được xưng là lão đại người một cái tát vô vào thủ hạ trên đầu. Người tò mở từ đâu, cái này dạng bị hai quả tinh cầu đồng thời để mắt tới người mấy nghìn năm đều chưa chắc có một một lần toàn bộ bàn chúng ta không phải thiệt to lớn. Thấy thủ hạ vẻ mặt bị quất, hắn lại giải thích mặc dù so sánh lại thi đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng cuộc chiến đấu này, tin tưởng bọn họ sẽ cho ra một cái giá tốt. võ đạo hội gần mở ra ba viên tinh cầu quan phương trên mặt nổi tuy là rất ít vắng lai, like, nhưng ngầm kỳ thực đều là đang chú ý đối phương. trong ngàn năm qua, ba cái văn minh âm thầm tìm hiểu, thu mua, tranh đấu không ngừng. liên mang cũng để cao ra khỏi một cái đặc lưu chức nghiệp, chính là du tẩu ở ba cái văn minh các đại thế lực giữa tình báo vân lậu. lần chọn lựa này đại tái, tô phải đánh vỡ lịch sử ghi chép tin tức, đi qua tình báo vân lậu thủ, trước tiên liền chuyển đến mặt khác hai cái văn minh trong hai. sau đó, liên quan tới việc này liên quan tới tô hoài người này tìm hiểu dĩ nhiên là không có đỉnh chỉ quá mà bây giờ cũng chính là tình báo bọn con buôn hoạt động mạnh nhất thời điểm trung tâm sân thể dục đang tiến hành thi đấu bị tình báo bọn con buôn dùng rõ ràng nhất hình ảnh ghi chép xuống đi qua tinh cầu trong lúc đó nối cơ chạm lấy có thể không nhìn khoảng cách lượng tử giao tiếp thông tin phương thức ở ngắn ngủi mấy phút bên trong bị truyền ra ngoài cũng trong lúc đó hải tinh bên trên ở thất tộc đại bỉ trung thu được đại thắng bầu không khí một mảnh tưởng hòa đồng phương gia tộc bên trong huyết ma đang lấy không muốn lãng phí thời gian là lý do Ngồi ở chuyên môn vì hắn an bài bên trong gian phòng, bế quan tiến hành tu hành. Cái này tu hành cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút. Lần trước thôn vệ dung hợp cái kia một giọt máu, cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn hấp thu chuyển hóa hoàn thành. Đồng thời thay ngươi hủy diệt chi nhãn, cùng tự thân cũng không phải trăm phần trăm phù hợp. Sở dĩ hắn tại làm, chính là dựa theo tô hoài phân phó, càng thêm dứt khoát hấp thu cái này một cố lực lượng, đồng thời đem hủy diệt chi nhãn, cùng tự thân dung hợp đến mức tận cùng. Nhưng lại như vậy tu hành, rất nhanh thì bị một đạo thanh âm không linh cắt đứt. Thiên sinh huyết ma, quấy Bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Đông Phương Tinh mục thanh âm truyền đến. Huyết Ma mở mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. So sánh với mới lúc tỉnh lại, lúc này thần sắc của hắn đã linh động rất nhiều. Phía trước cần tô hoài khống chế, tài năng mới có thể hoàn mỹ đóng vai tốt nhân vật của mình. Nhưng trải qua khoảng thời gian này thích ứng cùng đối với ngoại giới tin tức thu nạp dung hợp, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể đóng vai tốt Huyết Ma cái này một cái nhân vật. Đứng dậy, đi tới trước cửa, Huyết Ma nhẹ nhàng đem cửa phòng kéo ra. Đối lên một thân Tô y khuôn mặt tinh xảo Đông Phương Tinh mục, Huyết Ma thần sắc chăm chú, mặt không thay đổi hỏi có chuyện gì sao. Trong giọng nói còn có một tia tu luyện bị bếnh giày không kiên nhẫn. Thế thế, đông vương tinh mục dẫn đầu cáo ấy náy, bạ muội quấy rối thực sự xin lỗi, tại hạ đến đây là muốn mời các hạ đi phòng nghị sự, xem một vật. cái gì đồ vật? huyết ma hỏi lại, thân tình không hề biến hóa. phải không lâu trước ở phạm diệu lạ tinh tuyển chọn đại tái bên trên xuất hiện một trận chiến đấu. đông vương tinh mục mỉm cười, nói, nói vậy các hạ nhất định sẽ cảm giác hứng thú. nàng nói như thế, chính là đại am thị đầy đủ rõ ràng. tuyển chọn đại tái bên trên chiến đấu phát sinh. Tất nhiên chính là cùng tuyển thủ có quan hệ, mà tham gia phạm dịu lạ tình tuyển chọn cuộc tranh tài tuyển thủ chung duy nhất cùng huyết ma nhân thức, cũng chỉ có Tô mãi. Đại ca, quả nhiên, huyết ma nghe được một câu nói này, trong mắt liền lộ ra nụ cười lớn vấn, lập tức nói, mang ta tới. Chương 582, hại tinh bảy đại gia tộc, phạm Hiệu lạ tinh một đám súng ngư nát bột tôn, không đáng để lo. Chương 582, hại tinh bảy đại gia tộc, phạm dịu lạ tinh một đám súng ngư nát bột tôn, không đáng để lo. Cùng tôi hỏi bất đồng, tính cách của hắn đối với bất kỳ người nào cũng đều sẽ không khí. Đối với lần này, Đông Phương Tinh mục ngược lại cũng quen rồi, lập tức nhân tiền nói, mời tới bên này. Nói, nàng chủ động phía trước dẫn đường, hướng phòng nghị sự đi. Trên đường, thỉnh thoảng có tộc nhân hoặc hạ nhân đi ngang qua, chứng kiến Đông Phương Tinh mục cùng huyết ma, đều sẽ dừng lại nóng bỏng chào hỏi. Đối diện với mấy cái này đơn cần, Đông Phương Tinh mục cũng rất có kiên trì, luôn là đáp lại. Lúc này, tâm tình của nàng thực sự là không nói ra được tốt. Lần này tuyển chọn đại tái, huyết ma lấy ngoài mọi người dự liệu tuyệt cường thực lực bắt lại đệ nhất, thậm chí còn ở cuối cùng quyết chiến trung, tự tay đánh bại trong mắt của mọi người tối cường giả. Loan mục la hầu. Từ sau trận chiến ấy, huyết ma danh dương toàn bộ hải tinh. ở Đông Phương gia tộc bên trong, tức thì bị phụng vì thượng khách chiếm được tối cao cách thức lãnh ngộ. Nhưng ngược lại ở mới, còn có Đông Phương Tinh mục. Thanh Diệu trước hết đưa ra mời ngoại viện, cũng tự mình tiếp xúc tô hoài, từ chỗ của hắn mang đến huyết ma nhân. Bây giờ nàng mơ hồ đã có tầm vị gia tộc người thừa kế xu thế, thậm chí quá khứ đệ tử trong tộc chỉ có thể bàn tính gia tộc nghị sự trong đại hội, đều cho nàng đặc biệt an bài chỗ ngồi. Kết quả như vậy, tự nhiên là nàng tha thiết ước mơ. Mặc dù có thể là thành, cũng là ít nhiều huyết ma đang tuyển chọn đại tái ở trên biểu hiện mà bởi vì biến hóa này, nàng đối với đem huyết ma kéo vào đông phương gia tộc ý tưởng, cũng biến thành càng thêm kiên định. thậm chí ý nghĩ này còn chiếm được trong tộc các trưởng lão chống đỡ. bọn họ bây giờ đang ở thảo luận, cũng từ như thế nào thắng được thất tộc đại bỉ, biến thành như thế nào đem huyết ma cái này cường lực ngoài viện, lôi kéo đến trong tộc. đương nhiên, một lần này gia tộc nghị sự cũng không phải là vì thương thảo việc này, mà là vì tham quan học tập, đang tiến hành phạm liệu là tinh tuyển chọn đại tái. tinh hệ võ đạo hội gần lân cận muốn thắng được, đối với đối thủ liền phải có đầy đủ hiểu rõ nghe nói Phạm Diệu là tinh tuyển chọn đại tái xuất hiện một hồi cực kỳ đặc sắc chiến đấu có quan hệ chiến đấu hình bóng trước tiên đã phát tài qua đây chuyển đến mỗi cái đại gia tộc trong đây chỉ có Đông Phương gia tộc không có trước tiên quan sát mà là đặc biệt qua đây mời với ma cái này ở thất tộc Đại Bỉ trung Đại biểu Đông Phương gia tộc thắng được thi đấu đến lúc đó còn muốn đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến tinh hệ võ đạo hội đại công thần bất quá về cái gọi là tuyển chọn đại tái chiến đấu trong thực tế dung kỳ thực Đông Phương tinh một cũng không rõ ràng sở dĩ ám chỉ với ma chỉ là vì xin hắn đi qua mà thôi còn như trận chiến đấu kia nhân vật chính là ai? Không thấy được video hình bóng trước, bọn họ cũng không biết. Hai người một đường về phía trước, rất nhanh thì từ huyết ma nơi ở, tới đến gia tộc phòng nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự đã ngồi đầy người. Trong tộc sở hữu trưởng lão, bao quát gia chủ đều tới rồi. Thậm chí ngay cả việc nhỏ luôn luôn không ra mặt lão tổ, đều ngồi trên ghế ngủ say lấy. "Phu thân, tiên sinh huyết ma tới rồi." Đông Phương Tinh một mang theo huyết ma đi vào phòng nghị sự, ở một đám cùng thế hệ đệ tử ánh mắt âm mộ dưới đi tới trong phòng nghị sự, hướng về phía trước hội báo. "Ha ha, mau mau mời ngồi." Đông Phương hạ chứng kiến huyết ma nhất thời lộ ra sang sảng nụ cười mời hắn ngồi xuống huyết ma thấy thế hướng lên trên phương cây tay quay đầu ngồi ở một bên chuyên môn chuẩn bị chỗ ngồi đông phương tinh mục cũng ngăn cách lấy hắn ở một bên ngồi xuống nàng là đông phương gia tộc trung duy nhất một cái có tư cách ngồi ở trong phòng nghị sự tham dự gia tộc nghị sự văn bối lúc này đứng ở cửa đông phương hạ thiên ánh mắt xuất kỳ ưu ái chỉ tiếc không ai đi quan tâm ý nghĩ của hắn nếu tất cả mọi người đến rồi chúng ta đây liền bắt đầu a đợi đến huyết ma ngồi xuống gia chủ đông phương hạ sẽ theo chi mở miệng tuyên bố lần này gia tộc nghị sự bắt đầu Theo một câu nói này nói ra, một gã trưởng lão lập tức đứng dậy. Trong tay của hắn nắm lấy một viên sinh sắn thiết bị, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, một đạo màn hình hình chiếu liền giá hiện tại không trung. Ngay sau đó, chợt nghe hắn giải thích, đây là Phạm Dụ Lạ Tinh tuyển chọn đại tái bên trên mới vừa phát sinh một trận chiến đấu, nghe nói tuyển thủ biểu hiện cực kỳ kinh người, thành tựu gần xuất chiến tinh hệ võ đạo hội làm bọn chúng ta đây, có cần phải thận trọng đối đãi, sở dĩ cũng xin chư vị tinh quan. Đang khi nói chuyện, người trưởng lão kia nhấn trên tay máy móc. Giữa không trung hình chiếu, lập tức bắt đầu phát hình. Tô Hải tuyển thủ đi nơi nào? Video ngay từ đầu phát hình, một giọng nói liền dẫn đầu chuyển đến. Trong hình là giải thích trên đài người chủ trì đang ở vẻ mặt nghi hoặc nhìn màn hình. Ngay sau đó, tiếng đối thoại mà bắt đầu vang lên. Có quan hệ tuyển chọn đại tái, người đang ngồi kỳ thực đều hiểu rõ, thậm chí chiến đấu xoắn ốc, thất tộc đại bỉ Trung cũng có sử dụng. Sở Dĩ chỉ nhìn một hồi, đám người liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Tên là Tô Hoài tuyển thủ đang chiến đấu xoắn ốc bắt đầu phía sau, lại không thấy bóng dáng. Mà những thứ khác tuyển thủ thì tại riêng phần mình chiến đấu hăng hái. Lúc này, đám người đều không có gì đặc biệt tâm tình chỉ đem cái này trở thành là thi đấu quá trình một bộ phận nhưng nhìn nhìn lấy tình huống liền có chút không đúng bọn họ bắt đầu sử dụng mắt điện tử tìm kiếm tuyển thủ tô hoài thân ảnh cuối cùng dĩ nhiên tại tầng thứ 9 tìm được rồi hắn mà hắn từ đầu đến cuối dĩ nhiên là ngay cả trận đấu chương trình đều không có tiếp nhập vào đi cái này một vị trưởng lao muốn nói lại thôi còn lại người đưa mắt nhìn nhau đều là không nói tới cùng ở trọng yếu như vậy đại tái bên trên vậy mà lại không nhìn quy tắc cuối cùng ngay cả trận đấu chương trình cũng không tiếp vào trực tiếp liền một tia ý thức xông về phía trước thật sự là thấy Không cầu Hoa tươi trong video, dừng lại ở tầng thứ 9 Tô Hoài, vẫn đợi đến phía sau tuyển thủ đi lên mới chỉ có, rốt cuộc biết chính mình lậu điệu cái gì. Vì vậy không ngừng chạy chút nào, lại xoay người chạy về phía tầng thứ nhất. Mà trong video màn ảnh, cũng chuyển hướng về phía những tuyển thủ khác tranh đấu. Lúc này, Đông Vương Tinh Một ngồi ở phía dưới, chân mày khẩn tốt. Cái gia hỏa này thật là phá vỡ phạm điệu lạ tinh ghi chết người. Nàng thực sự có chút không thể tin được. Trong ấn tượng Tô Hoài tuy là thực lực cường hãn, thế nhưng tính cách giàu hoạt gian trá nhưng lại rất vô sỉ. Người như vậy làm sao sẽ ngu đến mức liền quy tắc tranh tài đều quên nhìn, nghi ngờ đồng thời nàng cũng có chút may mắn, may mà mời tới người không là Tô hoài mà là huyết ma, bằng không thất tộc đại bị, không biết còn muốn ra bao nhiêu nhiễu loạn. Chưa bị cảm thấy, lần này đối thủ so sánh với quá khứ thực lực như thế nào? Đúng lúc, ngồi ở vị trí đầu đồng phương hạc lên tiếng, hắn nhìn quanh trong phòng nghị sự một đám trưởng lão, hỏi ý kiến của bọn họ. Liên quan tới phá hiệu là tinh tuyển chọn đại tái, nếu nhìn liền nhất định phải thảo luận một chút, lấy ứng đối phía sau tinh hệ võ đạo hội, không đáng để lo. Lúc này, liền có trưởng lão bình tĩnh mở miệng. Những người khác cũng rồn dập cho ra chính mình phân tích. Cái này Tô Hoài tuy là phá vỡ mô phỏng chiến ghi chép, nhưng hiện tại xem ra cũng không tạo thành uy nhất gì. Ân, hắn coi như thực lực tương đối mạnh, lần chiến đấu này xoát, thứ tự cũng thế tất yếu rơi vào cuối cùng. Đã không có Tô Hoài, còn lại những người này, ta xem ngoại trừ cái Tia Hồng Phi Vũ có chút bản lĩnh bên ngoài, còn lại đều là chút số ngư nát vụn tôn mà thôi. Hai anh, đừng nói bọn họ, chính là Tô Hoài đích thân đến, cũng khẳng định không phải tiên sinh huyết ma đối thủ à? Không sai, lần này võ đạo hội, ta Hải Tinh nhất định có thể đoạt giải nhất các trưởng lão không biết huyết ma cùng tô hoài quan hệ, lúc này nhìn màn ảnh trung phạm điệu lạ tinh các tuyển thủ biểu hiện, từng cái đều sinh ra mười phần tự tin, vẫn không bên thổi phồng một cái huyết ma. nghe những lời này, đô vương tinh một nội tâm nhất thời căng thẳng, nàng nội bã nhìn về phía huyết ma, rất sợ cái này khắp nơi giữ gìn đại ca đơn thuần giá hỏa tại chỗ bạo tẩu. nhưng cũng may, huyết ma tuy có một ít oán giận, nhưng cuối cùng để lại chính mình tình tự có còn tốt, huyết ma tuy là đơn thuần, nhưng vẫn là thưởng thức nguyên tắc. nhìn lấy huyết ma lúc này âm thầm cầm nắm đấm, vương tinh một tâm trung làm ra chính mình đánh giá, nàng cảm giác mình đối với huyết ma hiểu rõ lại sâu hơn một ít. Ha ha, nếu có thể đoạt giải nhất, nói vậy lấy tiên sinh huyết ma thực lực, ở phía sau Hà hệ võ đạo hội trung thủ thắng, cũng không phải vấn đề khó khăn gì à. Đông Phương Hạc nghe được các trưởng lão phân tích, tâm tình tốt tới cực điểm, rất nhanh lại có ý tưởng mới. Chương 583, Tô Hoài biểu hiện kinh ngạc đến ngây người Đông Phương nhất tộc chương 583, Tô Hoài biểu hiện kinh ngạc đến ngây người Đông Phương nhất tộc tinh hệ võ đạo hội là do tinh tế liên minh tổ chức, một ngàn năm mới chỉ có cử hành một lần siêu cấp việc trọng đại. Không có gì ngoài tinh hệ võ đạo hội bên ngoài Người thắng còn có thể một đường đi lên trên, thậm chí tiến vào trong chuyên tuyết, đại biểu cho bên hoàng cực đỉnh cấp văn minh cạnh tranh sân khấu. Trước đây, hải tinh các gia tộc đối với cái này, một trận thi đấu cũng không phải là quá để ý bởi vì dựa theo hắn ý, mỗi một cái gia tộc đều có thể phái ra một người, đại biểu riêng mình gia tộc xuất chiến, mà coi như tham dự vào tinh hệ võ đạo hội, cuối cùng thành tích cũng sẽ không có thật tốt. Số lượng giới thi đấu tới nay, ba vị trí đầu đều bị mù người ôm độn, cuối cùng đại biểu tinh hệ xuất chiến, từ không có một đại tinh người. Cứ thế mãi, bọn họ đối với cái này tinh hệ võ đạo hội cũng sẽ không ôm kỳ vọng gì thậm chí coi trọng trình độ còn không bằng tất tộc đại bỉ, nhưng không coi trọng thuộc về không coi trọng, võ đạo hội trình độ trọng yếu cũng là dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Nếu như có thể thắng được tinh hệ võ đạo hội, quán quân thưởng cho vẫn là thứ nhì, trọng yếu hơn chính là đại biểu tinh cầu, có thể lao ra solo cái này, nhất góc chi địa, chân chính xuất hiện ở vũ trụ từng cái văn minh trước mắt. Đến lúc đó chỉ là sinh ra quảng cáo hiệu ứng, giá trị đều hơn xa tinh hệ võ đạo hội 753 quán quân thưởng cho. Mà nếu có thể ở hà hệ võ đạo hội bên trên thắng được, lấy được thưởng cho, giá trị thậm chí có thể so với bảy đại gia tộc bất luận cái gì một nhà nữa năm sản xuất. Còn như nhảy vào tinh văn ly, bọn họ chưa từng nghĩ tới, cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì cái kia thực sự quá khó khăn. Tầm Duy Lâm vực đi nói là vũ trụ danh giới một vực, nhưng trong đó cũng không thiếu từ nhỏ chính là đỉnh cấp nguyên sinh chủng, chú linh, thậm chí hành tinh cấp văn minh. Bọn họ tiên sinh chịu đến cái vũ trụ này quan tâm, từ nhỏ cứng hãn, ở trong trận đấu cũng có gặp may mắn như thế. Thắng được những thứ này văn minh chủng tộc, lại vọt vào tinh văn ly, loại chuyện như vậy liền cùng nằm mộng không sai biệt lắm. Đương nhiên, trước kia là cái này dạng, nhưng lần này có chút bất đồng bởi vì này một lần đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến là huyết ma mới là nguyên sinh chủng cảnh giới liền lĩnh ngộ hai trọng pháp tắc lực chiến đoan mục la hầu mà không rơi xuống hạ phòng, thậm chí xem ra mặc dù đối lên trụ linh cấp võ giả cũng sẽ không rơi vào hạ phong tồn tại có huyết ma ở bọn họ không nói khác chỉ ít tinh hệ võ đạo hội là đã ổn còn như kế tiếp hạ hệ võ đạo hội nỗ lực một cái cũng không phải là không thể được mà chỉ cần thắng được đối với Đông Phương gia tộc thì có vô hạn chỗ tốt nguyên nhân chính là như vậy bọn họ mới chỉ có phá lệ coi trọng Đông Phương hạng mới có thể đưa ra cái vấn đề này hắn cũng muốn biết. Huyết Ma có lòng tin hay không ở Hà Hệ võ đạo hội chung thắng được? Nghe được Đông Phương Hạc vấn đề, ánh mắt mọi người đều thuận thế lạc hướng Huyết Ma. Có thể hay không thắng được chuyện này, chỉ có thành tựu người trong cuộc Huyết Ma biết. Vốn là bọn họ đều muốn nghe được là Huyết Ma có thể tự tin nói ra, có thể ở Hà Hệ võ đạo hội chung thắng lợi. Nhưng lúc này Huyết Ma lại lộ ra một tia lưỡng lự, trầm rãi nói: Hà Hệ thi đấu ta không biết, nhưng cái này tinh hệ võ đạo hội chung, ta không sẽ là đại ca đối thủ. Huyết Ma nói ra câu nói này thời điểm, vẻ mặt đương nhiên biểu tình, không chút do dự. Đông Phương gia các chưởng lão cũng đã biết huyết ma là Tô Hoài để từ tới, cái gọi là đại ca chính là cái này Tô Hoài. Mà lúc này nghe hắn nói như vậy, Sở Hữu trưởng lao ánh mắt nhất thời chợt to. "Tiên sinh huyết ma, ngài có phải hay không quá khiêm đường? Một vị trưởng lão nhìn về phía huyết ma, có chút hoài nghi hỏi. Muốn nói huyết ma thực lực, bọn họ đều là đã gặp. Cái kia ngập trời huyết hải bên trong, sôi trào phất tác, đánh đoan một la hầu không còn sức đánh trả chút nào. Thực lực khủng bố, xem bọn họ mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên nói mình không phải là Tô Hoài đối thủ. Tất cả trưởng lão vừa nghe đến, đều chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí nhịn không được hoài nghi. Huyết Ma là thuận miệng kiêm tốn. Lúc này, Đô Vương Tinh Muội cũng đầy là ngoài ý muốn. Nàng xem Huyết Ma liếc mắt, thấy hắn thần sắc chăm chú, không giống nói giỡn, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Cái tên kia liền quy tắc đều không biết liền xông thẳng tầng thứ 9 bây giờ còn muốn xuống đến tầng thứ nhất đi một lần nữa đuổi kịp, căn bản cũng không khả năng đoạt được thứ tự, xuất liên tục tiến đều thành vấn đề, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Nàng nghi ngờ trong lòng, chỉ cảm thấy không thể nào hiểu được. Tuy nói là tối trọng yếu xếp hạng chiến khẳng định không chỉ một vua này, nhưng một bước trước từng bước trước. Tô Hoài đã toàn diện lạc hậu hơn những tuyển thủ khác. Dưới loại tình huống này, suất liên tục tuyến hy vọng đều rất xa vời. Như vậy dưới tình huống, huyết ma còn dám chắc chắn mình không phải là Tô Hoài đối thủ. Chẳng lẽ tên kia thật có mạnh như vậy, tương đại đến có thể lạc hậu nhiều như vậy còn có thể đuổi theo trình độ? Đông Phương Tinh một suy tư về, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu. Mặt trên thi đấu vẫn còn tiếp tục, giải thích trên này, Thành tựu Phàm hiệu là Tinh Tam Hoàng một trong Hồng ký tự mình giải thích, vì khán giả giảng giải tranh tài tình thế. Bởi vì Tô Hoài đã quay về tầng thứ nhất duyên cớ, màn ảnh tất cả những tuyển thủ khác trên người mà cũng nhưng vào lúc này, biến bố xuất hiện, từ đầu đến cuối không có tiếp vào thi đấu trình tự tô hoài, đống nhiên xuất hiện ở tuyển thủ trong hình, hắn tiếp vào thi đấu chương trình, hơn nữa là từ một tầng bắt đầu, xông lên đánh, mà phương thức dĩ nhiên là lướt qua cửa khẩu thông đạo, trực tiếp tuyển trạch từ bên trên đột phá. cái gia hỏa này điên rồi sao? thấy như vậy một màn, các trưởng lão nhất thời kinh hãi, chiến đấu xoắn ốc chung, cửa khẩu thông đạo bên ngoài đường nỏ, tất cả đều là tràn ngập nguy hiểm. mặc dù bọn hắn không biết đạo cụ thể nguy hiểm là cái gì, nhưng cũng có cái này một cái khái niệm. Tô phải lướt qua cửa khẩu trực tiếp từ bên trên trung kích, tương đương với bỏ qua an toàn thông lộ, lựa chọn nguy hiểm nhất một cái. Xem ra tiên sinh huyết ma không cần lo lắng. Đúng vậy, như vậy tùy tiện đi tới, hắn căn bản xuất liên tục tuyến đều làm không được đến. Tô hoài bỏ qua duy nhất có thể đuổi theo cơ hội. Nhìn lấy hình chiếu trung chuyện đã xảy ra, các trưởng lão dồn dập bình tĩnh mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô hoài tự trách, coi như là tự tay bỏ qua truy đuổi cơ hội, đi lên một cái đã định trước không đi ra lộ đường. Những thứ này quan điểm, liền cùng giải thích trên đài hồn ký, giống nhau như lúc không ngay từ đầu, hồn ký cũng là như vậy giảng giải thế nhưng rất nhanh, tình huống liền xuất hiện biến hóa. bởi vì trong hình, tô hải lấy tốc độ cực nhanh xông lên tầm thứ nhất đỉnh cao, nên tiếp hắn là trên trăm con đạt được nguyên sinh trùng cựu trọng cảnh thú kinh khủng, Quả nhiên, quá nguy hiểm. nhiều như vậy đỉnh cấp hung thú, chỉ sợ hắn không cách nào đột phá. trong phòng nghị sự đám người thấy như vậy một màn, nhất thời lộ ra quả thế thần tình. một cái người đối lên nhiều như vậy đồng cảnh giới hung thú, thi đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. bát hoang hát nhận, hình chiếu chung truyền đến gầm lên một tiếng, không có dấu hiệu nào, một vòng đen nhánh liệt nhật đẩy về phía trước ra. Hát nhật càng hành càng lớn, cho đến bao phủ sở hữu phạm vi nhỉnh. Phía trước nhất đệ nhất cái đánh lên hát nhật hung cầm, thậm chí ngay cả công kích đều không thể phát sinh, liền trôn vùi vào hư vô. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Lúc này hát nhật đã chiếm cứ tất cả ánh mắt, nhìn nữa không rõ trong đó chuyện gì xảy ra. Mà khi hình ảnh trở lại sáng ngời thời điểm, tô Hoài đã đạt tới tầng thứ hai. Nói cách khác, hắn đột phá trên trăm con đồng cảnh giới hung thú phong tỏa. Phong nghị sự đảo mắt biến đến hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Hình chiếu chung giải thích trên đài cũng mất thanh âm, bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ. Cái gia hỏa này, nửa ngày phía sau, trưởng lão Đông Vương thần đệ nhất cái há mồm, trước mắt vẻ sợ hãi. Làm sao có khả năng? Trên trăm con đồng cảnh giới quái vật phong tỏa, hắn cứ như vậy mà phá. Đây là quái vật a. Trong phòng nghị sự vắng vẻ bị phá bỡ, nhất thời một mảnh xôn xao. Mọi người thấy trong màn ảnh cái kia một đạo vọt tới tầng thứ hai thân ảnh, đều không thể tin được đây là thật. Tô Hoài có thể đột phá còn chưa tính, lại vẫn có thể như vậy ung dung mà nhìn qua, hắn dường như liền một điểm mạch nhọc đều không có biểu hiện ra ngoài. Dường như mới vừa rồi cái kia cường hãn một kích, chỉ là như uy quyền nhấc chân một dạng phổ thông công kích sổ sách mà thôi, mà để cho bọn họ hoảng sợ tình huống còn không chỉ như thế. Không bao lâu, Tô hoài liền bọn tới tầng thứ hai phía trên. Một lần này chậm tốc độ trong lĩnh vực, phơi bày ở trước mắt mọi người là một cái kinh bạo mọi người con mắt kim long. cái kia kim long lân giáp dạng dỡ, làm người ta sợ hãi. cái gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đồ đạc, mạnh như vậy hung thú, hắn chẳng lẽ còn là một ngự chủ hay sao? nắm giữ pháp tắc kim long, quá kinh khủng. lúc này so sánh với vừa rồi tôi hoài một lần hành động phá tan tầng thứ nhất, đông vương gia tộc đáng người càng thêm kinh hãi bởi vì bọn họ bản thân chính là ngự chủng mà thành văn minh. Biết do sở ngự vật nắm giữ pháp tắc lúc, nên khủng bố đến mức nào. Đây không phải là thú. Giữa lúc Đông Phương Hạ cùng một đám trưởng lão kinh hãi không ngừng thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại, là trước kia vẫn đang giả vờ ngủ lão tổ. Chương 584, hư không vạn tộc Kim Long, tinh hà chi chủng chương 584, hư không vạn tộc Kim Long, tinh hà chi chủng thấy hắn mở mắt, mọi người đều yên tĩnh lại. Trong chú suy nghĩ bắt đầu lão tổ theo như lời nói, đây không phải là thú, nói là Tô hỏi dưới chân màu vàng kia cự long sao? có thể cái kia nếu không phải thú nói lại làm vào gì gia chủ đông phương hạc nhìn về phía lão tổ thận trọng hỏi lão tổ ngài nói đây không phải là thú đối với lão tổ trầm rãi gật đầu nói thượng cổ thời kỳ vũ trụ bên trong không có gì ngoài chúng ta những người này hình sinh linh bên ngoài còn có rất nhiều ngao du ở vũ trụ bên trong từ nhỏ cường đại sinh linh của bố bọn họ thường thường mở mắt đúc thành tinh thần cánh chim huy động là có thể khuấy động cả phiến tinh hà lão tổ ngữ khí bình tĩnh giải thích ánh mắt thủy chung dừng lại ở trong màn ảnh con tiêm ngao du ở trên Hoàn toàn không thấy lĩnh vực hạn chế Kim Long, ánh mắt lộ ra sợ hãi than thần xác. Lúc này, Đông Vương Hạc đáp người, trong nháy mắt phản ứng tới rồi. Ý của ngài là nói, đây là chỉ viễn cổ sinh vật. Đông Vương Hạc như vậy đặt câu hỏi, chỉ cảm thấy trái tim thùng thũng trước nhẹ. Thời kỳ viễn cổ sinh linh của bố, nghe đồn ở đại diện tuyệt thời kỳ triệt để tử vong, không có một tộc quần lưu giữ lại. Nhưng bây giờ nghe lão tổ ý tứ này, Tô hỏi dưới chân sinh vật, lại chính là sinh ra ở thời kỳ viễn cổ sinh vật. Thành tựu ngự chủ, bọn họ biết một câu nói này ý vị như thế nào? khống chế thời kỳ viễn cổ sinh vật nếu là có thể vô hạn trưởng thành xuống phía dưới viễn cổ sinh vật là có thể trưởng thành đến trường không tinh hà thao túng vũ trụ trình độ bọn họ nhất tộc trong lịch sử thì có đồ đái thú nhân tổ tiên chính là đỉnh cấp ngự thú sư nguyên lai ra biến trùng vậy đại biểu bảy loại bất đồng năng lượng thuộc tính hành tinh chính là hắn điều khiển lấy sinh vật sở 20 hóa hình mà thành tô Hoài nếu như cũng có như vậy tiềm lực vậy thực sự rất đáng sợ lúc này lao tổ cũng không trả lời đông phương hạt vấn đề mà là nhìn màn ảnh chậm rãi nói đó là trùng ngao du ở trong vũ trụ tinh hà chi trùng đang khi nói chuyện hắn trên mặt lộ ra một vẻ run rẩy nụ cười nghi vấn, ngựa khí đều có chút run rẩy tự nói, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được. các trưởng lao chứng kiến lao tổ phản ứng, hoàn toàn không hiểu hắn là có ý gì, nhưng là không dám hỏi nhiều gì, trừ bỏ rơi vào trạng thái ngủ say lão tổ tông bên ngoài, lão tổ chính là đồng phương gia tộc bây giờ trần xuân hạch, hắn hành bất cứ chuyện gì, nói bất luận cái gì nói, gia tộc đám người cũng không có quyền tham dự vào, coi như là gia chủ đồng phương hạc cũng không được. mà lúc này lão tổ cũng không có hướng bọn họ ý giải thích, hắn chỉ là nhìn chăm màn hình, ánh mắt nhìn chăm kim long cùng với đứng ở Kim Long sau lưng mèo cái kia, thông trông bình tĩnh thanh niên. Sau một hồi, hắn mới thu hồi ánh mắt. Tại chỗ có người đều không có chú ý tới thời điểm, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua huyết mà. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều ở đây hình chiếu mặt trên, bởi vì Tô Hoài đã phá tan tầng thứ 3, đã tới đệ tứ tầng. Hắn đối mặt là một tầng và tầng thứ 2 tập hợp, chân chính trên cảnh. Làm Hồng Ký nói ra liền hắn trước đây đều thua ở cửa ải này thời điểm, hiện trường vô số người đều phát hiện ra khỏi khó tin tâm tình. Làm sao có khả năng? Đây chính là thanh viêm Hồng Ký a. Nếu như liền hắn đều làm có dễ, cái kia Tô Hoài cũng tất nhiên là không qua được. Ân, tuy nói cứng hãn, nhưng cửa thứ tư này đã định trước thất bại. Xem ra, cũng đến đây chấm dứt. Trong phòng nghị sự nguyên bản kinh hãi với Tô Hoài thực lực, cảm thấy hắn lần này là từ khả năng rất lớn đội kịp đám người. Ở Hồng Ký nói xong phía sau, liền đều biểu lộ ra giống nhau thái độ. Điểm này không chỉ có là các trưởng lão, liền trong tộc văn bối đều là giống nhau. Đông Phương Tinh Mục thậm chí nhỏ giọng đối với huyết ma đạo, xem ra tiên sinh huyết ma không cần lo lắng nữa tương lai cùng tiên sinh Tô Hoài ở trên lôi đại tranh đấu. Giọng nói của nàng đồng dạng chắc chắn bởi vì thanh viêm đại đế hồng ký tên này đối với bọn họ thật sự mà nói quá quen thuộc năm đó ba cái văn minh giữa đại chiến nhưng là ghi lại ở khóa bản bên trong mà hồng ký chính là vì số không nhiều thành hiệu khác một cái giờ học tinh cầu tồn tại còn xuất hiện ở hải tinh khóa bản bên trong người sự cường đại của hắn hắn linh huyết hắn tàn bạo là mỗi một cái hải tinh thú nhân từ nhỏ nghe được lớn giáo hấn so sánh với chiến thắng phương thành hiệu chiến bại phương bọn họ đối với hồng ký ấn tượng càng thêm cắt sâu cũng càng rõ ràng hơn hồng ký cường đại bao nhiêu mà chính là cái này dạng cường đại tồn tại Dĩ nhiên có không có thể đột phá đệ tứ tầng, như vậy dưới tình huống, hoài có cái gì khả năng đột phá sao? Đám người nghĩ như vậy, trong lòng đều đã dự liệu được kết cục. Mà lúc này, trong hình chiến đấu cũng bắt đầu. Khống chế Kim Long Tô Hoài, giống như một đạo mũi tên rời cùng, phá không về phía trước. Đầm mắt, dơ cao quyền phong, đốt liệt diễm xuyên thấu bao tác, đánh vào con thứ nhất hung thú trên người. Thình lình, hắc diễm dấy lên, hắn ngược lại lại nhằm phía một con khác. Chiến đấu cứ như vậy không có dấu hiệu nào bạo phát. Nhìn trước mắt chiến đấu, mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì Tô Hoài lộ ra thực lực Cường Hãn tới cực điểm, vượt lên trước trăm con cừu trọng cảnh hung thú, trong mắt hắn như không bật gì, mà mảnh không gian kia hạn chế, với hắn mà nói càng là ồn dung. Đảo mắt, liền giải quyết hết sở hữu quái vật, xông lên để ngũ tầng. Lúc này, hình chiếu chung truyền ra là giải thích trên đài chấn động khó tả đối thoại, cùng với hiện trường hãng giả, sân hô hải khiếu tiếng thét chói tai. Đúng lúc, trong hình đoạn, video chỉ lục đến nơi này, nhưng đến nơi đây cũng đủ rồi. Lúc này trong phòng nghị sự, Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chung. Nguyên bản tự tin các trưởng lão, thật tình cũng không lại tựa như lúc trước đung lòng. Chúng ta hải tinh Lần này thật có thể thắng được Võ Đạo hội sao? Vẫn không nói gì Đồng Phương thân ngọc, lúc này rốt cuộc nhịn không được há mồm, ngữ khí tràn đầy hoài nghi. Đồng Phương Lệ cũng nói, nghe nói mụ bên kia có hai cái cực mạnh kiện thủ, thêm lên cái này Tô Hoài, tiên sinh huyết ma muốn thắng, sợ rằng không có đơn giản như vậy à. So sánh với các trưởng lão khác lo lắng, hai người bọn họ trong lòng ngược lại có chút vui sướng. Huyết ma là Đồng Phương tinh Mục tìm đến, thắng được thất tộc đại bị, để cho nàng trong gia tộc địa vị cấp tốc tăng lên. Nếu như sẽ ở tinh hệ Võ Đạo hội chung thắng được, vậy bọn họ thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cú may hiện tại, Tô phải biểu hiện đầy đủ tin người. Thêm lên mù bên kia tuyển thủ, Huyết ma muốn thắng được sợ rằng rất khó. Tuy là lời này có rõ ràng ám chỉ hiểm nghi, nhưng ở lúc này nói ra, nhưng cũng là khó được sự thực. Theo câu nói này ra miệng, các trưởng lão dồn dập nhìn về phía với ma. Một người hỏi Tiên sinh với ma, ngài đối với lần này võ đạo hội, có lòng tin sao? Nếu như thắng không xuống lời nói, trăm năm thời gian đại lý giao dịch, không khỏi quá dài một chút. Đông Phương lại không để ý hiện trường còn có lao thủ ở tại chỗ mà miệng. Hắn lời này rõ ràng chính là đang tìm Đông Phương Tinh một phiến toái gia tộc và tô hoài nội dung giao dịch bọn họ cũng đều là biết đến trước đây mời tô hoài ở gia tộc nghị sự chung gia chủ đông phương hạc sức dẹp nghị luận của mọi người mới chỉ có đạt thành cuối cùng giao dịch nội dung là đông phương gia tộc 50 năm á kết tinh cửa gia quyền đại lý cùng truyền thừa bệnh trùng bồi dưỡng bi phát thế nhưng phía sau trong giao dịch đông phương tinh mục không có báo cho biết bất luận kẻ nào liền tự ý đem nội dung giao dịch biến thành 100 năm không chỉ có như vậy còn bao gồm đông phương gia tộc là tối trọng yếu gia công cửa gia đại lý có thể nói là chân chính mang gia tộc là tối trọng yếu sinh lý giao cho cổ sở thương hội bốn là cơ hội này cầm ở trong tay là không ba mươi có thể ở bất kỳ giao dịch nào chung, đều có thể trở thành lợi thế đông phương tinh mục tự ý nói ra phía trước huyết ma biểu hiện kinh người thắng được thất tộc đại bị, đem những thanh âm này ép xuống tất cả trưởng lao thái độ là huyết ma chỉ cần thắng nữa dưới võ đạo hội trở thành tiến tâm danh nhảy vào đến hà hệ võ đạo hội chung, lần này giao dịch liền cũng không tính thua thiệt vốn là điểm này dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đã rồi nhưng bây giờ thấy tô hoài biểu hiện sự tình cũng có chút biến hóa bởi vì trừ bỏ phạm liệu là tinh bên ngoài mà nhị tinh ở trên đối thủ cũng không đơn giản nhất là trong đó có hai gạ tuyệt thủ biểu hiện thậm chí so với tô Hoài còn kinh người hơn như vậy dưới tình huống huyết ma trở thành tên thứ ba hy vọng cũng rất mong manh lúc này đông phương lệ nói ra một câu nói này thời điểm ánh mắt mọi người liền đều rơi vào trên người đông phương tinh mục bởi vì bọn họ đều đã hiểu một câu nói này nhằm vào nhân là ai làm cho gia tộc trả giá tổn thất to lớn điểm này một ngày thành lập ngươi mặc dù là gia chủ nữ nhi cũng phải phụ trách loại này đầu mâu chỉ tới cảm giác làm cho đông phương tinh mục tâm đầu căng thẳng bởi vì mặc dù là nàng khi nhìn đến tô Hoài biểu hiện phía sau cũng không cảm thấy huyết ma có thể ở võ đạo hội chung thắng được. như vậy dưới tình huống, đối với nàng nghi vẫn sẽ biến thành sự thực. lui về phía sau lại muốn làm cái gì, hoặc tham dự vào gia tộc sự vụ trùng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. làm sao bây giờ? đông vương tinh một tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, suy tư về phương pháp đối phó. có thể mặc dù bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới. mà ở lúc này, thủy trung lạnh nhạt huyết ma lại chậm rãi đứng ra thần tới, chắn đông vương tinh một trước mặt. ai nói ta không thể ở võ đạo hội thắng được? hắn lúc này thần sắc cuồng ngạo vẻ mặt tự tin.